t r ư ơ n g hai mươi tám đã lâu không gặp muốn t ỉ t ỉ sao t r ư ơ n g hai mươi tám đã lâu không gặp muốn t ỉ t ỉ sao ước vô tình suy tính như thế nào c ù n man nhàn nhạt mở miệng c ù n man ngươi cho là ước vinh sẽ cùng ngươi đi sao lăng diệp vinh ánh mắt lạnh đùng gấp c h ầ m c h ầ m c ù n man a dám lộ diện cũng liền vẹn vẹn có hai người các ngươi sao chỗ tối các vị các ngươi nói ra suy nghĩ của mình sao ước vô tình nhìn chung quanh một tuần nhàn nhạt mở miệng ước vô tình r ứ t lời nửa n g à y vẫn là không có những người khác xuất hiện ước vô tình bất đắc dĩ cười một tiếng nhìn về phía lăng diệp vinh cùng con man nói ra thôi ta cũng là không đi hồn man càn g rỡ cười to ha ha ha cái này có thể không phải do ngươi chỉ là sơ nhập thánh cảnh cũng dám n g ỗ nghịch đế giả nói đi hồn man hai mắt ngưng tụ ước vô tình trong nháy mắt bị một cô không cách nào phản kháng lực lượng áp chế đến không cách nào động đậy nhưng rất nhanh ước vô tình trên người lực lượng liền sụp đổ ước vô tình nghi ngờ nhìn về phía lăng diệp vinh không rõ ràng cho lắm hắn không rõ vì sao lăng diệp vinh sẽ ra tay theo lý thuyết hắn không phải cũng hẳn là động thủ sao lăng diệp vinh ngươi muốn như thế nào hồn man có chút bất mãn nhìn về phía lăng diệp vinh ư ớ minh không muốn đi bước thoải mái không ai có thể bực hắn lăng diệp vinh ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ không mang theo một tia lệ khí thử ngươi ngăn không được chúng ta cồn man hừ lạnh một tiếng tại phía sau hắn chậm rãi xuất hiện mấy bóng người lại không kém chút nào hắn thấy thế ước vô tình cười lạnh một tiếng ha ha xem ra các ngươi đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị thử cồn man không cần phải nhiều lời nữa h ừ lạnh một tiếng liền trực tiếp hướng về ước vô tình xuất thủ lần này hắn không tin lăng diệp vinh còn dám cản h ắ nhưng n công kích của hắn vẫn như c ũ bị lăng diệp vinh ngăn lại ân cồn man hai mắt trừng trừng xem ra ngươi là muốn chết bản đ ấ nói ước minh không muốn đi không ai có thể dẫn hắn đi lang diệp vinh vẫn như cũ chậm rãi mà nói không chút nào xuất r u ộ t t h ừ vậy l i ề n khai chiến đi ù man man mang theo mấy vị đế giải đồng loạt đi vào lang diệp vinh trước mặt ước vô tình n h u nhữ mày nếu là bọn họ tại cái này đánh nhau lời nói hàn n g u y ệ t thiên sơn tất nhiên sẽ phá thậm chí p h ủ cận rất nhiều khu vực đều sẽ sụp đổ hàn n g u y ệ t cung lão ra hỏa hẳn lá xuất thủ đi ước vô tình nhìn về phía phía dưới làm càn các ngươi chẳng lẽ là muốn tất cả đều lưu lại không thành một đạo mang theo kinh người hàn ý thanh âm vang vọng đất trời ân thanh ly ước vô tình nghĩ hoặc đây không phải lanh thanh ly thanh âm sao nàng nhanh như vậy liền trở lại sao quả nhiên lúc nào đều là muốn ta nhà thanh ly xuất thủ những lao r a hỏa kia hoàn toàn bất động á quả nhiên mạng che mặt che mặt lãnh thanh ly thân hình xuất hiện ở trong hư không làm cho người kinh ngạc chính là tại bên cạnh nàng còn có một vị nữ tử nữ tử người mặc phượng bảo hồng sa che mặt hỏa hồng tóc dài bị mũ phượng quận tại trên đầu cái c h á n có một đạo xích hồng sắc v v làm cả người không gì sánh được cao quý uy nghiêm hai người đứng sau bay giống như thế gian nhất là diễm lệ phong cảnh chật c h t c h t h ứ xưa đỏ lam gia bá p h ụ ước vô tình cảm khái một tiếng không đ ố i nữ nhân kia không phải phượng ngưng sương sao làm sao cùng nhà ta thanh ly tiến tới cùng nhau ước vô tình t r ừ n g lớn hai mắt giống như là cảm nhận được ước vô tình ánh mắt phượng ngưng sương cũng nhìn về phía ước vô tình trong mắt nàng lộ ra một tia không rõ cảm xúc đối đầu ánh mắt của nàng ước vô tình kìm lòng không được lui về sau một chút nữ nhân đ i ê n này ánh mắt nói cho ta biết nàng tới đây tuyệt đối là vì ta ước vô tình trong lòng rất là sợ hãi nữ nhân liên này năm đó liền đem chính mình tra tấn không thành nhân dạng hiện tại cũng thành đế còn không có buông tham mình hằng y để đế tôn thật có l ỗ i là chúng ta thất thố lang diệp vinh khẽ b ư ớ cảm c biểu thị ấ y n ấ y ừ ngươi nếu là không muốn chúng ta ở đây đ ộ u thủ liền giao ra ước vô tình cồn man hử lạnh một tiếng ồn ả o lãnh thanh ly không nói hai lời một trường vô hướng của man trực tiếp đánh cho hắn chia năm xẻ bảy đáng người nhưng rất nhanh cồn man thân thể liền trực tiếp đoàn tụ lúc này trên mặt của hắn mang theo không gì sánh được hất n h ụ nhưng trong mắt nhưng lại mang theo sợ hãi thật sâu n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i đã nhanh muốn đi ra một bước kia cồn man không thể tin nói ngươi rất ồn ào ngươi không nghe thấy sao một bên phượng ngưng sương mắt phượng ngưng tụ c u ầ n man liền lại một lần chia năm xẻ bảy khi c u ầ n man lần nữa đoàn tụ thời điểm hắn đã bỏ đi đối với ước vô tình ý nghĩ hắn không nghĩ tới hàn nguyện cung vậy mà như thế coi trọng ước vô tình cũng không nghĩ tới coi trọng như vậy ước vô tình lại còn có cựu thiên đế t r i ề u phượng ngưng sương hắn lần này mang nhân thủ còn thiếu rất nhiều hoàn toàn không có khả năng tại tiếp tục đi xuống lan theo lanh thanh ly thanh â m vang lên lần nữa c u ầ n man trực tiếp cũng không quay đầu rời đi quả nhiên vẫn là cùng trước kia một dạng kém cỏi ước vô tình khinh thường nói vô tình ngươi không sao chứ lãnh thanh ly cùng phượng ngưng sương xuất hiện ở ức vô tình bên người dọa đến ức vô tình một cái giật mình hắn sợ không phải lãnh thanh ly mà là phượng ngưng sương ta không sao các ngươi lây là ức vô tình nghi ngờ nói hắn nhớ k ỹ hai người này không phải địch nhân sao làm sao bắt đầu liên hợp lại không có việc gì lát nữa tại cùng ngươi giải thích lãnh thanh ly kéo qua ức vô tình tay cười cười tiểu vô tình đã lâu không gặp muốn t h tì sao phượng ngưng sương kéo qua ức vô tình một tay khác ngữ k h í mười phần kiểu mị ức vô tình khen nhữ mày hắn dùng sức muốn tránh thoát phượng ngưng sương tay nhưng không làm nên chuyện gì ta cùng ngươi thật giống như không quen đi ước vô tình em thanh lạnh lùng nói không sao rất nhanh l i ề n quen phượng ngưng sương đem ước vô tình để tay nhập chính mình sung mãn địa phương ngựa khí rất là t i ể u mị cảm thụ trên cánh tay này truyền đến nhiệt độ ước vô tình có chút bất đắc dĩ hắn hiện tại thế nhưng là không có quần áo ở trên người toàn thân đều là linh lực của mình tại bao khỏa chính mình bị phượng ngưng sương nắm lấy cái tay này linh lực tất cả đều bị phượng ngưng sương xua tàn đi ước vô tình cảm giác nếu là phụ cận không ai lời nói phượng ngưng sương sẽ càng quá phận ư ớ vô tình ánh mắt cầu trợ nhìn về phía lanh thanh ly muốn tìm kiếm trợ giút của nàng lanh thanh ly thấy thế trong mắt hàn quang l ó e lên nhưng vẫn là không nói lời nào ước vô tình người cứ như vậy nhìn xem chính mình nam nhân bị những nữ nhân khác khinh bạc ca ngươi dạng này có còn hay không là nữ nhân ước vô tình rất là bất mãn lanh thanh ly không làm lanh thanh ly chậm rãi bông ra ước vô tình nhìn về phía phượng ngưng sương nói tốt chúng ta nên làm việc nghe vậy phượng ngưng sương có chút lưu luyến không rời bông ra ước vô tình tốt chúng ta mau chóng giải quyết đi ước vô tình vừa chậm qua một hơi phượng ngưng sương thật nhanh vén lên mạng che mặt thân hướng mình mặt ước vô tình hắn không có phản kháng cũng có thể nói hắn căn bản là không có cách phản kháng bởi vì phượng ngưng sương tốc độ thực sự quá nhanh phượng ngưng sương người quá đáng rồi lãnh thanh ly nghiến răng nghĩ lợi ai nha t h ù chút lợi tức thôi phượng ngưng sương t ù y ý nói sao lại hướng phía ước vô tình trừng mắt nhìn lãnh thanh ly đột nhiên có chút hối hận cùng phượng ngưng sương hợp tác cảm giác mình trên đầu giống như có một đỉnh nón xanh giống như、Tốt. tới ố t t lãnh thanh ly chậm rãi bay về phía đám mây phượng ngưng sương lại liếc mắt nhìn ước vô tình tiểu vô tình các loại tỷ tỷ trở về a lập tức liền theo sát lãnh thanh ly mà đi chương sờ lên g mặt m của ì n hai trong lòng rất lòng là khó chịu. d ự vào c á gì đều đ là này nữ nhân mươi n chín h mình, năm đã chậm quá muộn trong chương í n h hai mươi chín đã chậm quá muộn chương hai mươi chín đã chậm quá muộn chư vị nên rời đi lãnh thanh ly cùng vượng ngưng sương sánh vai đứng ở trong hư không cao giọng nói không người trả lời tựa như tất cả mọi người đi như vậy ha ha vừa vạn chư vị đều tại bản đế hướng chư vị tuyên bố một sự kiện ước vô tình đã cùng ta cùng cựu thiên đế tôn kết làm đạo lữ các vị không cần đăng có ý đồ xấu với hắn lãnh thanh ly thanh â m vang vọng đất trời để phụ cận yên lặng đám người không gì sánh được kinh ngạc ước vô tình sáu duy nhất một lần cho mình cưới hai nàng dâu mà lại đều là đại đế nàng dâu lãnh thanh ly tự mình biết nhưng vợ ngưng sương là ý gì a chư vị từ nay về sau ước vô tình chính là cựu thiên đế triều hoàng phu phượng ngưng sương nhàn nhạt mở miệng các người nếu là muốn ra tay với hắn chính là đối với chúng ta tuyên chiến lãnh thanh ly cũng phụ họa một tiếng tốt tốt tốt lão tử cứ như vậy chẳng hiểu ra sao nhiều hai cái nàng dâu ước vô tình tự lẩm bẩm trên trận trầm mặt một lát sau rất nhiều thanh â m nhao nhao vang lên chúc mừng chúc mừng a trăm năm hảo hợp a không vạn năm hảo hợp a không ước năm hảo hợp thật sự là trai tài gái sắc chúc mừng chúc mừng vậy tại hạ liền cáo tử cáo tử theo rất nhiều thanh â m rơi xuống t r u n g quanh người rốt cục trên cơ bản đi đến ước vô tình nhìn về phía cách đó không xa lang diệp binh cao giọng nói đa tạ lăng h u n h xuất thủ tướng chợ ngày sau tất nhiên tới cửa nói lời cảm tạ lăng diệp vinh không có quen người mà là trực tiếp bay về phương xa không bao lâu lăng diệp vinh ngừng lại trong mắt của hắn tràn đầy khó chịu lăng hy ngươi nhìn ngươi coi trọng cái gì nam nhân Ca, ngươi đừng nóng giận các nàng đều là rất sớm đã cùng công tử quen biết thi nhi biết đến một đạo thanh â m dễ nghe băng lên một vị người mặc hắc b à o thân ảnh chậm rãi đi ra vậy ngươi đợi hắn lâu như vậy có ý nghĩa gì lăng diệp vinh bất đắc gì nói thi nhi nói thi nhi chỉ là thị nữ của hắn sẽ không ngại lăng hy đạo thị nữ ngươi còn nói như vậy nào có đế giả đi cho thánh nhân làm thị nữ lăng diệp vinh t r ừ n g lớn hai mắt tức giận nói làm sao không được h i nhi chính là ưa thích hắn không yêu cầu cái gì danh phận chỉ muốn muốn đi theo hắn là được rồi không được tuyệt đối không được ta phản đối lăng diệp vinh lúc này phản đối phản đối vô hiệu hh ắ c <cười> ắ c h i nhi đã quyết định qua một thời gian ngắn liền đi tìm hắn không được liền đi a ta lăng diệp vinh anh minh một thế tại sao có thể có ngư ờ i dạng này mượn mội, mội đương nhiên là ca ngư ờ i quen a a a xong việc đi ước vô tình bay đến hai nữ bên cạnh hỏi còn có một vị phượng ngưng sương nhìn về phía một chỗ a i v ậ y ước vô tình theo phượng ngưng sương ánh mắt nhìn đi qua ba một đạo thanh hương tới gần ước vô tình trực tiếp thân trên mặt của hắn n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i ước vô tình bụng mặt chỉ hướng phượng ngưng sương hh ắ c ắ c đã nhiều năm như vậy tiểu vô tình cảm giác hay là tốt như vậy phượng ngưng sương cười h ắ c h ắ c ngươi quỷ kế này đa dạng nữ nhân đ i ê n con g ạ ta t nói nơi đó có người ước vô tình có thở nhưng lại không thể làm gì dù sao đánh không lại a n hồ hà tỉ tỉ cũng không có lửa ngươi nơi đó thật là có người chỉ là nhìn tiểu vô tình thật là đáng yêu nhịn không được phượng ngưng xương dưới khăn chè mặt mặt cười nhẹ nhàng ai vậy còn không hết hy vọng sao ước vô tình xoa xoa trên mặt dấu đỏ nhìn về phía chỗ kia địa phương một bên yên lặng im ắng lanh thanh ly đã nhanh muốn bạo phát nhưng vẫn là cưỡng ép đẻ xuống lửa giận trong lòng ước vô tình từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ một đạo linh hoạt kỳ h ảo thanh â m dễ nghe văng lên một thân áo tím thiên đình tuyết chậm rãi từ trong hư vô đi ra thiên đình tuyết người tới làm gì ước vô tình khen nhữ mày thiên đình tuyết mang trên mặt một tia chán nản nói chúc mừng a có hai vị cường đại như thế đạo lữ cùng vui cùng vui ước vô tình cười cười nhìn thấy ước vô tình cái bộ dáng này thiên đình tuyết trong mắt có chút ảm đạm nàng mở miệng nói ta muốn hỏi ngươi ngươi không gia nhập thiên đình là vì cái gì năm đó ngươi nói ngươi không muốn nhận trói buộc nhưng bây giờ ngươi không phải cũng gia nhập hàn g nguyện cùng c ủ n g t i ự u thiên đế chiều sao vì sao không gia nhập ta tiên h đình là bởi vì ngươi đối với các nàng hai người hữu tình sao thiên đình tuyết nói xong liền nhìn thẳng ước vô tình con mắt muốn tử trông được ra thứ gì đang lúc ước vô tình có chút suy tư thời điểm phượng ngưng sương liền ôm ước vô tình cười nói đương nhiên đây chính là bởi vì hắn đối với chúng ta hai người hữu tình à chúng ta à năm đó ở thông thiên cổ lộ bên trong cũng đã tư định c h ú n g thân ta c h ờ hắn chín mươi năm lanh thanh ly đ ợ i hắn một trăm linh năm hắn nhất định sẽ không phụ tại chúng ta thiên đình tuyết buồn bã cười một tiếng nói ta hiểu được gặp lại ước vô tình nàng chậm rãi xoay người từ mâu bên trong có một giọt thanh lệ rơi xuống nhưng không có người trông thấy nàng cũng chờ ước vô tình bốn mươi năm tại cái này bốn mươi năm bên trong nàng mỗi thời m ô i khắc đều đang nghĩ lấy ước vô tình nhưng nàng cũng không hiểu chính mình đối với ước vô tình đến cùng là cảm giác gì thẳng đến vừa rồi lãnh thanh ly tuyên bố hắn cùng phượng ngưng xương cung ức vô tình kết làm đạo lữ nàng rốt cuộc hiểu rõ trái tim của chính mình nàng rốt cuộc biết chính mình vì sao mỗi lần thông tin ê cổ lộ mở ra thời điểm đều muốn tự mình trình diện nhìn ức vô tình chờ đợi ức vô tình xuất hiện nàng yêu ức vô tình có thể là tại hiện tại cũng có thể là là rất sớm đã yêu thế nhưng là đã chậm quá muộn thân là tiên đình c h i chủ nàng không thể lại cùng nàng người tổng cộng có một vị nam nhân đây là t i ê u ngạo của nàng cũng là tiên đình t i ê u ngạo nếu là ta sớm đi xuất thế cùng ngươi gặp gỡ ngươi có thể hay không yêu ta thiên đình tuyết cuối cùng nhìn thoáng qua ước vô tình lập tức liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ nhìn xem thiên đình tuyết bóng lưng ước vô tình đột nhiên có chút cảm giác đ á y náy chẳng biết tại sao hắn biết thiên đình tuyết đối với mình không có ác ý thậm chí nàng đối với mình còn có ân dù sao cũng là nàng tại chính mình rời đi thông tin ê cổ lộ thời điểm che lại chính mình tiểu vô tình nữ nhân kia giống như đối với ngươi có ý thứ a phượng ngưng sương trêu chọc nói có đúng không ước vô tình x ư n g sở hắn không có nghĩ qua vấn đề này bởi vì chính mình cùng nàng giao lưu rất ít bốn bạn năm trước cũng chỉ là chiến thắng nàng thôi cơ bản không có gì giao lưu đây chính là trực giác của nữ nhân phượng ngưng sương c ư ờ i nói bất quá không quan hệ nhà ta tiểu vô tình là nàng đời này không có được nam nhân Tốt, sự tình đã kết thúc phượng ngưng sương ngươi nên lui bê in lãnh thanh ly mở miệng nói ân phượng ngưng sương có chút suy tư nhưng là bây giờ tiểu vô tình thế nhưng là chấm nam nhân a chấm thế nhưng là muốn mang hắn đi i ự u thiên đế triều thành thân không thể lãnh thanh ly ánh mắt nhất ngưng không phải nói chỉ là treo cái danh phận sao ta đã thỏa mãn ngươi nói xong lãnh thanh ly nhìn về phía ước vô tình uống tình cũng không nguyện hổ vô vậy, ý. ước vô tình xương t sở phượng ngưng sương trợ, nói g à cũng đúng dù sao phượng ngưng sương hướng thế nhân tuyên bố chính mình là đạo lữ của nàng liền đại biểu cho chính mình là người của nàng nếu là chưa từng có đi cựu thiên đế triều những người khác khó tránh khỏi không nói thứ gì chương ba mươi thiên tâm quả chương ba mươi thiên tâm quả phượng ngưng sương đây không phải chính ngươi nói sao ta vốn cũng không phải là để cho ngươi đối ngoại tuyên bố vô tình là ngươi đạo lữ là chính ngươi nói ra nếu là chính ngươi nói ra lại vô tình đối với ngươi vô ý vậy ngươi liền đi thôi nói đi lanh thanh ly đem ức vô tình kéo đến bên cạnh mình cầm thật chặt tay của hắn phượng ngưng sương trầm mặt một lát đ ỗ n g nhiên cười cười thật không có biện pháp vậy có phải có thể mời trẫm tại hàn nguyện cung ngồi một chút dù sao trẫm cũng giúp vô tình lớn như vậy bận cựu lanh thanh ly cảnh dắt lên nắm ức vô tình tay hơi dùng sức ngươi đây là ý gì không có ý gì khác chậm chính là muốn ngồi ngồi dù sao chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy phượng ngưng sương tùy ý nói ừ tin rằng ngươi cũng không dám đuổi l ị c h hoa chiêu gì lanh thanh ly hử l ệ n h một tiếng lập tức liền lôi kéo ức vô tình chậm dại hướng phía dưới bay đi ha ha tiểu vô tình chờ chút tỉ tỉ phượng ngưng sương mắt phượng khẽ nhúc ních mang theo một tia g à o hoạt đi theo hà nguyệt thiên sơn đỉnh núi ức vô tình nhìn xem ngồi tại chính mình chung quanh mấy vị nữ nhân trong lòng âm thầm nói thầm đây có phải hay không là muốn đánh mặt trược ngồi tại ức vô tình chung quanh hết thệ có bốn vị nữ tử theo thứ tự là lanh thanh ly phượng ngưng sương yêu nguyện liễu mộng hề lúc này phượng ngưng sương đã lấy xuống mạng che mặt lộ ra nàng lộng lấy gương mặt xinh đẹp lần nữa nhìn thấy phượng ngưng sương dung mạo ức vô tình vẫn như c ũ bị kinh d i ễ m đến dù sao nàng thực sự quá đẹp mà lại nàng bây giờ so với chín vạn năm trước nàng càng thêm thành thục lại mang theo một c ô không có gì sánh kịp khí chất cao quý làm cho người không dám nhìn thẳng liễu mộng hề cùng yêu nguyện ở trước mặt nàng đều kém một phần thiếu một chùm khí chất chỉ có lành thanh ly có thể cùng nàng tương xứng ở đây bốn vị nữ tử đều là thế gian tuyệt sắc ngồi cùng một chỗ càng là đẹp mắt đến cực điểm nhưng lúc này bầu không khí có chút cứng ngắc ước vô tình ngay tại suy nghĩ nên như thế nào đánh vỡ cục diện bế tắc này đúng rồi các người muốn ă n đ ồ vật sao ta cái này có mấy cái thiên tâm quả ước vô tình từ trong nhẫn chữ vật xuất ra mấy cái ngoại hình kỳ l ạ trái cây thiên tâm quả tiểu vô tình cũng thật hào phóng tỉ tỉ yêu ngươi chết mất phượng n g ư n g xương nhãn t ỉ n h sáng lên tại ước vô tình trên mặt h ô n một cái đáng giận người nữ nhân này chuyện gì xảy ra động một chút lại loạn thân vô tình ca ca liễu mộng hề hai mắt toát ra hoả tinh rất tức tối hắn là đạo lữ của ta ta thân hắn không phải rất bình t h ư ờ n sao ngược lại là ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì phượng ngưng sương liếc qua liễu mộng hề rất là khinh thường ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết ngươi cái này đạo lữ là giả vô tình ca ca căn bản không thích ngươi liễu mộng hề khí nghiến răng nghiến lợi à hắn cũng không thích ngươi tiểu m ộ i m u ộ i ngươi thật sự cho rằng tỉ tỉ nhìn không ra ngươi đang suy nghĩ gì phượng ngưng sương mỉm cười t r o n g mắt mang theo một tia khinh thị rất hiển nhiên nàng căn bản không đem nha đầu này để v à o mắt ngươi ngươi ngươi nói bậy bạ gì đó ta ta liễu mộng hề trên mặt bọ rực chỉ vào phượng ngưng sương trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì tốt đừng làm rộn nhanh ăn đi ước vô tình bất đắc dĩ nói h ừ liệu m ộ n g hề hừ lạnh một tiếng cầm lấy thiên tâm quả hung hăng c á n xuống thiên tâm quả có thể vĩnh bảo dung nhan không gì sánh được chất quý căn bản là không có cách mua được vô số người đều nghĩ ra được vật này dù sao ai không muốn vĩnh bảo thanh xuân hay là không tiêu hao linh lực bảo trì liền xem như đã thành đế thật lâu lanh thanh ly cùng phượng ngưng sương cũng không có nên qua có thể thấy được nó thưa thất trình độ vật này quá chất quý ta không có khả năng tiếp nhận yêu n g u y ệ t cầm lấy thiên tâm quả nhìn một chút cuối cùng lưu luyến không rời đặt ở ức vô tình trước người không cần chối tử ta đưa ra ngoài đồ vật là sẽ không ở cầm bề ức vô tình chậm rãi đem thiên tâm quả đặt ở yêu n g u y ệ t trước người t h u ố n h ổ chúng ta không phải bằng hữu sao hay là nói đã nhiều năm như vậy ngươi không nhận ta người bạn này ức vô tình nghiêm túc nói không phải dĩ nhiên không phải ta vậy ta liền nhận ta ơn yêu n g u y ệ t vội vàng mở miệng giải thích gương mặt xinh đẹp có chút p h i m hỏng cuối cùng vẫn nhận thiên tâm quả nhìn thấy yêu nguyện nhận lấy ức vô tình hài lòng gật đầu trong tay hắn thiên tâm quả có thể nhiều nữa đâu đều là lấy ra làm hoa quả ăn yêu n g u y ệ t là lão bằng hữu của hắn nàng cùng lanh thanh ly năm đó được cùng xưng là áo lạnh tuyết kiếm hàn n g u y ệ t song tiêu năm đó chính mình thông qua truyền tống trận tìm đến lanh thanh ly vừa v ặ n lanh thanh ly không tại ước vô tình liền lặng lẽ tại hàn n g u y ệ t cung đi dạo vừa mới bắt đầu không có gặp được người nào nhưng đi dạo đi dạo liền đi dạo đến yêu n g u y ệ t nơi ở phía sau kịch bản chính là nàng vừa sáng sớm vừa v ặ n đang tắm bị ước vô tình nhìn sạch sành xanh lúc đó ước vô tình tu vì so ra kém nàng trực tiếp bị nàng bắt được nhưng bởi vì nàng nội vã bắt lấy ước vô tình căn bản không mặc quần áo bị ước vô tình một câu thật lớn làm phá để ư ớ c vô tình nắm lấy cơ hội chạy ra ngoài về sau từ từ cũng tiêu tan hiểm khích lúc trước trở thành bằng hữu giao tình mặc dù không bằng lãnh thanh ly như vậy thân mật nhưng cũng vẫn được mà nàng hiện tại cũng là một vị đế giả người xương tuyết kiếm đế tôn thực lực mặc dù không bằng lãnh thanh ly nhưng cũng kém không có bao nhiêu lãnh thanh ly một mực không nói chuyện chỉ là an tĩnh ăn thiên tâm quả nàng hiện tại một mực tại chú ý phượng ngưng xương động tác phòng ngừa nàng muốn làm cái gì mạnh khỏe và thiên tâm quả ai tại chúng ta tiên giới nếu như nam nhân đưa nữ nhân thiên tâm quả cái kia tất nhiên là muốn truy cầu nữ nhân này dù sao trừ nhà mình đạo lữ ai sẽ tùy tiện đem thiên tâm quả cho người khác ca liễu mộng hề sau khi ăn xong hai mắt tỏa ánh sáng cảm thán nói ước vô tình tiên giới lúc nào có thuyết pháp này xem ra là bởi vì chính mình quá lâu không có đi ra đã theo không kịp thời đại mộng hề chớ nói lung tung yêu nguyệt đỏ mặt khiến trách mộng hề lanh thanh ly ánh mắt nhìn về phía liễu mộng hề trong mắt mang theo một tia lành ý ngô ta chính là nói một chút thôi liễu mộng hề rụt cổ một cái ủy khuất nói đúng rồi ước vô tình ngươi không ăn sao cái này ngươi ăn đi yêu nguyệt gặp đã không có thiên tâm quả liền đem trong tay thiên tâm quả đưa cho ước vô tình ta n é n qua ước vô tình k h o á t tay áo có đúng không yêu nguyệt trong mắt mang theo một tiêu nghi hoặc chán không tin sao vừa vặn lại m u ố n ăn ăn hai cái đi ước vô tình từ trong nhẫn chữ vật xuất ra hai cái thiên tâm quả bắt đầu ăn yêu nguyệt vô tình ca ca ngươi còn có rất nhiều a liễu mộng hề nghi ngờ nói đương nhiên ta còn có rất nhiều ước vô tình cười cười rất nhiều là bao nhiêu a liễu mộng hề ngây thơ mà hỏi đại khái làm ư ờ i cái tả n h đi ước vô tình n ồ i đáp hắn đây là hướng thiếu nói hắn kỳ thật không còn có mấy trăm đều nói một cái thiên tâm quả có thể tìm tới một vị đạo lữ vậy ngươi có mười cái đó chính là vô cùng vô cùng nhiều cái đạo lữ liễu mộng hề một mặt ngây thơ một đôi bóng ánh sáng long lanh trong mắt to tràn đầy đơn thuần ngây thơ liễu mộng hề nói xong ước vô tình cũng cảm giác được chung quanh ba đạo ánh mắt bất thiện đều tập trung ở trên người mình n g ư ơ i đặc m e o liễu mộng hề hố lao từ đâu chương ba mươi mốt ta chở người chương ba mươi mốt ta chở người đừng như vậy nhìn ta nghe tiểu hài tử nói lung tung làm gì ước vô tình, mắt. Vô tình ngươi muốn khi nào thành thân lãnh thanh ly bỗng nhiên lên tiếng hỏi thành thân ước vô tình có chút suy tư đều có thể、Tốt. vậy liền ba năm sau đi lãnh thanh ly nợ nụ cười ô mức vô tình chấm như vậy sao ước vô tình s ữ n g sở ba năm có phải hay không quá lâu điểm ba năm rất c h ậ m sao không phải rất nhanh sao lãnh thanh ly nghi ngờ nói tất cả nghe theo ngươi ước vô tình nhẹ nhàng nuốt v ề lãnh thanh ly gương mặt xinh đẹp ôn thanh đạo hán ngược lại là quên lãnh thanh ly là thực sự một trăm không, không không thêm mà chính mình lại là hư giả một trăm không, không không thêm ba năm đối với nàng mà nói bất quá một lát một bên phượng ngưng x ư ơ n g lẳng lặng nhìn hai người liếc mắt đưa t ì n h trong mắt nhìn không ra tâm tình gì nhưng nàng trong lòng nghĩ như thế nào liền không được biết rồi liệu m ộ n g hề nhìn xem hai người trong mắt tràn đầy hâm mộ yêu nguyệt chỉ là mỉm cười nhìn hai người trong mắt rất là vui mừng nàng là nhìn xem hai người cùng nhau đi tới cũng nhìn tận mắt lanh thanh ly tại vô tận cô độc bên trong chờ đợi một trăm năm chỉ vì các loại nam nhân này hiện tại rốt cục viên mãn những năm này nhìn xem lanh thanh ly chờ đợi yêu nguyệt rất yêu thương nàng nhưng lại không biết nên an ủi già sao nàng vô tình ta muốn mê quan đại khái là muốn ba năm ta hy vọng ta xuất quan thời điểm có thể trước tiên nhìn thấy ngươi cùng ngươi thành thân một lát yên lặng sau lãnh thanh ly mở miệng bế quan ước vô tình giật mình vì sao nhanh như vậy lãnh thanh ly nhìn thoáng qua phượng ngưng sương lập tức hướng ước vô tình giải thích nói t â m ta có cảm giác nhất định phải lập tức bế quan đi ra một bước kia cơ hội không thể bỏ lỡ t ố t ngươi đi đi ta c h ờ ngươi ước vô tình mỉm cười nói sau đó trong cung hết thầy đều do yêu nguyện ngươi đến chủ trì ta đã đã phân phó lãnh thanh ly nhìn về phía yêu nguyện yêu nguyện gật gật đầu trước đó lanh thanh ly bế quan thời điểm cũng là nàng đang chủ trì hàn nguyệt c u n g nàng đều đã thành thói quen phượng n g ư n g sương ngươi cũng nghe đến ta muốn bế quan ngươi nên trở về lanh thanh ly nhàn nhạt mở miệng những sự tình này vì sao muốn tại ta ở thời điểm nói phượng n g ư n g sương hỏi ngươi chiếu cố nhiều một p h e n vô tình năm nay chính là ta đến hàn nguyệt c u n g đóng giữ chỗ kia trong cung không người có thể dùng lanh thanh ly mở miệng nói thì ra là thế ngươi b ộ i vã như thế bế quan nguyên nhân cũng là bởi vì cái này làm sao cảm giác các ngươi hàn nguyệt cung sự vụ đều là rơi xuống trên người ngươi các ngươi hàn nguyệt cung những lao ra hỏa kia đâu phượng ngưng sương trong mắt tinh quang loay lên nghi hoặc hỏi ngươi không cần hỏi nhiều chiếu cố tốt hắn là được lãnh thanh ly nhàn nhạt mở miệng ngươi liền không sợ ta đem hắn đoạt lấy đi phượng ngưng sương mỉm cười lãnh thanh ly nhìn thoáng qua ước vô tình như hắn không muốn không thể b ư ợ t hắn nếu không ta vô luận như thế nào đều muốn đưa người chen giết phượng ngưng sương xứng sờ lãnh thanh ly nói ý tứ của những lời này chính là nàng đã thỏa hiệp đây là nàng không nghĩ tới năm đó ngươi một thành đế liền đội lấy tìm ta một Cuối cùng đại bại nhưng mà về, l ạ i k h ô n g buông t h a cơ hội hàng năm đều thanh ì m một trận chiến, ta trận c i ế n t ì tình n ngươi tỉnh ra được, đối với vô tình là thật. Lênh thanh ly à thật. Thanh Lênh l mỉm cười nhìn về phía phượng ngưng sương tiếp tục nói ta cũng không phải là một vị loại người cổ hủ nếu là vô tình thích ngươi vậy ta không để ý ngươi làm vô tình thích thất ước vô tình ha ha vậy ta còn muốn cảm tạ ngươi phượng ngưng sương nhàn nhạt mở miệng ngay vậy ước vô tình nhìn về phía phượng ngưng sương nữ nhân này giống như có chút không đúng nhưng lại nói không nên lời cái gì không đúng lãnh thanh ly cũng không đáp lời mà là nhìn về phía ước vô tình vô tình n g ư ơ i sau đó muốn đi nơi nào ta sao ước vô tình nghĩ nghĩ ta không có ý kiến gì vẫn đợi tại hàn nguyệt cùng tu luyện đi hắn cũng không biết muốn đi đâu tại thông thiên c ổ lộ bên trong thời điểm rất muốn ra đến nhưng đi ra cũng không biết làm gì tu luyện sao cũng không phải không được nhưng hắn càng ưa thích một bên lịch luyện một bên tu luyện không có tính tiêu h chiến không có ý nghĩa nhưng hắn một mình đi ra ngoài chắc chắn sẽ có phong hiểm hắn hay là muốn chậm dai chờ lãnh thanh ly xuất quan lại nói vô tình lãnh thanh ly nắm chặt ước vô tình tay ngươi không cần vì ta như vậy ta biết ngươi tốt không dễ dàng đi ra nhất định muốn đi xem một chút ta sẽ không phản đối ta chờ ngươi ước vô tình nhìn về phía l a n h thanh ly ánh mắt rất là kiên định không l a n h thanh ly ánh mắt ôn lu ngựa khí nhẹ nhàng chậm c h ạ m ngươi có ngươi đạo ta sẽ không trói buộc được ngươi ngươi chỉ cần nhớ kỹ hàn n g u y ệ t cung định viễn lạc của ngươi nhà phượng ngưng sương nhìn xem hai người nồng tình m ậ y ý trong mắt không có cái gì cảm xúc tựa như không thèm để ý chút nào nhưng không ai chú ý tới phượng ngưng sương tay đã tại có chút phát run ước vô tình trầm mặc một lát tốt ba năm sau ta chắc chắn trở về c ớ i ngươi tốt ta cũng sẽ chờ ngươi lãnh thanh ly mịt cười m ô i anh đào nhẹ nhàng ngăn chặn ước vô tình miệng và tốt xấu hổ tốt xấu hổ liệu mậu hề ồn ào một tiếng hai cái mắt to chăm chú nhìn lãnh thanh ly cùng ước vô tình phượng ngưng sương xoay người không tiếp tục nhìn về phía hai người không bao lâu hai người t á c h ra lãnh thanh ly thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ yêu nguyệt ta có việc b à n giao ngươi ngươi qua đây lãnh thanh ly thanh âm tại yêu nguyệt trong đầu băng lên yêu nguyệt nhìn thoáng qua ước vô tình mở miệng nói ta có việc rời đi trước một chút đừng sợ nữ nhân này mang không đi ngươi lập tức yêu nguyệt cũng biến mất tại nguyên chỗ ước vô tình ước vô tình nhìn về phía phượng ngưng sương thần sắc có chút cái gì hắn không do nữ nhân đ i ê n này đến cùng là nghĩ thế nào nàng thật ưa thích chính mình sao đến tiểu vô tình để tỉ tỉ ôm một cái không cần đến thôi thanh ly còn có cái gì muốn lời nhắn đ ủ sao yêu n g u y ệ t nhìn trước mắt lãnh thanh ly nghi ngờ nói ngươi có biết ta vì sao muốn như vậy vội vã bế quan lãnh thanh ly c h ậ m dai nói yêu n g u y ệ t lắc đầu không biết tuy nói đến chúng ta đóng giữ chỗ kia nhưng các vị tổ tiên hoàn toàn có thể đảm nhiệm ngươi không cần thiết như vậy vội vã đ ộ phá ngươi cũng không tin ta thật sự có nhận thấy ngộ sao lãnh thanh ly cười cười không tin năm đó thương thế của ngươi coi như đã khỏi hẳn vậy cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng không có khả năng nhanh như vậy có cảm giác ngộ thương thế của ta không có khỏi hẳn cái gì yêu n g u y ệ t kinh hãi có thể ngươi không phải đã phục d ụ n g đế nguyên quả sao vì sao vì sao còn chưa khỏi hẳn lãnh thanh ly trong mắt xuất hiện một tia â n u năm đó ta trồng trọt vạn năm đế nguyên quả rốt cục thành thục nhưng ta phát hiện nó lại có linh trí lại đã hóa thành nhân hình thì tính sao đưa nó đánh về nguyên hình thuận tiện yêu nguyện nghi ngờ nói lúc đó ta cũng là nghĩ như vậy nhưng ta thấy được con mắt của nàng con mắt của nàng rất xinh đẹp mang theo một loại làm cho người an tâm ma lực nàng cứ như vậy nhìn ta để cho ta cô độc nhiều nằm tâm đắc đến một tia an ủi một tia ôn lu ta không đành lòng tổn thương nàng càng không đành lòng đưa nàng luyện hóa lãnh thanh ly nói xong nhìn về phía yêu nguyệt tiếp tục nói cho tới bây giờ người nhận tâm tổn thương đứa bé kia sao yêu nguyệt trầm mặc nàng đã đoán được là ai nàng cũng không đành lòng tổn thương đứa bé kia mộng hề yêu nguyệt lẩm bẩm một tiếng ngươi nhìn vô tình cũng rất ưa thích đứa bé kia đâu lãnh thanh ly cười nói chứ ba mươi hai người ưa thích vô tình đi chứ ba mươi hai người đưa thích vô tình đi vậy ngươi làm sao đế giả thọ nguyên bình thường đều là hai trăm k h ô năm g không không n nhưng ngươi năm đó thương lại làm cho ngươi thọ nguyên giảm phân nửa càng là có không thể xóa nhòa vết thương đại đạo yêu nguyệt trong mắt mang theo một tia nước mắt ảm đạm thương tâm cho nên ta dự định đánh cược một keo cướp ép bước ra một bước kia lanh thanh ly mở miệng nói có bao nhiêu phần trăm chắc chắn hai thành không thể yêu nguyệt lúc này cự tuyệt cái này quá mạo hiểm ta đi hỏi một chút tiên tổ chắc chắn có biện pháp tốt hơn không cần ta đã cùng tiên tổ đã giao thiệp không có cách nào lanh thanh ly k h o á t tay á o vậy ngươi nếu là thất bại nữa nha yêu nguyệt trầm giọng nói thất bại lanh thanh ly thì thào một tiếng thất bại ngươi để ước vô tình làm sao bây giờ ngươi để cho ta cùng mộng hề làm sao bây giờ ngươi cùng ước vô tình thật vất vả mới gặp nhau n g ư ơ i nhận tâm cứ như vậy rời hắn mà đi sao yêu nguyệt thanh â m dần dần phóng đại hai con ngươi gấp chằm chằm lanh thanh ly thế nhưng là đã không có biện pháp đến g u y ê n quả trên lời sợ là đã tuyệt tích lanh thanh ly túi t h ấ p đầu thì thào một tiếng yêu nguyệt cũng trầm mặc xuống nàng cũng biết đến g u y ê n quả chất quý bỏ qua một cái vậy liền căn bản không gặp được để cho ta thử một chút đi tin tưởng ta vô tình vẫn chờ ta đây lãnh thanh ly kiên định nói ra thế nhưng là yêu nguyện còn muốn nói nhiều cái gì nhưng bị lãnh thanh ly đánh gãy tuất ta để cho ngươi tới là bản giao ngươi chuyện khác ân ngươi nói đi n g ư ơ i ưa thích vô tình đi ngươi ngươi nói cái gì a yêu nguyện t r ừ n g lớn hai mắt chúng ta quen biết nhiều năm như vậy tâm tư của ngươi ta còn không biết sao lãnh thanh ly mỉ cười không có ta không có ai sẽ ưa thích tên biến thái kế a yêu nguyện gương mặt xinh đẹp p h i m hồng nhưng vẫn như cũng phủ nhận có đúng không nói lên biến thái ta liền nghĩ tới năm đó hắn lần thứ nhất gặp ngươi nô lanh thanh ly còn chưa nói xong liền bị yêu nguyệt che miệng lại không để cho nàng nói ra đừng nói nữa ta đều quên chuyện này yêu nguyệt đỏ m ặ t nói lấy ra yêu nguyệt tay lanh thanh ly c ư ờ i nói ta không để ý ngươi truy cầu hắn nếu là hắn thích ngươi ngươi ta liền đều là hắn đạo lữ ai muốn theo đuổi hắn yêu nguyệt ngạo kiểu xoay qua đầu ha ha nếu là ngươi không chủ động chờ hắn chủ động lấy tính cách của hắn các ngươi cả một đời liền vẹn vẹn bằng hữu thôi ta đều nói rồi ta mới không thích hắn ta làm sao lại thích ngươi đạo lưu đâu tốt ngươi biết thái độ của ta liền tốt chủ động một chút ta không để ý nhưng ở ta bế quan thời điểm ngươi nhất định phải coi chừng phượng ngưng sương nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ vô tình nhưng nếu là nàng có thể làm cho vô tình yêu nàng đó cũng là thực lực của nàng nghe được lanh thanh ly lời nói yêu n g u y ệ t t r ư ờ n g lớn hai mắt ngươi liền không sợ ức vô tình thích nàng đằng sau từ bỏ ngươi sao ta hiểu rõ vô tình t i m của hắn không phải dễ dàng như vậy bị đánh động cho nên ngươi cũng muốn đ ủng hộ mà lại coi như hắn yêu phượng ngưng sương cũng sẽ không quê ta phượng ngưng sương người này muốn đánh động vô tình nhưng so sánh ngươi khó khăn nhiều so ta khó khăn vì sao mặc dù ta không muốn thừa nhận nhưng nàng dung mạo sát thực so ta càng có m ị lực yêu nguyệt nghi ngờ nói đương nhiên là có nguyên nhân bởi vì ước tuyệt nhi tử lãnh thanh ly cười thần bí ước tuyệt nhi tử yêu nguyệt càng thêm nghi ngờ t ố t không nói cái này ta bàn giao ngươi chuyện chuyện gì lúc này ước vô tình đang sinh không thể luyến nằm tại v ư ợ n g ngưng sương trên ủi vị nàng nhẹ nhàng đốt vẻ mặt hắn không cách nào phản kháng dù sao đánh k h n g lại yêu nguyệt nói đúng phượng ngưng sương s á t thực mang không đi chính mình nhưng lại có thể b ù a d ợ n chính mình quá đáng hơn là nàng còn đem liễu mộng h ề định tại nguyên chỗ để nàng nhìn xem mình bị trả tấn vô tình ta tiểu vô tình phượng ngưng sương hiếm mắt ngọc thủ nhẹ nhàng nuốt ve ức vô tình mặt ngươi làm gì sợ làm sao người nữ nhân đ i ê n này đừng quá mức ca ước vô tình cảm nhận được được điểm của mình gặp tập kích đ ộ i vàng lên tiếng nói hắn muốn phản kháng nhưng không động được hắn chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm p ư ợ n g ngưng sương nhưng không nhìn thấy p ư ợ n g ngưng sương mặt ước vô tình tầm mắt đã bị hai đoàn to lớn tự vật che đậy、Nô. nô、no. liễu mộng hề nhìn một màn trước mắt muốn gọi lên tiếng nhưng bất lực chỉ có thể s ư n g sờ nhìn xem ức vô tình bị phượng ngưng x ư ơ n g trả t ấ n tiểu vô tình năm đó ta không hiểu bị ngươi chạy trốn nhưng là hiện tại ta nhưng mà cái gì đều hiểu á phượng ngưng x ư ơ n g trong mắt phượng mang theo một tia ngực n g bởi vì năm đó thời khắc mấu chốt nàng lại không biết như thế nào làm việc làm hại nàng bị ức vô tình trò cười nàng sau khi đi ra trong đêm lật ra thư tịch học tập nghĩ đến ngày sau nhất định phải để ức vô tình xem thật kỹ một chút thực lực của mình hiện tại rốt c ụ c muốn thực tiễn nàng cũng biết ở chỗ này không tốt nhưng nàng thực sự không khống chế nổi muốn trách thì trách tiểu vô tình quá mê người nàng chậm rãi đỡ dậy ước vô tình đem hắn tê liệt ngã xuống tại bộ ngực mình cúi đầu xuống hôn xuống đồng thời một bàn tay ôm ức vô tình một tay khác tiếp tục hướng về địa phương khác đánh tới n ô ước vô tình chừng lớn hai mắt muốn nói cái gì nhưng lại nói không nên lời xong nữ nhân này sẽ không tới thật sao ngay tại cái này mộng hề còn tại nhìn xem đâu nàng vẫn chỉ là đứa bé a ước vô tình yên lặng thầm nghĩ phượng n g ư n ư ơ n g người quá đáng rồi theo một đạo băng lanh thanh â m tức giận văng lên ước vô tình cũng cảm giác thân thể của mình rời đi trận địa mặc dù dạng này nhưng hắn đã có thể hoạt động thân thể phượng ngưng sương ngươi có biết ngươi đang làm gì yêu nguyện sắc mặt có chút âm trầm nàng nghĩ đến cái này phượng ngưng sương đã vậy còn quá p h á t rộ dám tại hàn n g u y ệ t cùng đối với ước vô tình đi như vậy sự t ì n h ta tại cùng ta phu quân nói chuyện a có vấn đề sao phượng ngưng sương liếm liếm chính mình đôi môi đỏ thám trong mắt hồng quang chậm rãi tắm đi phu quân ngươi ừ ngươi mất quá là trên danh nghĩa tôi thanh ly nói qua ngươi không cách nào làm cho ức vô tình tiếp nhận ngươi liền b ĩ n h viễn đạo lữ của h ắ n yêu n g u y ệ t h ừ lạnh một tiếng ngữ khí không gì sánh được băng lãnh cho nên ta đang cố gắng a có vấn đề sao phượng ngưng sương phượng mi cho lên trêu tức nhìn về phía yêu n g u y ệ t không phải là có người gặp ta như vậy đợi tiểu vô tình an dấm đi không cần nhiều lời ngươi mau chóng rời đi yêu n g u y ệ tâm thanh lạnh lùng nói tốt ta bất quá vô tình ngươi có muốn hay không cùng ta đi một chuyến cựu thiên đế chiều đâu phượng ngưng sương nhìn về phía yêu nguyện trong ngực ức vô tình nô. nô ức vô tình g ã i g i a yêu nguyện v ố t ve quá mức dùng sức làm hại mặt mình chỉ có thể cứ thế tại trước người nàng hô hấp khó khăn a không thật có lỗi yêu n g u y ệ t vội vàng bông ra ước vô tình đỏ mặt nói xin lỗi ước vô tình thở phào một h ơ i k h o á t tay á o xem ra những năm này n g ư ờ i không có phát triển thân thể à, cảm giác bình thường à. lời này vừa nói ra ước vô tình cũng cảm giác chính mình giống như nói sai đang muốn giải thích lúc nào yêu n g u y ệ t thanh âm liền tại bên thai nàng v ă n g lên ước vô tình người tên biến thái này nói xong yêu nguyện liền biến mất ở nguyên đ i ệ chỉ lưu ư c vô tình trong gió lộn xộn t r ư ờ n g ba mươi ba chúng ta tới ngày còn dài t r ư ờ n g ba mươi ba chúng ta tới ngày còn dài tiểu vô tình xem ra ngươi cùng vị này tiểu mỹ nhân cũng có một đoạn cố sự a phong ngưng sương chậm rãi đi đến ư ớ c vô tình bên người trong mắt mang theo một k i a mỹ ý ta không sẽ cùng ngươi đi ước vô tình không có nhìn về phía phong ngưng sương phối hợp mở miệng có đúng không xem ra tiểu vô tình đối với t ỷ t ỷ thành tiến rất lớn đâu phong ngưng sương trong mắt lóe lên một k i a ý vị không rõ t h ầ n sắc ta hỏi ngươi sự kiện ước vô tình nhìn về phía p ợ n g ư n g sương ánh mắt đạm mạc a phong ngưng sương xứng sở lập tức mị cười nói thật sự là không nghĩ tới ngươi còn có chuyện muốn hỏi tỷ tỷ nói đi tiểu vô tình ngươi có nhớ ước bá thiên ước vô tình nhìn xem phong ngưng sương mở miệng hỏi ước bá thiên phong ngưng sương neo h mắt lại nghĩ nghĩ đương nhiên nhớ kỹ đây chính là ngươi vị sư m ì n h kia nhi tử chỉ là chẳng biết tại sao tại ta cựu thiên đế triều không hiểu tử vong phong ngưng sương đã biết ước vô tình mục đích cũng là muốn điều tra chuyện này năm đó lanh thanh ly nữ nhân kia đích thân đến một chuyến nhưng vẫn là không có t r a ra cái gì nhưng mà ta có thể cam đoàn với ngươi tử vong của hắn không phải là ta hạ tay phượng ngưng sương lại nói ngươi có phải hay không biết một chút nội tình ước vô tình ánh mắt nhắm lại chăm chú nhìn phượng ngưng sương đương nhiên không có năm đó ta chỉ là một tên tiểu tiểu đăng thiên cảnh tu sĩ làm sao dám đối với năm đó đã là chuẩn đế lanh thanh ly nói láo phượng ngưng sương một mặt vô tội tuất ta đã biết ước vô tình không tiếp tục nhìn về phía phong ngưng sương phong ngưng sương nhìn thấy ước vô tình bộ dáng này mắt phượng khẽ con g chậm rãi tới gần ước vô tình bên thai nói khẽ sự kiện kia có lẽ tại cựu thiên đế triều sẽ có manh mối tiểu vô tình nếu là muốn tìm tìm hung thủ có thể tới cựu thiên đế triều tìm xem t ỷ t ỷ sẽ dốc toàn lực giúp ngươi ước vô tình khẽ nhữ mày hắn biết phượng n g ư n g sương nhất định là biết chút ít cái gì cho nên mới cùng mình nói như vậy nhưng nàng mục đích cuối cùng nhất chính là muốn để cho mình đi cựu thiên đế triều đó là cái bẫy dập buộc chính mình đi nhảy nhưng mình nhưng lại không thể không nhảy suy nghĩ kỹ một chút sẽ không có chuyện gì dù sao mình có thể điệu t h ấ p một chút ta sẽ không đi ngươi có thể đi ước vô tình nhàn nhạt mở miệng thật sự là vô tình đâu v ậ y được rồi tiểu vô tình chúng ta tới ngày còn dài phượng ngưng sương tại ức vô tình bên thai nhẹ nhàng thổi khẩu khí lập tức liền biến mất ở nguyên đ i ệ m ớ c vô tình nhìn về phía chân trời hắn cần phải đi cựu thiên đế triều một chuyến đi thăm dò chín vạn năm trước sự tình coi như hung thủ đã chết vậy cũng muốn t r a hh tiểu vô tình trước khi đi tại thân người một bụng phượng ngưng sương đột nhiên xuất hiện tại ức vô tình bên người hồng nhuận thân phất môi anh đảo trực tiếp ấn hướng ức vô tình miệng không đợi ức vô tình phản kháng nàng liền bông ra ức vô tình thân ảnh lần nữa biến mất tại nguyên chỗ nhi đặc miêu không xong đúng không ức vô tình lau miệng, chửi mắng một tiếng. nữ nhân liên này lần này gặp mặt trạng thái không thích hợp nàng nhưng không có như thế hạng súc năm đó nàng truy sát chính mình năm năm đằng sau mỗi lần bắt được chính mình cũng rất điên cuồng nếu không phải nàng không biết nên như thế nào làm việc chính mình sớm đã bị nàng trả đạt mà bây giờ nàng lại là vẹn vẹn dừng bước tại hôn để cho mình cho là nàng thay đổi giống như nhưng vừa rồi nàng đem tội ác bàn tay hướng mình nơi nào đó thời điểm ức vô tình mới biết được nữ nhân này căn bản không thay đổi nàng hay là điên c u ồ n g như vậy chỉ là nơi đây là hàn n g u y ệ t cung mới khiến cho nàng bất phóng túng đi một chút nếu là ở cựu thiên đế triều mình tuyệt đối sẽ rơi vào vực sâu chờ xem chờ lao tử thực lực vượt qua ngươi lao tử gấp đội hoàn trả ước vô tình cắn răng nói hắn đã bao lâu không có nhận nhục nhã dạng này đại hắn vật khởi thời điểm định đem gấp trăm lần hoàn trả nô、no, nô、no, một thanh âm v ă n g lên để ước vô tình hơi sững sờ ước vô tình quay đầu nhìn lại chỉ gặp liễu mộng hề ngồi tại trên ghế một mặt hủy khuất nhìn xem chính mình ta dựa vào quên ước vô tình v ỗ vô đầu liền vội vàng đi tới đem liễu mộng hề cấm chế giải khai còn tốt p ư ợ n g ngưng sương không có bên dưới quá sâu cấm chế không phải vậy ư c vô tình cũng giải không được ô, ô. các ngươi đều để người ta quên người ta tại các ngươi trong mắt căn bản không trọng yếu ồ ồ ồ ức vô tình có chút đầu to đúng là hắn quên n h a đầu này được rồi đừng khóc ta lúc đó cũng tự thân khó đảm bảo ồ ồ ồ vô tình ca ca bị nữ nhân kia trả đạp không sạch sẽ liễu mộng hề nhìn thoáng qua ức vô tình khóc lớn tiếng hơn được rồi được rồi không có việc gì ta đều quen thuộc ư ớ c vô tình khoát khoát tay nghe vậy liễu mộng hề tiếng khóc ngừng lại hai mắt đ ấ m lệ nhìn xem ức vô tình nhưng rất nhanh nàng liền vừa khóc đi ra t người làm sao tại sao có thể nói như vậy đừng khóc bao lớn người đều ước vô tình đem liễu mộng hề bế lên lau sạch nhẹ nhẹ nước mắt trên mặt nàng liễu mộng hề mặc dù đã mười chín tuổi nhưng thân thể lại rất nhỏ cái thân cao còn chưa tới ước vô tình ngực ước vô tình đưa nàng ôm đi sau hiện nàng thật rất nhẹ mà lại trên người có một cô dễ ngửi thanh hương liễu mộng hề bị ước vô tình ôm sau liền đình chỉ thúc ít xứng sở nhìn xem ước vô tình đông nhiên tại ước vô tình giúp nàng lau nước mắt thời điểm nàng nhẹ nhàng tại ước vô tình trên mặt hôn một cái ư c vô tình không phải ta nói ngươi là bị nữ nhân liên kia lây bệnh sao ư c vô tình bóp bóp liễu mộng hề mặt một mặt nghiêm túc vì cái gì nàng có thể thân người ta không được liễu mộng hề túi t h ấ p xuống đôi mắt đỏ mặt phản bác ta thế nhưng là ngươi sư tôn đạo lữ thử người ta liền hôn thế nào ta hy vọng không có lần sau thử không để ý tới ngươi liễu mộng hề đem đầu chôn ở ức vô tình trên thân không tiếp tục để ý ức vô tình ư ớ c vô tình bỏ tay rồi ngươi liền không thể xuống tới sao thử đừng nói chuyện đây là ngươi quên người ta trừng phạt liễu mộng hề t h ấ p giọng nói ức vô tình vừa định nói cái gì bình tĩnh cái mặt yêu nguyệt liền xuất hiện ở trước mặt hắn lẳng nhìn xem hắn yêu n g u y ệ t ánh mắt tựa như nhìn một cái đồ biến thái không gì sánh được g h é t bỏ chán có thể hay không đừng như vậy nhìn ta ước vô tình bất đắc dĩ nói h ừ ngay cả tiểu hải tử đều không công tha ngươi quả nhiên vẫn là giống như trước đây biến thái yêu n g u y ệ t g h é t bỏ đạo ước vô tình có chút xấu hổ đ ộ i vàng nói sang chuyện khác thanh ly đến cũng là nguyên nhân gì bế quan ân yêu nguyện xứng sở không phải liền là có cảm giác nộ sao còn có thể có nguyên nhân gì nàng gạt được những người khác không lừa được ta nếu là nàng thật sự có nhận thấy nộ cũng sẽ không như vậy vội vã bế quan nhất định là có chuyện khác nghe được ước vô tình lời nói yêu nguyện trầm mặc một chút mới chậm rãi nói ra ngươi không cần biết được nàng không muốn để cho ngươi biết thật sao ước vô tình hai mắt lộ ra một tia lăng lệ nàng có phải hay không tu luyện ra ngoài ý muốn gì với quan c h ư a thương không phải lấy tu vi của nàng làm sao lại bị thương gì yêu nguyện mở miệng phủ nhận trong mắt không có chút nào sơ hở có đúng không ước vô tình đi đến yêu nguyện trước mặt túi người chăm chú nhìn yêu nguyện hai mắt muốn từ trong mắt nàng nhìn ra sơ hở gì chương ba mươi bốn g o à i tiên giới thế giới chương ba mươi bốn g o à i tiên giới thế giới a ước vô tình một tiếng hết thảm cả người bị đánh bay mấy chục mét ừ biến thái yêu nguyện phủi tay nhìn về phía một bên mẩn người liễu ngộng hề nói mộng hề về sau cách hắn xa một chút sao không phải vậy ai biết lúc nào hắn ra tay với ngươi liễu ngộng hề lấy lại tinh thần vội vàng chạy đến ức vô tình bên người đem hắn đỡ dậy vô tình c a c a ngươi không sao chứ ức vô tình phủi phủi quần áo bên trên tuyết lắc đầu biểu thị không có việc gì lập tức nhìn về phía yêu nguyện ngươi đang trốn tránh cái đề tài này hắn vừa rồi mới từ yêu nguyện trong mắt nhìn ra một tia mất tự nhiên thời điểm liền bị nàng một trưởng bố bay hơn nữa còn thuận tiện đem liễu n g ộ n hề từ trên người chính mình vào tới xem ra hắn đoán không lầm lãnh thanh ly tất nhiên xảy ra vấn đề ta không có trốn tránh cái đề tài này nhưng người nào bảo ngươi cách ta gần như vậy đâu yêu nguyện thản nhiên nói ngươi nói đi ta khả năng có thể giúp chút gì không ước vô tình thần sắc chăm chú đều nói rồi không có ngươi hẳn phải biết thông tin c ổ lộ kỳ chân dị bảo vô số khả năng ta vừa v ặ n có đối với thanh ly có trợ giúp bảo vật đâu nghe được ước vô tình lời nói yêu nguyện trong lòng cũng có chút ý động nhưng lại nghĩ đến đế nguyên quả thế nhưng là có thể lộn h ư n g không thể cầu không gì sánh được chân quý ước vô tình làm sao có thể vừa bận có ngươi chờ đón bỏ t h a n h ly không có chuyện gì ngươi còn muốn chú nàng phải không yêu n g u y ệ t có chút tức giận đạo ước vô tình bất đắc dĩ xem ra nữ nhân này là sẽ không nói nhưng hướng một phương diện khác u ố n yêu n g u y ệ t dạng này đều không muốn nói cái kia thanh ly vấn đề tất nhiên không đơn giản tốt ta không hỏi ngày mai ta l i ề n đi ba năm sau gà ước vô tình chậm rãi đi đến trên băng ghế đá tòa hạ ngày mai liệu m ộ u n g h ề s ữ n g sở đi bên i bờ sao ước vô tình mỉ m cười m ộ u n g h ề nữ nhân liên kia đều đã lui binh chúng ta cần gì phải đi đâu ngươi hay là an tâm tại hàn nguyện cung tu lượt đi không cần liễu mộng hề lớn tiếng nói sư tôn bê quan ngươi làm sư tôn đạo lữ hẳn là chiếu cô ta một mình ta ở bên ngoài tự thân khó đảm bảo không cách nào bảo hộ ngươi ước vô tình sờ lên liễu mộng hề đầu người ta người ta hiện tại đã là phá phản cảnh có thể hay không mang theo ta liễu mộng hề cầu khẩn nói mộng hề chúng ta làm ước định đi ước vô tình nhìn vẻ mặt không thôi liễu mộng hề ôn lu nói cái gì cái gì ước định ba năm này ngươi nằm chắc thời gian tu luyện ba năm sau ta trở về ngươi nếu là tu luyện tới đăng thiên cảnh lời nói về sau vô luận đi nơi nào ta đều mang ngươi ước vô tình nhìn ra được liễu m ộ n g hề đối với mình không muốn xa rời nhưng hắn xác thực không có khả năng mang theo liễu m ộ n g hề chỉ có thể dạng này cùng nàng ư ớ c định liễu m ộ n g hề trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng tốt không cho phép đổi ý a nếu là ngươi g ặ p ta ta liền ta liền rốt cuộc không để ý tới ngươi đương nhiên sẽ không lừa ngươi ước vô tình mỉm cười nhẹ nhàng bóp bóp liễu m ộ n g hề có chút phiếm hồng khuôn mặt nhỏ liễu m ộ n g hề híp hai con ngươi phấn n ộ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ ước vô tình ngày mai liền đi sao vì sao gấp gáp như vậy yêu nguyệt đi đến ước vô tình đối diện ngồi xuống m có một ít việc vặt phải xử lý liền không ở lâu ước vô tình mình cười ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình sao chớ bị người bắt đi làm sao ước vô tình hơi nhũ mày lo lắng ta sao không có ta chỉ là sợ ngươi về không được lời nói thanh ly sẽ rất t ư ơ n g tâm yêu nguyện lãnh đ ạ m mở miệng yên tâm ta có lực lượng ước vô tình chậm rãi nói ra lập tức tựa như nghĩ đến cái gì một mặt bắt k h á i nói nói đến nhiều năm như vậy ngươi có hay không đạo lữ à đạo lữ yêu nguyện xứng sở rõ ràng không nghĩ tới ước vô tình có thể như vậy hỏi không có yêu n g u y ệ t sắc mặt đỏ lên thấp giọng nói ngươi vì sao hỏi như vậy đương nhiên là hiếu kỳ a ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút có người nam nhân nào có thể nhập mắt của ngươi nghe vậy yêu n g u y ệ t trắng ước vô tình một chút ta có thể minh xác nói cho ngươi một trăm n h ì n không không năm qua không có người nam nhân nào có thể nhập mắt của ta dạng này a không có nam nhân nhập mắt của ngươi chẳng lẽ có nữ nhân đi chết rất nhanh màn đêm đã tới ước vô tình ngủ ở yêu n g u y ệ t chuẩn bị cho mình trong phòng ngồi xếp bằng hệ thống phần thưởng của ta đâu ước vô tình hỏi chúc mừng ký chủ hoàn thành hoàn cấp nhiệm vụ gặp lại phượng ngưng sương thu hoạch được lưu quang tiên bảo một kiện chúc mừng ký chủ hoàn thành huyền cấp nhiệm vụ hôn phượng ngưng sương thu hoạch được huyết lệ chúc mừng ký chủ hoàn thành huyền cấp nhiệm vụ hôn lanh thanh ly thu hoạch được tinh tâm đan nhiệm vụ đẳng cấp chia làm bốn đẳng cấp theo thứ tự là thiên địa huyền hoàng ước vô tình nhìn xem trên tay mình ba kiện đồ vật có chút không nghĩ ra lưu quang tiên bảo cùng tĩnh tâm đan ngược lại là dễ lý giải nhưng huyết lệ thứ này hẳn giống như đều không có nghe nói qua lưu quang tiên bảo chính là một kiện đẹp mắt một chút của nó thôi tĩnh tâm đan là một cái lục phẩm đáng、lượng. kỳ chủ phải làm dùng chính là có thể giúp người ngưng tâm chỉ toàn thần không bị bên ngoài quấy nhiễu tại đột phá thời điểm có thể dùng đan dược cùng nhau có cửu phẩm từ thấp đến cao sắp xếp yếu nhất là nhất phẩm đan dược mạnh nhất là cửu phẩm tại vô thượng đạo thống bên trong cửu phẩm đan dược có thể đến được trên đầu ngón tay trên cơ bản không cách nào dùng linh thạch mua được vũ phẩm trở lên chính là đan dược rất chân quý viên này tĩnh tâm đan s ắ c thực rất chân quý có thể bán không ít linh thạch ước vô tình không biết luyện đan đối với đạo này không có hứng thú tĩnh tâm đan với hắn mà nói cũng tác dụng không nhiều lắm dù sao tâm cảnh của hắn hay là rất không tệ về phần cái này huyết lệ ước vô tình không biết là thứ gì chưa bao giờ có chỗ nghe thấy hệ thống cái này huyết lệ là cái gì huyết thần một giọt nước mắt huyết thần thứ độ gì ước vô tình hơi nghi hoặc một chút hắn chưa từng nghe nói qua cái gì huyết thần rất mạnh sao n g à y sau liền biết ký chủ t r ư ớ c giữ gìn kỹ là được ước vô tình cũng không còn xoắn suýt mà làm mở miệng hỏi ngươi biết thanh ly thân thể xảy ra vấn đề gì sao b ấ t chi đạo ngươi không phải nói ngươi không gì không biết sao nổ đi ước vô tình k i n h bị nói thử biết cũng không nói hệ thống thanh âm có chút t ứ c giận nói thôi coi như ta thiếu ân tình của ngươi bất t u y ế t nghe vậy ước vô tình có chút suy tư lập tức cười nói hệ thống nói cho ta biết có được hay không ngày sau ta nhất định làm nhiều nhiệm vụ hai anh ước vô tình bất đắc dĩ hệ thống này có phải hay không đủ n g ị c h tiểu tính tình hệ thống m u ộ i m u ộ i đừng nóng giận ta xin lỗi ngươi ước vô tình chân thành nói nhìn xem ở ký chủ thật tâm nói xin lỗi phân thượng bản hệ thống liền tha thứ ngươi hệ thống nhuyễn manh thanh âm nhiều một tia mất tự nhiên nhưng nghe đứng lên là bất giận lãnh thanh ly bị thương rất nghiêm trọng thế Thó nguyên đại giảm đại khái ngay tại mấy năm này nàng nhất định phải bế quan c ư ỡ n g ép đột phá không phải vậy sống không qua năm năm cái gì ưu vô tình đống nhiên đứng người lên một mặt không thể tin lãnh thanh ly vậy mà nhận q u a nghiêm trọng như vậy thương thế vậy rốt cuộc là ai hạ thủ hệ thống n g ư ơ i biết như thế nào trị liệu sao đến g u y ê n q u ả thần chủ chi tâm các loại đều có thể trị liệu bọn chúng ở đâu theo bản hệ thống biết t i ê n g i ớ i chỉ có một viên đến g u y ê n q u ả mà thần chủ chi tâm các loại bảo vật không tại t i ê n dưới không tại tiến dưới cái kia ở nơi nào ngoài tiến dưới thế giới n g ư ơ i cái này không nói nhảm sao ta l à hỏi n g ư ơ i ở đâu cái này liền cần ký chủ tự hành tìm nhưng rất nhanh ký chủ coi như không tìm cũng sẽ biết chương ba mươi lăm thần giới chương ba mươi lăm thần giới đi cái kia đế nguyên quả đâu ở nơi nào ước vô tình hỏi viên kia đế nguyên quả chính là liễu mộng hề ước vô tình ý kia là mộng hề chính là cứu thanh ly mấu chốt ước vô tình lẩm bẩm nói xem ra thanh ly không muốn hướng mộng hề đọc thủ bằng không thì cũng sẽ không thu nàng làm đồ cái kia còn có cái gì biện pháp sao ước vô tình có chút vô lực không biết nên như thế nào cứu vãn lanh thanh ly đương nhiên là có ý chủ chỉ cần hoàn thành bản hệ thống nhiệm vụ vậy liền có thể đạt được một viên đế nguyên quả có đúng không ước vô tình có chút k i n h hỉ nhưng tựa như nghĩ đến cái gì tiến làm hỏi cấp bậc gì nhiệm vụ thiên cấp cái gì ước vô tình bất bác dĩ thiên cấp nhiệm vụ ước vô tình liền tiếp nhận một lần đó chính là muốn ước vô tình tại thông thiên cổ lộ tự phong đoạt giải q u á quân không có nhưng cần thời gian a ư c vô tình nơi nào đến nhiều thời gian như vậy nếu là còn muốn lâu như vậy đừng nói lanh thanh ly ư c vô tình chính mình cũng muốn lành, lành. t i ê n tâm ký chủ lần này không cần bao nhiêu thời gian chính là đơn thuần khó mà thôi ước vô tình hạ nhiệm vụ đi ước vô tình bất đắc dĩ nói lần này vô luận như thế nào đ ề u muốn tiếp nhiệm vụ đã hạ đạt xin mời ký chủ xem xét ước vô tình từ từ mở ra bảng nhiệm vụ nhìn về phía cái kia cao nhất bên trên nhiệm vụ thiên cấp nhiệm vụ chém sát thần điện thiên thần tử thần điện chưa nghe nói qua ước vô tình hơi nghi hoặc một chút thế lực này giống như chính mình chưa từng nghe nói qua ngoài tiên giới thế lực ước vô tình có chút suy tư xem ra cần phải đi điều tra thêm nhìn hoặc là trực tiếp đi hỏi một chút người khác cái kia thiên thần tử tu vi gì ước vô tình hỏi t h á n h tôn t h á n h tôn sao ước vô tình cảm giác không có gì độ khó dù sao cũng chỉ là cao hơn chính mình hai cái đại cảnh giới thôi ký chủ cái kia thiên thần tử rất mạnh mạnh bao nhiêu ước vô tình ánh mắt khẽ nhúc đ í c h nghe danh tự liền biết thực lực rất không bình thường nhưng ước vô tình hay là có tự tin hiện tại ký chủ không bằng hắn dạng này a ước vô tình cười nhạt một tiếng ha ha không sao chỉ cần có thể tìm tới hắn ta liền có thể chém giết hắn đây là tự tin của hắn đế giả hắn đánh không lại chẳng lẽ còn sợ những ngày t h á n h nhân sao nhưng là hiện tại thanh ly đều đã bắt đầu đếm thử đột phá còn kỹ sao ước vô tình khen nhữ n g m ả y có thể chỉ cần ký chủ tại nàng đột phá thất bại trước đó tới đem đến g u y ê n quả đưa vào nàng nơi bế quan đến g u y ê n quả liền sẽ bị nàng hấp thu tốt ta đi hỏi một chút yêu nguyệt thần điện sự t ì n h ước vô tình ra khỏi phòng chậm rãi hướng yêu nguyệt gian phòng đi đến một trăm không không không năm qua hàn g nguyệt cung hoàn cảnh không có biến hóa yêu nguyệt gian phòng cũng không có thay đổi ư ớ vô tình rất dễ dàng liền tìm được gian phòng của nàng yêu nguyệt ngươi ở đâu ư ớ vô tình gõ cửa phòng một cái đợi một hồi không có động tĩnh ước vô tình lại gõ gõ cửa phòng hẳn là lại đang tắm rửa ước vô tình suy đoán nói đột nhiên cửa phòng đột nhiên vừa mở ước vô tình bị một cỗ cường đại linh lực t ú n đi vào không cách nào phản kháng trong phòng sợi tóc ướt đấm mặc trên người hai kiện đơn bạc y phục yêu nguyện túi người nhìn xem bị nàng đặt ở dưới t h â nước vô tình đạm mặc mở miệng muộn như vậy tới tìm ta chuyện gì ước vô tình nhìn xem yêu nguyện mở rộng cổ áo nhịp tim nhanh nửa phần sự nghiệp t u y n à y không giảm năm đó a ước vô tình âm thầm suy nghĩ còn dám nhìn loạn móc mắt người yêu n g u y ệ t thanh â m lạnh lùng v ă n g lên ta đến hỏi ngươi sự kiện ước vô tình đẩy ra yêu n g u y ệ t chậm dãi đứng người lên nói đi yêu n g u y ệ t nằm nghiêng đến trên giường một tay chống đỡ đầu lẳng lặng nhìn ước vô tình ước vô tình nhìn chung quanh một tuần phát hiện yêu n g u y ệ t gian phòng lại còn là cùng năm đó một dạng không có gì thay đổi đẹp đẽ mà mỹ quan còn mang theo một cỗ mùi thơm trong phòng còn có một thùng lớn bốc hơi nóng nước ngươi hay là như thế ưa thích ngâm trong đồ tắm ư ớ vô tình mỉm cười nói đương nhiên chúng ta hàn bực như thế băng thiên tuyết đ i ệ ngủ dậy đến nhiều không thoải mái hay là trước khi ngủ của cái tắm nước nóng dễ chịu yêu n g u y ệ t trong mắt mang theo mỉm cười đây là thói quen của nàng từ nhỏ nàng liền sợ lạnh cho nên mỗi lần đi ngủ đều muốn c u a cái tắm nước nóng dù là chính mình chủ tu băng đạo ha ha hay là ngươi biết hưởng thụ sinh hoạt ước vô tình mỉm cười ngươi đến ta đây chính là vì hỏi ta cái này dĩ nhiên không phải ước vô tình thần tình nghiêm túc xuống tới thần điện ở đâu thần điện yêu n g u y ệ t s ứ n g sở rõ ràng không nghĩ tới ước vô tình có thể như vậy hỏi vội vàng ngồi dậy nghiêm túc nói ngươi là từ đâu biết được ngươi chỉ cần nói cho ta biết là được ư c vô tình đạo đây không phải ngươi bây giờ nên biết yêu nguyệt trầm giọng nói ta cần biết ước vô tình rất là chăm chú nhìn xem yêu nguyệt ai yêu nguyệt thở dài một tiếng chậm rãi mở miệng trăm vạn năm trước thiên giới một chỗ địa giới xuất hiện một khe hở không gian đối với cái này vô số người đều rất ngạc nhiên cho rằng là cơ duyên gì chi địa từ đó lần lượt tiến vào bên trong tìm tòi hư thực nhưng lại không một người trở về mà lại hôn bọn hắn đèn đều không ngoại lệ đều đã giật tắt về sau một đám khuôn mặt xa lạ xuất hiện thực lực vô cùng cường đại điên cùng đổ sát chỗ kia địa giới người liền ngay cả đế giả cũng vô pháp may mắn thoát khỏi đám người kia tự xưng là thần sứ là vì tịnh hóa tiên giới mà đến nhưng rất nhanh chúng ta tiên giới cường giả liền xuất hiện đem những cái được gọi là thần sứ từng cái chém giết nhưng ở trong cái khe nhưng lại xuất hiện c à n g cường đại người sau đó chúng ta biết được vết n ư ớ c đằng sau là một phương thế giới một phương không kém gì chúng ta tiên giới thế giới tên là thần giới ta tiên giới cùng thần giới đụng vào nhau không ngừng nhưng lại vẫn như c ũ không cách nào triệt để trừ tận gốc chỗ kia vết n ư ớ c từ đó chỗ kia địa giới liền trở thành một chỗ chiến trường trăm vạn năm đến vô số tiền bối đổ vào trốn chiến trường kia phía trên tên là mặt nhật chiến trường thần giới tin tức chúng ta cũng có chút hiểu rõ bọn hắn không giống chúng ta tiên giới ngư long hữu tạng mà là vẹn vẹn có chín cái thế lực thống trị thần giới thần điện chính là một trong số đó thần điện rất mạnh phi thường cầm đại ta không biết ngươi từ đâu biết được nhưng tuyệt đối không nên đối với nó sinh ra ý nghĩ nghe vậy ước vô tình lâm vào trong trầm mặc tin tức này tại hắn suy đoán bên trong chỉ là hắn không hiểu vì cái gì tin tức này chính mình không biết thậm chí chưa nghe nói qua chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn phong bế tin tức ta biết ngươi đang suy nghĩ gì ngươi là đang nghĩ vì sao chưa từng có nghe nói qua chứ yêu nguyện ánh mắt ngưng lại bởi vì còn không phải thời điểm thực lực các ngươi không đủ viết những này đối với các ngươi không có chút ý nghĩa nào cũng là bởi vì chúng ta cấm kỵ thiên tiêu chiến lược so ra kém thần giới thiên tiêu so ra kém ước vô tình t h ầ n sắc khẽ biến bọn hắn rất mạnh sao đối với bọn hắn cảnh giới tu luyện cùng chúng ta khác biệt phương thức tu luyện cũng là cùng cảnh bên trong bọn hắn bên kia chiến lược so với chúng ta càng cường đại yêu nguyệt trầm d ạ i nói cũng bởi vì cái này phương thức tu luyện ước vô tình hơi nghi hoặc một chút ai cụ thể như thế nào chờ ngươi đến thánh vương cảnh ta liền dẫn ngươi đi xem một chút yêu nguyện thở dài một tiếng t r ư ơ n g ba mươi sáu sư tôn xin tha thứ m ộ n g hề t r ư ơ n g ba mươi sáu sư tôn xin tha thứ m ộ n g hề vậy các ngươi trước đó nói đóng g i ữ chính là ở nơi đó sao ước vô tình hỏi chính là lần này đã đến phiên chúng ta hàn n g u y ệ t cung phái người đóng giữ mạt nhật chiến trường bất quá mấy vạn năm này đến đều không có cái gì đại chiến thần giới bên kia trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tại xuất binh vạn nhất mấy năm này vừa vạn xuất binh đâu ước vô tình nói thầm một tiếng yêu nguyện sắc mặt tối sầm trách mắng liền ngươi nói nhiều không biết nói chuyện liền thiếu đi nói ý của ngươi là ta đến thánh vương mới có thể đi sao ước vô tình hỏi đối với giống các ngươi như thế thiên kiêu đều là như vậy thánh vương mới có thể đi không phải vậy ngay cả biết đến tư cách đều không có yêu nguyệt nhàn nhạt mở miệng đây không phải là thiên kiêu đâu không phải nói tùy thời đều có thể đi nhưng đều sẽ bị bên dưới từ mệnh lệnh không thể ở bên ngoài tuyên truyền rất nhiều người đi vào trước đó cũng không biết vậy rốt cuộc là cái gì địa phương nhưng đều là tự nguyện gia nhập dù sao trên đời này hay là có rất nhiều thiên phú thường thường người nhưng lại muốn có thành hữu mặt nhật chiến trường chính là chỗ tốt nhất nơi đó có vô số tiền bối lưu lại cơ duyên thậm chí còn có thần giới người sau khi chết lưu lại cơ duyên nghe đến lời này ước vô tình mở miệng nói ta hiện tại liền muốn đi không được yêu nguyện lập tức biểu thị tự tuyệt vì sao thánh vương mới có thể đi đây là quy định t h ú ố hồ hiện tại tiên giới có thật nhiều đại nhân v ậ t đều đang đợi lấy ngươi thành thánh vương cho chúng ta tiên giới lật về một bán lật về một bán thần giới thường xuyên phái thiên tiêu đến cùng chúng ta thiên tiêu một trận chiến nhưng mỗi lần đều là chúng ta bại nhiều thắng ít ước vô tình xứng sở độc thuộc về cấm kỵ thiên tiêu chiến trường sao cái này hắng hẳng thánh vương liền thánh vương ước vô tình trong lòng hạ quyết tâm đi ra ngoài trước tu luyện tới thánh vương đến thánh vương trực tiếp đi mạt nhập chiến trường chém kia cái gì thiên thần tử nhưng hắn cũng biết thiên thần tử tuyệt đối không phải đơn giản như vậy liền có thể chém giết t ố t không có gì muốn hỏi đi ngươi trở về đi ta muốn ngủ yêu n g u y ệ t c h ầ m rãi nằm xuống neo cặp mắt lại giống như là muốn đi ngủ ngày mai ta muốn đi ta đến buổi ngươi ngủ c h u n g đi lan một nguồn lực lượng đem ư ớ vô tình quăng bay ra đi yêu nguyện đọ mặt nhìn ước vô tình vừa rồi vị trí chỗ ở xấu hổ nói quả nhiên vẫn là cái đồ biến thái ước vô tình trở lại trong phòng của mình phát hiện c h â n của mình đang chậm rãi ngọn ngậy chán c h â n mềm thành tinh ước vô tình một thanh bén chăn lên định thần nhìn lại liễu mộng hề chỉ mặc tiếp thân quần áo gương mặt đỏ bừng nhìn thấy ước vô tình một khắc này trực tiếp đem mặt vùi vào dưới gối đầu nhìn thấy ta không nhìn thấy ta không ước vô tình ngươi đây là đang làm gì ước vô tình một thanh cầm lên liễu mộng hề người ta người ta chính là không dám tự mình một người đi ngủ tới tìm ngươi thôi liễu mộng hề đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ không dám nhìn hướng ư ớ vô tình ngươi là nữ hai tử tại sao có thể đến nam nhân ngủ trên giường cảm giác vạn nhất nam nhân kia là người xấu làm sao bây giờ ước vô tình bóp bóp liêu mộng hề phấn n ộ n khuôn mặt nhỏ cái kia vô tình ca ca là người xấu sao liệu mộng hề một mặt đơn thuần nhìn xem ước vô tình dĩ nhiên không phải sao lại không được người ta cũng sẽ không cùng những người khác dạng này người ta chỉ cần cùng vô tình ca ca ngủ chung liệu mộng hề tránh ra khỏi ước vô tình tay đem chăn một lần nữa đắp lên trên người mình một mặt mong đợi nhìn xem ước vô tình vô tình ca ca mong bảo người ta đều giúp ngươi ấm tốt ẩu t ă n mộng hề dạng này không tốt ước vô tình nghiêm túc nói chẳng lẽ vô tình ca ca ngay cả nguyện vọng này cũng không thể thỏa mãn người ta sao liễu mộng hề hốc mắt bắt đầu p h í m h ồ n g tựa như một giây sau liền muốn khóc lên bộ dáng này đủ để cho tất cả mọi người chịu mến đương nhiên cũng bao quát ước vô tình hắn mặc dù biết liễu mộng hề là trang nhưng là đáng yêu như vậy nha đầu muốn tới giúp mình làm ấm dưởng ai sẽ cự t u y ệ t đâu ước vô tình sẽ ước vô tình xoay người rời đi không mang theo bất cứ chút do dự nào vô tình ca ca liễu mộng hề trong nháy mắt liền gấp làm sao ta còn có thể đi đúng không ước vô tình em thanh lạnh đùng nói vô tình c a c a người ta liền nguyện vọng này v a n cầu ngươi liễu mộng hề vẻ mặt cầu xin nhìn qua ước vô tình người ta làm đến bước này nếu như bị ngươi đuổi ra ngoài về sau làm như thế nào gặp người a còn tường đức bắt cóc lên đúng không ước vô tình lạnh lùng nói đạo đức còn có thể bắt cóc người sao liễu mộng hề có chút không hiểu nhưng vẫn là cầu khẩn nói vô tình c a c a liền lần này một lần có được hay không không được ngươi còn nhỏ ước vô tình thản nhiên nói người ta đã trưởng thành liễu mộng hề ngẩng đầu lên nhìn xem liễu mộng hề biểu lộ ước vô tình trầm mặc hồi lâu cuối cùng vẫn thở dài ước vô tình chỉ thoát dày nghiêng người nằm dài trên giường đưa lưng về phía liễu mộng hề hắn không có đắp chăn cách liễu mộng hề cũng có một khoảng cách nhìn thấy ước vô tình động tác liễu mộng hề có chút thất lạc nhưng không nói thêm gì dù sao nàng cũng biết ước vô tình hiện tại đã là nhượng bộ lớn nhất qua một khắc đồng hồ liễu mộng hề đã bất động thanh sắc đem thân thể mình xây dịch đến ước vô tình bên người vô tình ca ca vì sao ngươi mặc áo ngoài chìm vào giấc n ủ đâu dạng này sẽ không không thoải mái sao liễu mộng hề nhỏ giọng hỏi vô tình ca ca không có nghe được trả lời liễu mộng hề hơi nghi hoặc một chút ngồi thẳng người ngẩng đầu lên nhìn về phía ước vô tình phát hiện lúc này ước vô tình đã hai mắt nhắm lại giống như là đã ngủ thấy thế liệu mộng hề cũng không giận tiểu xảo linh linh trắng đ o á n tay ngọc chậm rãi vươn hướng ước vô tình thanh lãnh tuấn mỹ mặt nhẹ nhàng vứt ve vô tình ca ca người ta thật rất không muốn rời đi ngươi liệu mộng hề thì thào một tiếng ánh mắt có chút m ê l y nàng chậm rãi ngồi dậy thay ước vô tình bỏ đi áo ngoài ước vô tình hình như có nhận thấy chậm rãi mở hai mắt ra mộng hề không thể ước vô tình nghiêm túc nói trước đó cảm giác được nha đầu này càng ngày càng tới gần hắn không để ý đến hiện tại nàng vậy mà được một t ứ c lại muốn tiến một tước liễu mộng hề không có trả lời hắn câu nói này vẫn như c ũ phối hợp thay ư ớ c vô tình rút đi áo ngoài nhìn xem liễu mộng hề ư ớ c vô tình bình thản thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ hắn không ghét nha đầu này nha đầu này luôn luôn không cách nào làm cho người chẳng ghét có lẽ đây là nàng đặc biệt mị lực đi chẳng biết tại sao thấy được nàng ư ớ c vô tình luôn luôn có thể nhớ tới lanh thanh ly mộng hề ngươi biết thân thế của mình sao ức vô tình hỏi đương nhiên biết người ta là sư tôn chồng ra tới liễu mộng hề thay ức vô tình rút đi áo ngoài đằng sau lại chui và ổ chăn trong ánh mắt là không cầm được b n g rỡ dạng này a ước vô tình s ữ n g sở nguyên lai liễu mộng hề là biết mình thân thế mất quá cũng không được đầy đủ biết người ta khi còn vẽ linh hồn không được đầy đủ là sư tôn đem chính mình một tia thần hồn bù đắp liễu mộng hề cười cười nàng rất tôn kính chính mình sư tôn lúc nhỏ liền vẹn vẹn có lành thanh ly cùng yêu nguyện bồi tiếp chính mình nhưng may mắn là hiện tại lại thêm một cái ước vô tình linh hồn không được đầy đủ ước vô tình ánh mắt hơi động một chút k ó trách liễu mộng hề thân thể có chút dựa vào hướng ước vô tình dội ra tay nhỏ ôm lấy ước vô tình phía sau ước vô tình không có cự tuy Đại k sáng i bởi vì h tư vô vô nàng, nàng hảo hảo sớm hôm sau liệu mậu hề chậm rãi mở ra cặp mắt mông lùng sau đó có chút bối rối đứng người lên tìm kiếm lấy ước vô tình thân ảnh lại phát hiện hắn chính cười khanh khách nhìn xem chính mình liễu mộng hề cũng cười đứng lên trong lòng nỗi lòng lo lắng cũng theo đó không xuống nàng thật rất sợ ức vô tình không nói tiếng nào rời đi liền nói đừng đều không có tốt chớ ngủ không phải vậy không có điểm tâm ăn a ức vô tình nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy sau đưa nàng đặt ở gương đồng trước đó ô nhu thay nàng cắt tỉa có chút đầu tóc r ố i bởi vô tình ca ca người tốt ôn nhu liễu mộng hề cười xi n ố c t ứ t chính ngươi đem ý phục mặc được ta c h ờ ngươi ở ngoài ước vô tình đem lược đặt lên bàn đi ra ngoài liễu m ộ n hề xi n ố c nhìn xem ức vô tình bỏng lưng thật lâu không nói sự tôn xin tha thứ mộng hề chương ba mươi bảy giờ đi chương ba mươi bảy giờ đi h à n phong gào thét tuyết trắng mê n h mang bao phủ trong làn áo bạc hàn n g u y ệ t thiên sơn dưới chân một tòa khí thế rộng rãi t i ể u lâu đột ngột đứng xứng ở này trong lâu người đến người đi h u ê n á o dị thường nhưng vị trí cạnh cửa sổ lại ngồi một cái nữ tử thần bí đầu nàng mang mũ trùm một bộ trắng l o á n như tuyết váy dài bao vây lấy linh lung tinh tế thân thể mạng che mặt khẽ che khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi yêu mị như nước đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú ngoài cửa sổng tuyết ước vô tình người đến cùng bao lâu mới ra ngoài đâu nữ tử lẩm bẩm thanh đông tuyết bay là tà bay xuống xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống trên người nữ tử nàng dội ra mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng tiếp được một mảnh đông tuyết cảm thụ được thấu xương kia r d t lạnh ta sẽ chờ đến ngươi nhất định liễu mộng hề đi ra cửa phòng nhìn thấy trước mắt chẳng cảnh ánh mắt hơi có chút mê ly ước vô tình thon d à i mà thân ảnh gầy g ò đứng tại cách đó không xa l ặ n g lặng nhìn qua liễu mộng hề hắn tóc đen dựng đứng lên g u n g mạo tuấn mỹ tuyệt luân tản mắt ra một cỗ thần bí khí tất mê người nhưng hắn khí chất lại là dị thường thanh lãnh làm cho người không dám tới gần chỉ là hắn hiện tại trên mặt d á n tới c chính ôn nhu nhìn chăm chú lên liễu ngọc hề thân thúy mê người ánh mắt lại mang theo một tia ánh mắt ôn nhu k e m chút làm cho liễu ngọc hề hám sâu trong đó hắn đổi một kiện y phục một kiện hoa lệ tú mỹ áo bào màu trắng tinh mỹ đường vân làm cho y phục này nhiều một tia tiên ý làm hắn tăng thêm một phần phiêu nhiên như tiên khí trước. nhanh lên yêu n g u y ệ t vẫn chờ đâu ước vô tình thân hình nói lên xuất hiện tại liễu ngọc hề bên người một thanh giắt bàn tay nhỏ của nàng không bao lâu ước vô tình liền lôi kéo liễu ngọc hề đi tới đỉnh núi yêu nguyện đang lẳng ngồi tại trên mặt gầy đá chân mày cao lại không biết suy nghĩ cái gì nhìn thấy ước vô tình lôi kéo liêu mộng hề tay, yêu n g u y ệ t khiển trách, anh anh em em, còn thể thống gì. ước vô tình, xem ra ngươi quả nhiên là cái đồ biến thái, còn có luyện cùng đam mê. ước vô tình chậm rãi đem l i ê u mộng hề tay ngọc đ u n g xuống, cười nói, xem ra yêu n g u y ệ t đối với ta lại gặp rất sâu à. h ừ, yêu n g u y ệ t hư lạnh một tiếng, lập tức sắc mặt ôn nhu nhìn về phía liêu mộng hề, đến mộng hề, nhanh làm, nếm thử cái này biến thái tay nghề như thế nào. liễu mộng hề ngòn mặc cười, n u thuận ngồi tại trên mặt ghế đá, nhìn xem rực rỡ muôn màu thức ăn, con mắt có ch đây đều là ngươi làm sao thật là lợi hại là ta nhanh ăn đi ước vô tình mỉm cười chậm rãi đi đến liễu mộng hề bên người bóp bóp nàng phấn nội khuôn mặt nhỏ yêu nguyệt lẳng lặng nhìn xem hai người trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần ý cười cuộc sống như vậy cũng không tệ đâu chính là thiếu đi thanh ly sau khi cơm nước xong ước vô tình liền chuẩn bị xuất phát mục đích của hắn hơn là thiên ngoại thiên tiên đỉnh quản hạt chi điệp vô tình ca ca ngươi sẽ sớm đi trở về đi liễu mộng hề một mặt không thôi nhìn xem ước vô tình ước vô tình khép cười một tiếng tự nhiên ngươi ngay tại này h ả o h ả o tu luyện chờ ta trở lại、Tốt. mộng hề sẽ cố gắng tu luyện liễu mộng hề t r ọ n g t r ọ n gật g đầu trong mắt tràn đầy kiên định yêu nguyệt ngươi không có cái gì muốn đưa ta sao ước vô tình nhìn về phía mặt không thay đổi yêu nguyệt không có yêu nguyệt nhàn nhạt mở miệng liền không sợ ta gặp phải cái gì bất chắc không sợ ước vô tình bó tay rồi chẳng lẽ yêu nguyệt không nên ném ra một đống lớn vật bảo mệnh cho mình sao làm sao lãnh đạm như vậy ngươi đi nhanh đi yêu nguyện lôi kéo mắt đỏ vành mắt liễu m ộ n hề rời đi nơi đây lúc này ức vô tình đã tại hàn n g u y ệ t thiên sơn phía dưới hắn không cần t ỏ a kỵ dù sao mình thân phận bây giờ hay là không tốt như vậy quang minh chính đại lộ diện cho dù có hai cái vô thượng đạo thống b ả o bọc cũng không được những cái kia cùng mình có đại thù người tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy b u ô n g tha mình nói không chừng chờ mình đi ra hàn n g u y ệ t thiên sơn liền có thế lực đi ra chặn giết chính mình nhưng ức vô tình thế nhưng là sẽ không phạm cấp thấp như vậy sai lầm hắn sớm đã chuẩn bị mặt nạ mặc dù ngay từ đầu ức vô tình cảm giác mặt nạ không có tác dụng gì nhưng hắn nhìn thấy p ụ cận mang theo các loại kiểu dáng mặt nạ người lúc quả quyết đeo lên mặt nạ mặt nạ đều như thế lưu hành sao ư vô tình không thích quá vô danh tính cách của hắn tương đối trơn dương nhưng vì không lãng phí phá không phủ đánh phải như vậy bất quá thôi hắn cũng sẽ không điệu thấp quá lâu không lâu nữa hắn liền sẽ lấy chân diện mục chính thức hành tẩu thiên hạ hắn cần phải đi tiên viện một chuyến để tiên viện bảo bọc chính mình tiên viện là tiên đình sáng lập một chỗ đỉnh cấp học viện vì chính là chiêu các lộ thanh niên t à i tuấn bồi dưỡng đối kháng thần giới bất quá biết tiên viện rất nhiều người nhưng biết tiên viện bồi dưỡng thiên tài mục đích người lại không nhiều dù sao thần giới một chuyện vẫn là không có bao nhiều người biết ư vô tình cũng thật bất ngờ. vì sao thần giới cùng tiên giới giao chiến trăm vạn năm lại còn có thể làm người chỗ không biết vật đổi sao rời tiên v i ệ n hiện nay đã là từng cái thế lực đ ỉ n h cấp đều có tham dự ở bên trong cao tầng cũng là từng cái thế lực cứng giả nhưng cao nhất người nói chuyện vẫn như cũng là tiên đình người đương nhiên cũng có chỉ đứng tại tiên v i ệ n đội hình cứng giả dù sao tiên v i ệ n thành lập mấy chục vạn năm đương nhiên cũng có một chút không thuộc về bất kỳ thế lực nào người chỉ chung với tiên v i ệ n liền xem như lão đại ca tiên đình cũng không còn được chỉ cần ước vô tình thể hiện ra đủ thực lực tiên biện tự nhiên sẽ tiếp nhận hắn đồng thời bảo hộ hắn tiên viện cao tầng hiện nay hẳn là cũng đã chú ý tới ước vô tình tồn tại nhưng lại vẫn là không có hướng ước vô tình ném ra ngoài cảnh ô l i u nguyên nhân đại khái chính là ước vô tình tù vì không đủ t h á n h cảnh có bốn cái giai đoạn theo thứ tự là tiền trung hậu cùng định phong mà ước vô tình nhập thánh đằng sau là trực tiếp đột phá đến nhập thánh cảnh hậu kỳ nếu là người khác biết chắc chắn không thể tin được dù sao nhập thánh đằng sau muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới là cần thời gian dài tích lũy ít thì trăm năm nhiều thì v ạ năm n thậm chí không chỉ ước vô tình cuối cùng nhìn thoáng qua hàn nguyện thiên sơn chậm dãi đi hướng nơi xa trên không yêu n g u y ệ t cùng liễu n mậu hề l ặ n g lặng nhìn xem ức vô tình bỏng lưng tâm tư dị biệt tốt n mậu hề trở về đi yêu n g u y ệ t vỗ vỗ một bên xuất thần liễu n mậu hề tốt liễu n mậu hề cúi t h ấ p xuống đôi mắt nhỏ giọng lên tiếng anh em làm một chuyến truyền t ố n g trận cần bao nhiêu linh thạch ra mười không không không linh thạch thừa phẩm cái gì mười không không không linh thạch thừa phẩm người tại sao không đi đoạn muốn hay không không cần liền xéo đi chớ đứng ở chỗ này đã quay dày lão tử làm ăn người người cúc thì cút ức vô tình nhìn xem nhấp nhô thân thể rời đi thanh niên rơi vào trầm tư đầu năm nay người bán đều phách lối như vậy sao nơi đây là hàn n g u y ệ t thiên sơn phía dưới có một tòa phồn hoa thành nhỏ nơi này có rất nhiều người bán hàng rong bọn hắn bình thường thực lực không tầm thường cho nên tại bố trí xuống truyền tống trận cùng quá khứ người đi đường giao dịch dùng cái này kiếm lấy linh thạch nhưng ước vô tình nhìn ra vị lão bản này tu vi cũng chỉ là thánh v ư ơ n g thôi ước vô tình gương mặt dưới mặt nạ mỉm cười đi ra phía trước nói lão bản hai mươi linh thạch thực phẩm để cho ta đi trước nghe vậy lão bản còn chưa lên tiếng đứng xếp hàng người đã bắt đầu ồn ào ý gì a có tiền liền có thể chen ngang sao chính là xếp hàng đi a thật không có ly miêu không có việc gì mọi người nghe lão bản thế nhưng là nổi danh thiết diện vô tư lần trước có ca á i ỷ vào chính mình có tiền muốn tranh ngang trực tiếp bị l a o bản một c ư ớ c đạp gần chết cái này mang mặt nạ ra hỏa đại khái so tên h kia không khá hơn bao nhiêu chính là chờ lấy xem kịch vui đi xếp hàng đám người nhao nhao lộ ra xem trò vui thân sắc lão bản như thế nào ước vô tình không để ý đến lời của bọn hắn mà làm ở miệng hỏi trong lúc mơ hồ ư ớ vô tình ký tức trên thân có chút hiệt lộ ai đương nhiên có thể Bất quá tiểu mặt quá dám nhân cũng không dám lên n g ước ờ i linh、thạch. đại nhân mau mau thu hồi linh thạch lao nhân bản nhìn thạch, thu thạch chằm chằm mò mò lâu, cuối tay cười. vô tình đạm mặt nhìn thoáng qua xếp hàng đám người liền đứng ở truyền t ố n g trận phía trên thế giới này vốn là không công bằng có tiền có thực lực mới là vương đạo kẻ yếu sẽ chỉ thường xuyên nhận không công bằng đãi ngộ đây chính là hiện thực không thể tranh cãi hiện thực theo một trận sáng n g i tại mọi người có chút không cam lòng trong ánh mắt ước vô tình thân ảnh biến mất tại nơi đây tiếp lấy có người học ước vô tình đi đến lao bản trước mặt xuất ra hai mươi linh thạch lão bản hai mươi linh thạch thực phẩm để cho ta đi trước a một tiếng hét thảm người kia liền bị lão bản đá bay vài dặm lão bản phủ tay thản n h â n nói hảo hảo xếp hàng đừng nghĩ lấy chân ngang đ á n g người qua mấy canh giờ ước vô tình mới xuất hiện tại một chỗ thành trấn bên trong loại tia rẻ tiền truyền tống trận truyền tống thời gian thật lâu ước vô tình tại b ế t nứt không gian bên trong đều nhanh ngốc l u ô n ước vô tình nhìn một chút phụ cận kiến trúc trong lòng âm thầm suy tư xem ra lần này là đi tới địa phương là hư c ô n thành hàn mực đại thành đệ nhất đây là hàn vực phồn hoa nhất thịnh vượng thành thị thành chủ phu nhân là hàn n g u y ệ t cung trưởng lão bởi vì hàn n g u y ệ t cung không tiếp nhận ở rể chỉ tiếp thụ gà ra ngoài nhưng vị này hàn n g u y ệ t cung trưởng lão lại không muốn rời khỏi hàn n g u y ệ t cung cho nên hàn n g u y ệ t cung liền để hai vợ chồng này đến chỗ này quản lý thành này ước vô tình lấy ra một tấm bản đồ làm lặng quan sát nơi đây là hàn vực trung tâm nhưng là cách hàn n g u y ệ t thiên sơn đã cách xa nhau mấy trăm vạn dặm nói rõ lao bản kia c h u y ể n tống trận vẫn tương đối cao cấp có thể truyền tống khoảng cách xa như vậy mười không không linh thạch thượng phẩm hay là đặc giá chính là tương đối chậm mặc dù mình không đưa tiền ước vô tình dự định ở đây nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại xuất phát dù sao mình mục đích đúng là một bên dạo phố một bên đi đường trên đời nhiều như vậy mỹ lệ phong cảnh nếu là bỏ lỡ há không đáng tiếc t hú hồ ư ớ c vô tình tại thông tin ê cổ lộ bên trong đều nhanh múc m è o coi như thông tin ê cổ lộ bên trong mỗi vạn năm đều sẽ biến hóa một lần cũng không bằng ngoại giới mỹ hảo t i ự u thiên đế triều phượng ngưng xương thản nhiên nằm nghiêng trên giường làm cho người huyết mạch căng phồng thân thể đường c ò n bị phát h ỏ a phát huy vô cùng tinh tế trong tay còn nắm một cây sợi tóc màu đen một đôi mắt phượng có chút mê ly nhìn trước mắt sợi tóc Chủ nhân, một đạo thân ảnh l ử a đỏ xuất hiện tại phượng ngưng sương bên người không người bài số dưới hắn đi ra sao phượng ngưng sương một đôi tay ngọc nhỏ dài l u ố t l u ố t trong tay sợi tóc cũng không ngẩng đầu lên hỏi hắn hiện nay đã tại hư côn thành cần chín ca đem hắn mang đến sao không cần c h ấ m muốn cho hắn tự động tìm đến chấm ngươi tiếp tục theo dõi hắn bắt buộc có thể xuất thủ phượng ngưng sương thản nhiên mở miệng là thân ảnh l ử a đỏ biến mất tại nguyên chỗ tựa như chưa bao giờ xuất hiện tiểu vô tình tỉ tỉ chờ ngươi a phượng ngưng sương tự nói một tiếng đem sợi tóc đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một cái trong mắt nổi lên một tia mê ly hồng quang không ngoan ngoan chính mình tới coi như không ngoan a chương ba mươi tám phồn hoa lâu nghe hát chương ba mươi tám phồn hoa lâu nghe hát ban đêm ước vô tình tại một chỗ khách sạn trong phòng ngồi xếp bằng quanh thân bạch quang lưu c h u y ệ n kỳ dị không gì sánh được ước vô tình chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía ngoài cửa sổ đã muộn rồi sao ước vô tình thì thào một tiếng đeo lên mặt nạ đi ra cửa phòng hắn dự định ra ngoài dạo chơi ban đêm hư côn thành thế nhưng là so ban ngày càng có ý tứ、người ngươi tốt một đạo mềm mại thanh â m tại ư ớ c vô tình bên người vang lên ư ớ c vô tình quay đầu một vị tướng mạo xinh đẹp thiếu nữ sợ hãi nhìn xem hắn có chuyện gì sao ư ớ c vô tình thanh â m nhàn nhạt mở miệng cái kia cái kia ngươi muốn đi ra ngoài sao có thể hay không mang ta lên thiếu nữ t h ấ p giọng nói không có khả năng ư ớ c vô tình lúc này t ự tuyệt hắn không biết nữ nhân này có mục đích gì dù sao hắn không muốn nhiều chuyện c ầ u v a n cầu ngươi thiếu nữ thanh â m mang theo một tia g ọ n n h ẹ nào đáng thương bộ dáng đủ để khiến bất luận kẻ nào mềm lòng gặp lại ước vô tình đúng vậy ăn bộ này trực tiếp đi xuống lâu đi mà lại nữ hài này mục đích tính quá mạnh hơn phân nửa có vấn đề thiếu nữ khuôn mặt nhỏ lầm bầm một chút thoáng có chút bất mãn sau đó trực tiếp đuổi theo ước vô tình ước vô tình đi ra khách sạn liếc nhìn một chút bốn phía trên đường cái phi thường náo nhiệt muôn hình muôn vẻ đám người như nước chạy các nơi đều có đèn sáng chiếu sáng làm cho người cảm giác tựa như là ban ngày ước vô tình chậm rãi đi tại giữa đường mặc dù mang theo mặt nạ nhưng thanh lãnh như tiên khí chất lại đặc biệt làm cho người trú mục người qua đường nao nhao vô ý thức tránh ra con đường một chút nữ tử càng là liên tiếp ghé mắt khí chất như vậy người dung mạo tất nhiên cũng sẽ không kém ước vô tình dừng bước quay đầu nhìn về phía một mực đi theo phía sau mình thiếu nữ mục đích của ngươi là cái gì ước vô tình thanh â m rất là lãnh đạm doa đến thiếu nữ bông u xuống đôi mắt không dám nhìn hướng ước vô tình ta ta có thể hay không mượn một bước nói chuyện thiếu nữ t h ấ p giọng nói ước vô tình đi đến một chỗ góc tối không người nhìn về phía đi theo thiếu nữ nói đi sự kiên nhẫn của ta có hạn cái kia ta có thể hay không đi theo ngươi ra khỏi thành thiếu nữ thắp giọng nói nguyên nhân ước vô tình ánh mắt k h ẽ nhúc ních nhàn nhạt mở miệng có người muốn bắt ta bọn hắn nhìn chằm chằm vào ta chỉ cần ta vừa ra thành bọn hắn liền sẽ đập thủ bắt ngươi ước vô tình hai mắt nhắm lại cánh tay bung lên phụ cận mấy người liền ngã ngay tại chỗ tuất thay ngươi giải quyết ngươi có thể đi ước vô tình nhàn nhạt mở miệng lập tức cũng không đợi thiếu nữ trả lời trực tiếp rời đi nơi đây thiếu nữ nhìn thoáng qua phụ cận ngã xuống mấy bóng người hơi xưng sở lập tức bước nhanh đuổi theo ư ớ vô tình ngươi biết không thưa côn thành bên trong không thể giết người ngươi dạng này muốn bị bắt lại không thể giết người ước vô tình hơi xứng sở thưa côn thành năm đó hắn tới qua trong đó mặc dù thế nhưng là không thể giết người nhưng nhiều khi đều làm ở một con mắt nhắm một con chỉ cần không làm cho quá lớn động tĩnh vậy liền không có việc gì đúng vậy à thành vệ muốn tới bọn hắn nhất định có thể tra được trên người ngươi đi nhanh đi thiếu nữ sốt u ruột đạo ta sẽ đi nhưng không phải hiện tại ước vô tình thản nhiên cười một tiếng tiếp tục đi dạo lên đường phố nhưng là thiếu nữ còn muốn nói nhiều cái gì nhưng ước vô tình đã quay đầu hai mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng ngươi cần phải đi không phải vậy ngay cả ngươi cùng một chỗ giết ngay vậy thiếu nữ không biết làm sao cứ thế tại nguyên chỗ rõ ràng đã sợ ngây người ước vô tình không tiếp tục để ý nàng tiếp tục bắt đầu đi dạo ước vô tình đi đến một chỗ treo đầy hoa đ ă n g lầu c ắ t t r ư ớ c ngừng lại ngừng chân quan sát một hồi liền đi đi vào ôi vị tiểu ca này hoan nên đi vào phồn hoa lâu xin hỏi tiểu ca là muốn cái gì phục vụ đâu một tên khắp khuôn mặt là son phấn bạch phiến phụ nữ trung niên đi đến ước vô tình trước mặt một mặt định nọt cười nói ước vô tình khen h ữ mày trên thân nữ nhân này hương vị thật là có chút gây múi mặt của nàng cũng không dám lấy lòng uống rượu nghe hát ngắm hoa ước vô tình nhàn nhạt mở miệm tiểu ca mời lên lâu nhập t ọ a phụ nhân mang theo ước vô tình đi đến một gian trong phòng trùng đem ước vô tình an trí tại chủ v ị người ha hạ nói không biết tiểu ca đối với cái này còn hài lòng đưa rượu lên ước vô tình không có trả lời phụ nhân lời nói mà là phối hợp nói ra được phụ nhân không nói thêm gì trực tiếp đi ra cửa phòng chuẩn bị rượu cùng chào hỏi mỹ nhân ước vô tình hai mắt có chút ngưng tụ trong mắt thần quang lưu chuyển vừa rồi hắn sử dụng diện sinh thánh đồng nhìn thoáng qua cái này phồn hoa lâu phát hiện nơi đây ma khí vật quanh sát khí chủng tiên ma tu sao ước vô tình thì thảo một tiếng hắn đối với ma tộc không có gì quá đại thủ đoán nhưng ma tộc ở chỗ này lời nói định không có chuyện tốt hắn vẫn là phải quản một chút dù sao cái này hư côn thành cũng là hàn n g u y ệ t c u n g địa bàn chính mình thân là cùng chủ phu quân vẫn là phải quản một chút nhưng làm cho ước vô tình kỳ quái là tại sao lại có ma tu tại hư côn thành cấu kết dù sao hư côn thành thế nhưng là đại thành thành chủ thế nhưng là đường đường đại đế cẩn giả theo lý thuyết ma tu là không dám tới này cắn rỡ ước vô tình tới cũng không chỉ là giáo mấn ma tu dù sao nam nhân mà ai không muốn tới này nghe một chút khúc, uống chút rượu đâu đương nhiên ước vô tình cũng vẹn vẹn trước đó chưa có tới khiếu kỳ tới một lần thôi không có ý khác dù sao lâu này làm chính là đứng đắn sinh ý bán nghệ không bán thân nơi đây ca cơ cơ bản đều là thân thế không tốt nữ tử xinh đẹp nếu là không có cái này phổn hoa lâu lời nói những nữ tử kia lại sẽ là kết cục gì đâu cho nên tới nơi đây ước vô tình không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng cũng là vì trợ giúp những cái t i u cực khổ các nữ tử thôi không bao lâu phụ nhân liền đem rượu đưa đến ước vô tình trước mặt trên bản lập tức nói một tiếng các cô lương mau bảo rất nhanh một đám mặc hoa lệ nữ tử liền đứng xếp hàng nện bước toái bộ đi đến ước vô tình mỉm cười nhìn trước mắt hơn mười vị nữ tử hài lòng nhẹ gật đầu đều là khá là đẹp đẽ nữ tử ước vô tình rất hài lòng tuất bắt đầu đi ước vô tình nhàn nhạt mở miệng phụ nhân cười nhẹ nhàng đi ra cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại một đám nữ tử phân công minh xác có người tấu nhạc có người vũ đ ạ o cà vũ thăng bình ước vô tình một bên uống rượu một bên lẳng nhìn trước mắt biểu diễn điều này làm hắn nhớ lại kiếp trước nhìn một chút vũ lạo vất quá nơi này rõ ràng càng thêm làm lòng người tình vui vẻ ước vô tình không có ý khác chính là muốn nghe xem khúc thưởng t h ư ở n g múa nhiều tự tại rất nhanh một khúc kết thúc trong đó một vị dẫn đầu nữ tử chậm rãi đi đến ước vô tình trước người cung kính hỏi công tử không biết còn hài lòng không sai ước vô tình nhàn nhạt trả lời nữ tử ngẩng đầu nhìn ước vô tình một chút hơi do dự sau mở miệng nói công tử tiểu nữ tử cả gan muốn nhìn qua công tử thiên nhan ước vô tình lông mày có chút n g ă n lại vì sao không có ý tứ gì khác chỉ là tiểu nữ tử xem công tử khí chất phi phạm liền đối với công tử dung mạo sinh ra một tia h i u kỳ các người phồn hoa lâu không dạy qua các người tôn trọng khách nhân tư ẩn sao ước vô tình thanh â m có chút lanh ý để nữ tử dọa đến có chút lưu lại nhìn công tử chủ tội là tiểu nữ tử đường đột nữ nhân liền nội vàng không người nói xin lỗi không sao chuẩn bị xuống một khúc đi ước vô tình khoát tay á o ánh mắt lại hơi đậu một chút hắn thấy được trong nhóm người này ma tu chỉ có chỉ là một vị t r ư ơ n g ba mươi chín chú linh giáo t r ư ơ n g ba mươi chín chú linh giáo thản nhiên nghe xong vài bài từ khúc đằng sau ước vô tình chậm dại đứng người lên đi hướng trong đó một vị nữ tử nữ tử kia nhìn thấy ư ớ vô tình hướng nàng đi tới không k h i lộ ra mấy phần bồi dối nói đi các người ma tu tụ tập ở chỗ này mục đích ước vô tình nhàn nhạt mở miệng mọi người tại đây nhao nhao đứng tại chỗ không nhúc đích chỉ có ước vô tình cùng nữ tử trước mắt có thể tự do hành động ước vô tình liếc mắt liền nhìn ra trong nhóm người này chỉ có một người là ma tu chính là nữ tử trước mắt mà lại vừa rồi ước vô tình thấy rõ ràng nữ tử kia trong tay háo tản mát ra từng đợt khí thể người khác nhìn không ra nhưng ước vô tình một chút liền nhìn ra nữ nhân này nếu là thành thành thật thật còn c r ư ợ t í n h nhưng nàng nhất định phải tính toán chính mình vậy cũng đừng trách chính mình tâm a n c ô n tử noza chỉ là cái con gái yêu ớt không biết công tử trong miệng ma tu nữ tử một mặt khẩn trương nói ra còn muốn giấu diếm sao ước vô tình mỉm cười đột nhiên nhấc lên cổ của cô gái nô nữ tử đầy mặt v ỏ bừng nói không ra lời nói sao ước vô tình chậm rãi buông xuống nữ tử đi chết đi nữ tử thình lình xuất thủ một trưởng vô hướng ước vô tình ngực nhưng mà ước vô tình lại là không nhúc đích mặc nàng công kích xem ra là không có ý định nói ước vô tình lắc đầu trực tiếp đem nữ tử một trưởng đánh ra trực tiếp phá tan cửa phòng bên ngoài đám người nao nhau vây quanh nghị luận ầm ĩ ngoan ngoãn nhà ai công tử chơi đến như thế này còn đem người ta ném đi ra ai biết được bất quá hắn phiền phức lớn rồi dám tại phồn hoa lâu náo h sự ha ha xem bị đi ước vô tình bung lên ống tay á o trong phòng một đám nữ tử nhao nhao khôi phục động tác sau đó vội vàng rời phòng bên trong không dám dừng lại lâu ước vô tình không để ý đến chạy đi một đám ca cơ mà là chậm rãi đi hướng tên kia m à tu nữ tử tính toán ta đại giới cũng không nhỏ ước vô tình lạnh lùng ánh mắt nhìn xuống ngã trên mặt đất nữ tử đạo mạc mở miệng tiểu ca trước đó phụ nhân vội vàng chạy đến p ụ cận khẩn t r ư ơ n ó i không biết tiểu ca vì sao hậu đã chúng ta phồn hoa lâu cô n ơ n ước vô tình nhìn về phía phụ nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc trước đó không có chú ý không nghĩ tới tên này phụ nhân lại là vị thánh nhân b ấ t quá trên người nàng ngược lại là không có ma tu khí tức nàng là ma tu ngươi biết không nghe vậy phụ nhân rõ ràng hơi khẩn trương lên không có khả năng chúng ta các cô nương thân thế trong sạch không có khả năng cùng ma tu có quan hệ tiểu ca ngươi khẳng định là tính sai nhìn thấy ánh mắt của nàng ước vô tình trong lòng đã có đáp án cũng không có quá nhiều giải thích mà là nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đem các ngươi người sau lưng kêu đi ra đi nghe vậy phụ nhân sắc mặt cũng trầm xuống xem ra tiểu ca là cố ý gây chuyện vậy liền đừng trách tiếp thân vô lễ nói trên người nàng khí thế tản ra mà đến trực tiếp hướng ước vô tình đánh tới tàn nhẫn không gì sánh được ước vô tình khẽ bước tay không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phụ nhân trực tiếp bị nàng bóp lên cổ yếu quá yếu ước vô tình khẽ nhữ mày thánh nhân làm sao yếu như vậy tốt xấu là vị thánh nhân ngay cả ước vô tình một chiêu đều tiếp không được nếu không phải ước vô tình chỉ là đưa tay ngăn cản nàng không có hạ nặng tay không phải vậy sợ không phải nàng hiện tại liền đã chết xem ra ngươi là không muốn nói nữa ước vô tình nhìn xem vụ nhân âm tàn ánh mắt bị cười liền muốn trực tiếp kết đối phương đúng lúc này ước vô tình hai mắt khé động trên tay một đạo quang trụ trực tiếp đánh về phía trên lầu một nơi và anh một tiếng vang thật lớn phồn hoa lâu lầu ba bị ước vô tình làm ra một cái hố đây là ước vô tình lưu thủ kết quả nếu không cái này phồn hoa lâu đều sẽ không còn tồn tại đặc sắc quá đặc sắc theo một trận mang theo t à khí tiếng cười vang lên một vị thanh niên từ trong động chậm rãi hạ xuống thanh niên lam phát phiêu giận tướng mạo tà mị yêu dị một đôi hẹp dài trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức ước vô tình đem phụ nhân bung ra trên mặt đất ngựa khí t r e o tức mà hỏi nhìn xem ngươi biết hắn sao không biết ngươi cái c n g đồ đến lúc đó thành vệ tới nhìn ngươi như thế nào thoát thân phụ nhân đoán độc mở miệng không biết ước vô tình khinh thường cười một tiếng hắn vừa rồi thấy rõ ràng phụ nhân gặp thanh niên tóc lam thời điểm xuất hiện trong mắt lóe lên vẻ lo lắng t h ầ n sắc mặc dù chỉ là một cái trước mắt nhưng vẫn là bị ước vô tình bắt được hai người này quan hệ tuyệt đối không tầm t h ư ờ n g vừa rồi ư c vô tình đã sử dụng diệt sinh thánh đồng nhìn qua thanh niên tóc lam này là ma tu tinh kết ma tu hơn nữa còn là thánh vương cảnh ma tu vừa rồi ước vô tình vậy mà không có phát hiện hắn chẳng qua là khi ước vô tình chuẩn bị đem phụ nhân giết thời điểm hắn bại lộ cảnh giới của ngươi chỉ là thánh cảnh nhưng lại có không tầm thường chiến lược xem ra là một tôn t i ê n kiêu thanh niên mỉm cười ước vô tình xứng sở tu vi của hắn bình thường đế cảnh phía dưới người thế nhưng là nhìn không ra nhưng giá hỏa này lại có thể nhìn ra xem ra hắn hẳn là có biện pháp nào đó có thể thấy được xem ra ngươi chính là chủ mưu ước vô tình đ ạ m mặt nói chủ mưu thanh niên tóc lam từ chối cho ý kiến có thể nói như vậy bất quá nơi đây cũng thật là quản hạt như thế nghiêm ngặt chúng ta động thủ sát xuất hay là quá ít lần này lại bị ngươi phát hiện xem ra chỉ có thể từ bỏ nơi đây hết thảy lời này vừa nói ra người phụ cận cũng đại khái nghe hiểu một chút nhao nhao thoát đi nơi đây bất quá một lát phồn hoa lâu liền chỉ còn lại một đám không biết từ đâu mà đi ca cơ cùng ước vô tình mấy người một đám ca cơ thể tụ phồn hoa lâu lầu một tập hợp một chỗ run l ờ y bầy các nàng cũng nghĩ ra đi nhưng cũng không dám sợ sệt mấy người kia đại khai sát giới ngay cả các nàng cũng không đông tha tam lang phụ nhân cứ thế tại nguyên chỗ không thể tin được nói từ bỏ hết thảy vậy ta đâu ngươi thanh niên tóc lam khinh thường cười lạnh thật sự cho rằng bản tọa sẽ coi trọng ngươi khi bản tọa mù à nếu không phải sợ ngươi sau khi chết cũng sẽ bị t r a ra cái gì bản tọa sớm đã đi xa một đám quân cờ thôi tùy thời có thể ném nhưng mà còn cần hủy thị diện tích nói thanh niên tóc lam khẽ đọc chú ngữ phụ nhân trên thân lập tức phát ra trận trận hắc khí a đường thập tam lao nương hạ ngươi n phụ nhân thống khổ kêu to lên quỷ gối nguyên địa d â y ruộng chú linh giáo ước vô tình nhìn xem phụ nhân trên người hắc khí đã đoán được thanh niên tóc lam lai lịch khi lão tử không tồn tại sao ước tình một vô tình không vô h có ngoại t h ý lớn dù sao nơi lây thế nhưng là hư côn thành đại đế trấn thủ địa phương hắn vừa rồi ở chỗ này như vậy trừng dương cái tiêu tất nhiên là có lực lượng bất quá giá hỏa này là liền không được nữa ước vô tình nhìn về phía vẫn như cũ toàn thân tản giá hắc khí phụ nhân lập tức vung tay lên đem hắc khí tạm thời đẻ xuống hẳn là còn có thể từ nữ nhân này trong miệng đạt được không ít tin tức bất quá những này đã không phải là ta nên để ý ước vô tình nhìn về phía không trung diện mục uy nghiêm nam tử trung niên tiểu hữu đã tạ chuyện kế tiếp liền giao cho phụ thành chủ đi nam nhân trung niên mở miệng nói bất quá vẫn là muốn xin mời tiểu hữu cùng bản đế đi một chuyến bàn giao một chút chuyện cụ thể trải qua ư ớ vô tình khen h ư mày hắn lười nhắc đang giải thích ư ớ vô tình từ trong nhẫn chữ vật xuất ra mai lệnh bài nhìn thấy lệnh bài nam nhân trung niên rõ ràng sửng sốt một chút lập tức cười lớn một tiếng nói ha ha nguyên lai là người à lợi như vậy thì càng muốn cùng ta đi một chuyến ước vô tình t r ư ơ n g bốn mươi thường hồng t r ư ơ n g bốn mươi thường hồng không đợi ước vô tình trả lời nam tử trung niên liền trực tiếp đem ước vô tình mang đi không bao lâu ước vô tình liền cùng nam tử trung niên xuất hiện tại một chỗ trong p h ủ đệ ha ha ha thật không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể gặp được người lại ca nam tử trung niên ôm ước vô tình người là nghe được nam tử trung niên lời nói ước vô tình rất là nghi hoặc h ắ đối với người này giống như không có ấn tượng là ta à tiểu hồng tử nam tử trung niên trên thân quang mang loại lên biến thành một tên thiếu niên thanh tú tiểu hồng tử nguyên lai là người a ước vô tình kinh ngạc nói cũng thật bất ngờ không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy tiểu tử này gia hỏa này là ước vô tình lần thứ bảy xuất thế thời điểm gặp phải hắn là tên t á n tu chỉ có một bầu nhiệt huyết lại một mực thích hàn nguyện cùng một đời kia thành nữ hẹn bọn không gì sánh được mà sau khi được qua ước vô tình q u y ê n bảo để hắn gây mất cái này tưởng niệm từ đó nhất phi t r ù n g thiên biến thành ư c vô tình tiểu mê đệ một viên bất quá nhìn như bây giờ ư c vô tình cũng nhìn ra hắn chính là vị kia hư côn thành thành chủ đại đế c n giả nói như vậy hắn thành công cưới được vị thánh n ữ kia thương hồng ta không có nhìn l ầ m ngươi ngươi so ta dự đoán xuất sắc hơn ước vô tình mỉm cười hắc hắc thương hồng ngại n g ù n g cười một tiếng đại ca ngươi vẫn là gọi ta tiểu hồng tử đi gọi tên đầy đủ quá xa lạ ước vô tình mỉm cười gật đầu xem ra tiểu tử này hay là rất trọng tình trọng nghĩa ngươi chính là ngươi ơ i đi, này thành n là vậy chủ không phải đã cùng cái kia gọi là cái gì nhỉ ước vô tình có chút suy tư đại ca nàng gọi vương thúy hoa ngươi không nhớ sao thương hồng mở miệng nói a đúng đúng v ước ơ n g Thúy Hoa. ư vô tình lúc này m ớ im nhớ、tới. danh tự này thật tới, tự à l cho Hắc hắc, không dễ nhớ. H -h, nhờ được đại ca khuyên bảo người đằng được đại dễ ca sau, ta lặng i tại cùng thúy hoa nói tới tới nói với đi cười nói. im ề n không cùng chuyện qua, nhưng ta không nghĩ nàng động cùng chuyện nhau, như chúng đến cùng nhau. Thường Hồng cười h -h nói. Ước vô tình Thúy Hoa hắc hắc vô có cứ ta tự tìm ta, ta ta vậy vậy, qua, Ước mà l trước đó cái kia vương thúy hoa chướng mắt thường hồng là bởi vì thường hồng không có thân phận bối cảnh mà lại thực lực còn không ra thế nào nhưng về sau đi theo ước vô tình được không ít ước vô tình bàn cho cơ duyên sau c u ộ thời cứ như vậy vương thúy hoa liền bắt đầu tiếp cận thường hồng cuối cùng vẫn là thực lực cùng bối cảnh nguyên nhân a ước vô tình thở dài trong lòng hh ắ c ắ c đại ca lần này ngươi đến chúng ta nhất định phải h ả o h ả o uống một chén mà lại muốn bao nhiêu ở vài ngày thương hồng cười nói tính toán uống rượu có thể nhưng ở thêm coi như xong ngày mai ta liền muốn tiếp tục đi đường ước vô tình khoắt tay hào nói tốt ta ngày sau đại ca nhất định phải trở về t h ư ơ n g ở thương hồng có chút t i ế c m ố i đạo ngươi nhìn thấy tên kia mà tu sao quen biết sao ngay vậy thương hồng than nhẹ một tiếng chú linh giáo thánh tử đường thập tam qua lại từng cái địa giới dùng người sống lẫn chú hắn sử dụng đều không phải là chân thân cho nên chúng ta vẫn không có biện pháp bắt hắn đoạn thời gian trước tại sắt vách thành vừa bị t ậ n diệt không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến ta hư c ô n thành thánh tử ước vô tình hơi nghi hoặc một chút không phải lần này thông thiên cổ lộ tên kia sao ước vô tình nhớ kỹ hắn tại thông thiên cổ lộ bên trong đem chú linh giáo thánh tử cho dân ta người tại cổ lộ giết tên kia chỉ là hắn linh thân một trong vẹn vẹn có đăng thiên cảnh thực được tôi thương hồng bất đắc dĩ nói cái gì ư vô tình n h e nhữ m à linh thân còn có thể như vậy sử dụng sao người khác không được nhưng hắn có thể hắn mỗi một cái linh thân tử vong đều đối với hắn không có ảnh hưởng cho nên hắn mới như vậy muốn làm gì thì làm thậm chí hắn linh thân còn có thể tùy ý biến hóa tướng mạo từ đó lừa gạt rất nhiều nữ t ử trợ hắn nghe vậy ước vô tình cũng không có để ý nhiều linh thân lại nhiều thì có ích lợi gì d z chính là còn có một chuyện thường hồng hơi có chút bắt phải nói đường thập tam có một vị thỏ yêu đạo lữ mà hắn năm đó còn đã thể cả một đời sẽ chỉ có một vị đạo lữ cho nên ước vô tình không rõ ràng cho lắm hắn linh thân lừa gạt cô gái nhiều như vậy bị hắn đường hoàng nói thành đó là linh thân phạm sai quan ta chân thân chuyện gì ha ha ha rất lâu chưa thấy qua không biết xấu h ổ như vậy r a hỏa so đại ca ngươi còn a không phải so ta còn không biết xấu hổ ước vô tình yên lặng đem thường hồng không nhìn ở trong v i ệ n đi dạo đứng lên ai đại ca chúng ta đi uống rượu Tốt. sáng sớm hôm sau ước vô tình nhìn xem gục xuống b à n ngáy thường hồng khinh thường cười lạnh liền cái này cũng muốn uống qua lão tử tiểu h ư n g tử ta đi nói đi ước vô tình chậm dại đứng người lên chuẩn bị rời đi chờ chút đại ca thường hồng mơ mơ màng màng n ầ m đầu lắc đầu thậu trí lập tức thanh tình ta phải đưa ngươi cái lễ vật thương hồng từ trong nhẫn chữ vật ném ra từng cái từng cái giá trị lên i thành đồ vật đến đại ca tùy ý chọn cầm xong đều được thương hồng đại khí mở miệng thôi ngươi hay là chính mình giữ đi ước vô tình m ì n h cười cự tuyệt thường hồng lễ vật đại ca ngươi tuyệt đối không nên khách khí với ta nếu là không có ngươi cũng không có ta thường hồng hiện tại thương hồng có chút b y khuất ta không cần chính ngươi giữ đi những vật này ta không thiếu ước vô tình vẫn như cũ cự tuyệt những đồ chơi này hắn xác thực không thiếu chính là là hắn đế khí chính mình cũng không thiếu dù sao mình còn có cấm kỵ cổ khí mà lại liền thường hồng những ngày gia sản ít đến thương cảm xem xét chính là cái khác đồ tốt đều bị cái kia vương thúy hoa trông coi dạng này ta đến hỏi thúy hoa cầm nhất định có ngươi có thể sử dụng nói đi t h ư ờ n g hồng liền muốn đi tìm vương thúy hoa không cần ngươi nếu là muốn ta lại đến vậy liền trở lấy lần sau lại cho ta ước vô tình gọi lại t h ư ờ n g hồng ai tốt ta t h ư ờ n g hồng chỉ có thể từ bỏ có chút thất lạc trở lại ước vô tình bên người tốt ngày sau gặp lại ước vô tình vỗ vỗ thường hồng bạ bay rời đi phủ thành chủ đại ca coi trường yêu n ữ kia nàng đối với ngươi khẳng định chưa từ bỏ ý định cẩn thận một chút thường hồng hô hồ lớn ước vô tình một cái lảo đảo kém chút đất bằng khoảng trong lòng của hắn đột nhiên có chút dự cảm không tốt biết ta sẽ cẩn thận đại ca thường hồng nhìn xem ước vô tình bóng lưng ánh mắt lộ ra mấy phần thất lạc hắn suy nghĩ nhiều tiếp tục đi theo ước vô tình xông xáo cùng năm đó một dạng nhưng hiện tại hắn đã không phải là năm đó hắn có nhiệm vụ của mình có gia đình của mình hy vọng có một ngày ta còn có thể đi theo đại ca sau lưng cùng ngươi sảy mai đi ra phủ thanh chủ ước vô tình đi tới cạnh truyền thống trận bên cạnh nhìn thấy nơi đây không có m ộ t a i không khỏi hơi nghi hoặc một chút hắn nhìn về phía cạnh truyền thống trận bên cạnh ngồi nam tử khó hiểu nói lão bản vì sao sinh ý thảm như vậy nhạc đừng nói nữa không biết chuyện gì xảy ra truyền thống trận vậy mà không dùng ai lão bản ngồi liệt trên mặt đất một mặt sinh không thể luyến vô dụng ước vô tình không rõ ràng cho lắm lại hướng về một chỗ khác truyền thống trận, trận đều không dùng mà lại chúng ta còn được đến tin tức sát vách vài tòa thành truyền thống trận cũng vô ích lão bản thanh â m để ước vô tình hơi s ư n g sở cái này không khoa học à làm sao có thể trùng hợp như vậy chính mình phải dùng thời điểm vậy mà đều hỏng rốt cuộc là người nào ước vô tình có chút suy tư chẳng lẽ chính mình tên cửu gia kia sao nhưng không đúng chính mình ra hàn n g u y ệ t cung trước đó đã để yêu n g u y ệ t đi thăm dò qua phụ cận đều không có người d á m thị à. lại có ai biết mình tại cái này chương bốn mươi mốt hắn đã có đạo lữ chương bốn mươi mốt hắn đã có đạo lữ tính toán hay là tiếp tục đi đường đi ước vô tình trực tiếp ra khỏi thành mặc dù biết có người cố ý nhắm vào mình nhưng một mực đợi tại đây cũng không phải là cái biện pháp dứt khoát trực tiếp ra ngoài tính toán dù sao chính mình át chủ bài còn nhiều ước vô tình đi đến ngoài thành trực tiếp bay về phía không trùng chuẩn bị bay về phía xa xa thành nhìn xem chờ chút một thanh em gọi lại ước vô tình ước vô tình nghe tiếng nhìn sang phát hiện là trước kia thiếu nữ nàng lúc này chính một mặt sốt ruột hướng mình phát tay ước vô tình hai con ngươi khẽ nhúc đích trong lòng đã có đáp án ngươi còn có chuyện gì ước vô tình rơi xuống trước mặt thiếu nữ đạo mạc mở miệng ta ta muốn đi tiên ngoại tiền có thể hay không mang ta cùng đi thiếu nữ vô cùng đáng thương mà hỏi không được ước vô tình xoay người làm bộ như muốn rời đi chờ chút v a n cầu ngươi ta thật rất gấp ta ta cho ngươi linh thạch thật nhiều thật nhiều linh thạch thiếu nữ lo lắng nói vì sao là ta ngươi tìm hắn người không được sao ngươi ngươi nhìn mạnh hơn bọn họ có đúng không ước vô tình giống như cười mà không phải cười nhìn xem thiếu nữ thiếu nữ có chút đỏ mặt thấp giọng nói cũng là bởi vì ngươi nhìn so với bọn hắn đẹp mắt thế nhưng là ta hoàn toàn không có lộ mà ta ư c vô tình chỉ chỉ trên mặt mình mặt n còn mắt con mắt của ngươi nói cho ta biết ngươi nhất định nhìn rất đẹp thiếu nữ túi thất đầu gương mặt càng đỏ ha ha diễn còn rất giống ước vô tình em thầm cười lạnh khu khu tốt ta bất quá ta thế nhưng là rất đắt ước vô tình lãnh khốc nói ra không có không có việc gì ta có là linh thạch tốt vậy liền đi thôi ước vô tình kéo lên một cái thiếu nữ tại thiếu nữ kinh hô mang theo thiếu nữ bay về phương xa cái kia ta gọi linh nhi người tên gì a thiếu nữ ô m g ư c vô tình cánh tay thấp giọng hỏi gọi ta bà bà đi ước vô tình nhàn nhạt mở miệng bà bà Thật kỳ khói kỳ d ân h t rời đi trước hàn vực rồi nói sau ước vô tình đạo ước vô tình tốc độ bây giờ đã rất nhanh nhưng muốn bay ra hàn b ự c hay là cần thời gian m ấ y tháng cho nên hắn mới không có lựa chọn chính mình bay qua dù sao cái này thật sự là quá xa liền ngay cả ước vô tình dạng này thánh nhân đều cần một tháng thời gian mới có thể từ đó tâm bay đến bên vực trên thực tế hàn vực cùng thiên ngoại thiên coi như đã coi như là tương đối gần hai vực ở giữa chỉ cách xa một vực cựu thiên thần châu cựu thiên đế triều thống trị địa vực hai bên của nó theo thứ tự là thiên ngoại thiên cùng hàn vực ước vô tình nếu là đi thiên ngoại thiên lời nói là nhất định phải trải qua cựu thiên thần châu ước vô tình dự định càng biết điều hơn điểm tận lực không để cho nữ nhân liên kia phát hiện chính mình về phần chất tử sự tình có nhiều thời gian dù sao đều qua chín mươi năm đang chờ mình thực lực mạnh một chút tại quá khứ cũng không sao cái kia chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy một mực đi đường thẳng đến rời đi hàn vực sao linh nhi do dự một hồi lẩm bẩm nói nếu không muốn như nào ngươi không phải rất gấp l à m sao ước vô tình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo chán cũng không có vội vã i như vậy rồi linh nhi có chút lúng túng nói Tốt, vậy ngươi nói ngừng liền ngừng đi nói đi ước vô tình liền ôm linh nhi bắt đầu gia tăng tốc độ thiên ngoại thiên tiên đình đại điện thiên đình tuyết đang ngồi ở trên chủ tọa ánh mắt đê mê không biết suy nghĩ cái gì thiên nữ ngươi không sao chứ phía dưới chính hồi báo lao giả gặp thiên đình tuyết bộ g á n g thoáng có chút đau lòng hô một tiếng thiên nữ lao giả thanh em càng vang dội ân thiên đình t u y ế t lấy lại tinh thần thế nào tiếp tục báo cáo a thiên nữ ngươi từ hàn n g u y ệ t cung sau khi trở về liền một mực không quan tâm có phải hay không cái kêu hàn n g u y ệ t cung cung chủ ra tay với ngươi h ừ chúng ta nhất định phải thay thiên nữ đòi một lời giải thích lão g i ả tức giận nói trong điện các vị tiên h đình trưởng lão cũng là nhao nhao phụ h o a đúng vậy à lại có người dám khi dễ ta tiên h đình c h i chủ chúng ta những lao cốt đầu này nhất định phải đòi một lời giải thích không ai có thể khi dễ chúng ta thiên nữ thiên đình t u y ế t trong lòng chạy qua một tia dòng nước ấm từ khi chính mình xuất thế đằng sau những này tộc thúc liền một mực chiếu cố chính mình thiên đình t u y ế t miễn cưỡng cười một tiếng ta không sao chỉ là có chút m ệ t mỏi mà thôi chứ bị tộc thúc không cần để ý m ệ t mỏi đó nhất định là thần giới những sự tình này đưa cho ngươi áp lực nhiều lắm thiên nữ ngươi thuận tiện tốt nghỉ ngơi đi những sự tình này giao cho ta các loại là được rồi đúng a thiên nữ ngươi đi nghỉ trước những chuyện này liền giao cho chúng ta xử lý đi ta cũng là nghĩ như vậy thiên đình t u y ế t khoắt tay á o không sao thất trưởng l ã o tiếp tục báo cáo tình huống đi thế nhưng là tiếp tục đi t h ấ trưởng t lao hơi do dự một hồi mới chậm rãi mở miệng m ặ t nhật chiến trường tiền tiêu chiến trường phía trên lại có thần giới thiên tiêu bắt đầu kêu gào mà lại có thám tử đ ế n báo thần giới như có đại động tác bất quá hắn thân phận không đủ nghe n ó n g càng nhiều tin tức thứ đám t i ê u năng lực kém bất quá là thừa dịp ta tiên giới thiên tiêu đại bộ phận đều áp chế cảnh giới tiến vào thông tin ê cổ lộ mới dám đến kêu gào thôi nếu như chờ ta tiên giới thiên tiêu đi ra thông tin ê cổ lộ sau bọn hắn tất nhiên không dám như vậy một vị lao giả khác gầm thanh lạnh đúng nói bây ta còn có mấy người có thể chống đỡ trảng diện thiên đình viết trầm giọng hỏi tiên viện cấm kỵ bảng mười vị vẹn vẹn có ba vị thắng được quyết đấu còn lại bảy vị đều không ngoại lệ đều bại chỉ có thể chờ đợi mười năm sau những cái kia cấm kỵ thiên t i ê u sau khi đi ra ta vừa rồi nhưng tìm về cục diện cơ hội bất quá lại là còn cần chờ bọn hắn đột phá thánh vương cảnh thất trưởng lão than nhẹ một tiếng tràn đầy bất đắc dĩ thiên đình tuyết than nhẹ một tiếng c h ư v ị tập thúc có ý nghĩ gì dưới mắt chỉ có một người có thể lật về cục diện thất trưởng lão ngưng tiếng nói mà lại sẽ thắng rất xinh đẹp chung quanh trưởng lão cũng phụ họa thiên đình tuyết ánh mắt có chút phức tạp thật không cách nào tránh đi hắn sao chính mình rõ ràng đã quyết định quyết tâm muốn tránh đi hắn vẫn như trước muốn cùng hắn sinh ra tranh chấp hắn cũng chỉ là mới nhập thánh thần giới những thiên t i ê u kia thấp nhất đều là thánh vương thiên đình tuyết có chút do dự có thể tại đăng tiên cảnh có chiến lược như vậy lại nhập thánh đằng sau dẫn phát thiên nộ chiến lược của hắn tuyệt đối không kém gì những cái kia thần giới thánh vương thất trưởng lão trong mắt tràn đầy thưởng thức sau đó hắn tựa như nghĩ đến cái gì đó cười nói thiên nữ cùng hắn có giao tình có thể hay không đi hàn nguyện cung mời hắn g a nhập tiên viện không đi thiên đình tuyết lúc này cự tuyệt nhưng trong lòng có chút ý động thất trưởng lão gặp thiên đình tuyết cái dạng này lập tức liền nhìn ra nguyên nhân lập tức một mặt người từng trải dáng vẻ nói ra thiên nữ à kỳ thật đâu giống các ngươi người trẻ tuổi như vậy náo mâu thuẫn là bình thường có đôi khi làm nữ tử hay là cần lui một bước dạng này nam tử mới có thể cảm nhận được tôn trọng mà lại đâu thiên nữ hiện tại mạnh hơn hắn nhiều như vậy chắc chắn để hắn có chút không công bằng cho nên nếu là ngươi lui một bước lời nói khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn mà lại đừng nói nữa thiên đình tuyết nghe không nổi nữa đưa tay đánh gây thất trưởng lão lời nói hắn đã có đạo lữ ta đương nhiên biết thất trưởng lão mỉm cười cái này không có gì lớn chờ hắn sau khi đến để hắn bỏ không phải tốt nam nhân mà có chút phong lưu nợ rất bình thường chương bốn mươi hai thôn thiên hổ chương bốn mươi hai thôn thiên hổ tốt thiên đình t u y ế t sắc mặt trầm xuống bản tọa cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào nhìn thấy thiên đình t u y ế t có chút t ứ c giận thất trưởng lão đội và ngậm miệng lại đại trưởng lão ngươi là tiên viện v i ệ t trưởng ngươi thấy thế nào thiên đình t u y ế t nhìn về phía một vị nam tử trung niên nghe được thiên đình t u y ế t lời nói đám người nao nhao nhìn về phía vị trung niên nam tử này nam tử trung niên hai mắt sáng lời có thần vô c ù nguy nghiêm toàn thân lộ ra một cỗ lạnh lùng khí chất hắn chính là hiện nay tiên b i ệ n viện trưởng tiên đình đại trưởng lão thiên thí thần thiên thí thần có chút suy tư sau đó trầm giọng nói ra việc này thất trưởng l ã o nói có lý đúng vậy à nếu là thiên nữ tự mình tiến đến mời ước vô tình lại thế nào có thể sẽ cự tuyệt nghe được có người phụ hòa mình thất trưởng lão đ ộ i vàng mở miệng lần trước ta mời hắn nhập tiên đình hắn cự tuyệt thiên đình tuyết bất đắc dĩ chỉ có thể nói ra tình hình thực tế cái gì thất trưởng lão hai mắt đẫu nhiên hưng tụ nếu là hắn cự tuyệt chúng ta mời thì cũng tôi đi nhưng hắn dám cự tuyệt thiên nữ mời coi là thật không biết tốt xấu thiên thí thần đi đến thất trưởng lão bên người vô vô b ở vai của hắn ta tự mình đi mời hắn r a nhập tiên v i ệ n hắn hiện tại không có khả năng cự tuyệt vì sao ngươi còn có thể so thiên nữ có mị lực thất trưởng lão nghi ngờ nói bối cảnh thiên thí thần nhàn nhạt, nhạt mở miệng phía sau hắn tuy là hai đại vô thượng đạo thống nhưng vẫn như c ũ không đủ tiên giới đối với hắn có ý tưởng người nhiều lắm coi như bốc lên bị hai đại vô thượng đạo thống chu s á t phong hiểm cũng sẽ có người kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên ra tay với hắn dù sao trên người hắn thế nhưng là có đại bí mật mà chúng ta tiên viện lại là một nhân vật cực kỳ đặc thù nếu là hắn gia nhập tiên viện toàn bộ tiên giới đều không có người dám động hắn đương nhiên cũng không nhất định dù sao thế gian tên i đ i ê n nhiều lắm lời như vậy ngươi chọn chúng hắn thiên đình tuyết s ữ n g sở ngưng tiếng nói sớm tại mấy vạn năm trước ta cũng đã nghĩ kỹ chỉ có thể là hắn cái kia đại trưởng lão ngươi còn duy trì thất trưởng lão quyết định thiên đình tuyết b ấ t đắc dĩ mở miệng cái này còn muốn chính mình tiến đến mời ước vô tình làm gì thiên nữ thiên thí thần thăm t h ẳ n nhìn về phía thiên đình tuyết những năm này tâm tư của ngươi chúng ta đều nhìn ở trong mắt làm gì như vậy đâu ta Ta không có thiên đình tuyết trong mắt lóe lên một vẻ bối rối vội vàng giải thích nói tốt thiên nữ ngươi nếu là không dám vậy liền do bản tọa tiến đến đi định đem hắn đưa đến thiên v i ệ n về sau sự t ì n h ta liền mặc kệ liền nhìn thiên nữ tâm ý của ngươi còn có thần giới dị động một chuyện còn cần tiếp tục dò xét một phen thiên thí thần nói xong trực tiếp thẳng rời đi chủ điện thiên đình tuyết ánh mắt có chút phức tạp nàng không biết nên như thế nào đối mặt ước vô tình rõ ràng lúc đó đã quyết định sẽ không tiếp tục cùng hắn phát sinh vô mắc nhưng quả nhiên vẫn là không cách nào tránh k h i sao mà nêm vô xuống trong rừng rậm đều là các loại sinh vật tiếng tê lực, lộ ra mười phần â m trầm nhưng ở trong bóng tối vô tận nhưng lại có một tia ánh sáng đem âm trầm không khí đánh nát lúc này ức vô tình đang ngồi ở bên cạnh đống lửa lặng lặng nướng một cái chân thú thấy linh nhi có chút vội vã không nhịn nổi bà bá ngươi vì cái gì không tiếp tục bay a ta còn chưa nói ngừng đâu ức vô tình nhàn nhạt liếc qua linh nhi chậm rãi nói ta đói linh nhi nào có ngươi dặng này ta thế nhưng là cố chủ linh nhi lớn tiếng nói vậy ngươi đi cái gì không hài lòng có thể đi a nhưng vẫn là muốn kết toán hôm nay tiền n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i linh nhi khí thẳng dậm chân một cái tay nhỏ có chút run dậy chỉ hướng phụ cận trong màn đêm nơi đây trở nên cách ngoại âm sầm phụ cận thỉnh thoảng còn có sinh vật không rõ t i ế n g tê ư nơi xa càng là không nhìn thấy sự vật chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối nơi này ngươi để cho ta đi ngươi có còn hay không là người Tốt, đừng nóng giận cho ngươi ước vô tình cầm lấy chân thú ngả vào linh nhi trước mặt h ừ tính ngươi có lương tâm linh nhi hử nhẹ một tiếng đưa tay bắt lấy chân thú nhưng chỉ bắt đi một khối ít đến tương c à n thịt ước vô tình yên lặng cắt đứt tay nàng chạm qua địa phương chậm rãi đem mặt nạ hướng lên di động lộ ra miệng miệng lớn ăn lên thịt n g ư ơ i linh nhi nhìn xem trong tay một khối n h ỏ thịt trong mắt tràn đầy bất mãn ngươi tuyệt đối là cố ý đúng a nếu không muốn như nào ước vô tình nhàn nhạt mở miệng ta chỉ là cần mang ngươi đến thiên ngoại thiên cái khác tổng thể không phụ trách ba bá linh nhi tức giận nói ngươi quá phận ha ha ước vô tình một tay lấy linh nhi kéo đến trong n ự c cười ta một tiếng ha ha cô nam quả nữ người ta có cần phải tới một trận dã ngoại chiến đấu người linh nhi sắc mặt v ỏ bừng đập vào mặt nam tử khí tức làm nàng xử trí không kịp đề phòng không biết nên làm sao mở miệng linh nhi nhìn xem ức vô tình tràn đầy khinh bạc ánh mắt trong lòng có c h ủ n g không nói ra được tư vị người người chưa cởi t mặt nạ linh nhi t h ấ p giọng nói thân trên không cần thiết muốn thoát cũng là hạ thân đi ức vô tình thanh em vẫn như cũng ả n g lớn không gì sánh được không không ngươi không phải là dạng này linh nhi cố gắng tránh thoát ức vô tình ố m ấp trong mắt mang theo một tiếng nước mắt vậy ngươi cho là ta hẳn là dạng gì ức vô tình chậm rãi đến gần linh nhi ngữ khí tự nhiên linh nhi có chút l ư i lại trong mắt có chút vẻ dãy ruột ước vô tình chậm rãi đưa tay vươn hướng linh nhi dọa đến linh nhi hai mắt nhắm lại trong lòng đã tâm thần bất định lại chờ mong còn có một tia tiểu tiểu thất lạc ha ha đùa n g ư ờ i chơi ước vô tình khép cười một tiếng đưa tay thu về linh nhi cứ thế tại nguyên chỗ qua một hồi lâu mới yên lặng đi đến ước vô tình bên người ngồi xuống bà bá ta liền biết ngươi là người tốt linh nhi mỉm cười nói đương nhiên người bà ba ta thế nhưng là trên đời này người tốt nhất ư c vô tình k h é cười một tiếng trong lòng của hắn đột nhiên có loại cảm giác tội ác cảm giác mình dạng này chính là tại dụ dỗ tiểu nữ hài giống như đặt ở kiếp trước nhưng làm u ố n ngồi sồn quả q u y ế t ước vô tình tiếp tục cầm lấy chân thú xốc lên một bộ phận mặt nạ bắt đầu ăn b á bá người quả nhiên xem thật kỹ linh nhi nhìn xem ư c vô tình nửa gương mặt dưới s ư ớ n g s ờ nói ra cắt dối trá ước vô tình trong lòng khinh thường cười lạnh liền diễn kỹ này đặt ở kiếp trước ngay cả cái đóng vai phụ đều không làm được giống một tiếng t u giống to lớn văng lên chấn phương viên bạn dặm đều cảm nhận được không gì sánh được á p lực lớn chuyện gì xảy ra linh nhi có chút hốt hoảng nói ra a hẳn là vùng rừng rậm này c h ỗ tệ thôn thiên hồ đi nghe thanh â m nó hiện tại hẳn là rất tức giận ước vô tình không nhanh không chầm nói vậy ngươi đánh thắng được sao linh nhi nhỏ giọng hỏi đánh không lại hắn có chừng thánh tôn cảnh thực lực ta chỉ là cái sơ nhập thánh cảnh đ ư c kê vậy chúng ta muốn hay không chạy a hẳn là muốn đi vậy chúng ta chạy mau a không còn kịp rồi nó tới theo ước vô tình thoại âm rơi xuống không trung đột nhiên tử quang đại đ ị n h một đạo to lớn bóng tím đột nhiên hướng về bọn hắn đánh tới ư ớ vô tình kéo lại linh nhi mang nàng tránh né lần công kích này ước vô tình nhìn xem t r ư ớ c người mọc ra cánh lông tím lá hổ trong mắt lóe lên một cái chớp mắt ý cười đầu này thôn thiên hổ hình thể to lớn ước vô tình cùng linh nhi tại trước mặt nó tựa như nhân loại đối mặt con kiến ngay cả ngón chân lớn nhỏ đều không có nó mỗi một lần hô hấp đều sẽ để bốn phía khé chấn động a a a chạy mau a linh nhi hai mắt nhắm lại ô m thật chặt ước vô tình chương bốn mươi ba yêu linh linh chương bốn mươi ba yêu linh linh không cần ta có biện pháp ước vô tình vỗ nhẹ nhẹ lấy linh nhi phía sau lưng ngữ khí mang theo mị cười ngươi có thể chiến thắng nó sao linh nhi nâng lên đầu nhìn về phía ư ớ vô tình trong mắt tràn đầy vẻ sùm bái nghiễm nhiên một bộ tiểu mê m ộ i bộ dáng đương nhiên ước vô tình cười nhạt một tiếng mà lại ta sẽ còn ôm ngươi đưa nó chém c i ế t ân ta tin tưởng ngươi ba bá linh nhi sắc mặt dần dần hồng nhuận thất t h ớ t đem đầu chôn ở ước vô tình ngực hắc hắc ngươi quả nhiên ngăn không được sự cám dỗ của ta linh nhi trong lòng âm thầm cười lạnh giống t h ô n thiên hổ nhìn thấy trên mặt đất bị nướng chín chân thú trong mắt hung lệ không gì sánh được trực tiếp nào về phía ước vô tình nơi đây hung thú đều là không có quá nhiều linh trí hung thú cùng yêu tộc yêu thú không thể so sánh nổi yêu tộc bình thường đều xem thường đám hung thú này nhưng hung thú thực lực lại không yếu dựa vào chém giết lẫn nhau gặm ăn tăng cao tu vi nơi đây cũng có rất nhiều tu sĩ tới đây đi săn săn giết ngoài rừng rậm một chút tương đối nhỏ yếu hung thú nhưng rừng rậm chỗ sâu lại không người dám tiếp cận nguyên nhân rất đơn giản cường giả trước mắt kẻ yếu đánh không lại những hung thú kia không có tu luyện cái gì linh kỹ nhưng coi như như vậy sự cường đại của bọn nó cũng là đại đa số người không thể so sánh nghĩ ra đầu này tôn thiên hổ là vùng rừng rậm này c h ú tể một tôn thánh tôn cảnh hung thú mà nó nổi giận nguyên nhân cũng rất đơn giản ước vô tình đưa nó con non g i ế t đi nước ăn ước vô tình một bàn tay chống cự lại thôn thiên hổ mang tới bị áp một tay khác vừa dùng lực đem hắn trong ngực linh nhi hung hăng ném về phía thôn thiên hổ linh nhi s a u ước vô tình mỉm cười ánh mắt t r e o tức nhìn xem linh nhi đang lúc thôn thiên hổ chuẩn bị một ngụm n u ố t vào linh nhi thời điểm linh nhi quanh thân đột nhiên bạch quang đại thiểm chiếu sáng phương viên mấy b ạ g i ả m làm càn một đạo lạnh nhạt đến cực điểm thanh em vang lên thôn thiên hổ cảm nhận được đến từ trong huyết mạch sợ hãi coi như nó tại không có đầu ó c lúc này cũng không dám động đậy thôn thiên hổ toàn thân run dậy quần mình to lớn thân thể trên mặt đất không dám động đậy một vị nữ tử áo trắng a n tĩnh đứng trên không trùng dung mạo của nàng làm cho người sợ hãi thao phục lông mày giống như núi x a hàm thúy mắt như thu thủy ánh trăng mang theo một tia yêu giá đẹp nàng quanh thân tản ra lóa mắt mà kỳ dị bạch quang như là ánh trăng giống như t h a n h lãnh lại như tia nắng ban mai giống như ấm áp nguyên bản bầu trời tăm tối bởi vậy trở nên sáng tỏ tựa như màn đêm đã qua nàng lúc này mục quang lãnh lệ giống như là nhìn xem con kiến hôi nhìn xem run lẩy bẩy thôn t i ê n hồ lan thôn t i ê n hồ mặc dù không dùng quá nhiều linh trí nhưng cũng đã hiểu lời này ý tứ. đ ộ i vàng dùng cánh bao trùm chính mình chậm dại hướng về rừng rậm chỗ sâu nhất nô những nơi đi qua cây cối hủy hết không lưu vết tích nữ tử áo trắng trong ánh mắt hiện lên một chút tức giận cùng ưu hoán một đôi mị nhãn đột nhiên nhìn về phía phía dưới ước vô tình ánh mắt của nàng giống như mũi tên thẳng tắp bắn về phía ước vô tình phà phất muốn đem hắn hết thể đều xem thấu trong ánh mắt của nàng tràn đầy phức tạp tình cảm đã có không c a m l ò n g lại có oán hận còn có một tia phức tạp vẻ khó hiểu a ngươi là khi nào nhìn ra thanh âm của nàng rất là n u hoà yêu mị làm cho người nhịn không được đắm ch ước vô tình ánh mắt có chút mê ly nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường một mặt khinh thường nhìn xem nàng cái này có trọng yếu không ước vô tình cười lạnh một tiếng ngươi không cần tại đối với ta sử dụng chiêu này ta sớm đã nói qua chiêu này đối với ta vô dụng coi như ngươi bây giờ là đại đế cũng vô dụng nữ tử áo trắng mật người nàng không nghĩ tới chiêu này vậy mà vẫn như cũ đối với ước vô tình vô dụng thư ngươi đã sớm biết thân phận của ta nhưng vẫn là đang đùa bỡn ta sao thanh â m của nàng không giống trước một câu n u mà là mang theo một tia lạnh lùng yêu linh, linh ngươi vẫn là như thế ngây thơ ha ha yêu linh linh thoại phong biến đổi trong mắt xuất hiện một tia mị ý c ư ờ i duyên một tiếng chậm rãi rơi xuống ức vô tình trước người ôn nhu nói khả linh linh hiện tại thế nhưng là đại đế đâu k a k a phá vỡ trò chơi này lời nói liền muốn kết thúc trừng phạt ta ngươi nói đúng không k a k a ước vô tình cưỡng ép ngăn chặn trong lòng sao động lạnh nhạt nói ra yêu nữ ngươi đến cùng muốn như thế nào năm đó ước vô tình còn có thể chống cự sự cám dỗ của nàng cảnh giới hiện tại t r ê n lệch quá xa ước vô tình căn bản là không có cách chống cự k h a n khách hiện tại ca ca còn cho là linh, linh mị hoặc ngươi vô dụng sao yêu linh linh chậm rãi lấy xuống ức vô tình mặt nạ trên mặt trong mắt tràn đầy dị sắc vô luận nhìn bao nhiêu lần linh linh hay là sẽ bị k a k a mễ hoặc thật sự là hao tổn tâm trí đâu yêu linh linh nhẹ nhàng nuốt ve ức vô tình mặt mang trên mặt dáng tươi cười yêu mị thiên đình tuyết tỷ tỷ còn lừa người ta nói k a k a đã gia nhập thiên đình nữa nha ha <cười> ha xem ra k a k a đối với thiên đình tuyết tỷ tỷ vô ý a lời như vậy linh Linh có thể chứ ước vô tình hít sâu mờ hơi vừa định mở miệng nói chuyện lại bị yêu linh linh che miệng lại ca ca linh, linh rất nhớ ngươi nha suy nghĩ d ò n dã ba mươi năm hiện tại ca ca rốt cục đi ra thế nhưng là nói đến đây yêu linh linh ánh mắt lộ ra hủy khuất chi sắc ca ca lại cùng nó nữ nhân kết làm đạo lữ linh linh tâm tính tiện h lương đau đau quá ư ớ c vô tình chừng lớn hai mắt không thể tin nhìn về phía yêu linh linh yêu linh linh mỉm cười bắt lấy ư ớ c vô tình tay cảm nhận được một trận tận x ư ơ n g nhu ý ư ớ c vô tình ánh mắt khé động n ô yêu linh linh đỏ mặt nhìn ư ớ c vô tình thanh âm t i ể u m ị nói ca ca vẫn là như thế thô lỗ nhưng mà linh, linh rất ưa thích ước vô tình hô hấp dần dần tăng thêm trong lòng không thể ức chế xuất hiện một tia khác cảm xúc ba vạn năm trước yêu linh linh tiến đến liền một mực quân lấy hắn tựa như đối với hắn có loại chấp h nhiệm nhất định phải làm cho hắn q u ị dưới quần của nàng nhưng ước vô tình là ai loại mánh khóe này đối với hắn căn bản vô dụng ngược lại để ước vô tình đưa nàng hung hăng giáo hấn một trận tên gọi tắt b u ồ n trồn ước vô tình còn nhớ rõ lúc đó nàng uy hiếp mình ngươi đ ợ i đấy cho ta lấy ngay cả mẫu thượng đều không có dạng này đánh qua ta ngươi vậy mà ngươi đ ợ i đấy cho ta lấy ta nhất định sẽ làm cho ngươi không thể tự kềm chế yêu ta sau đó bị ta hung hăng vứt bỏ chỉ là ước vô tình có chút kỳ quái trước đó nàng mặc dù một mực dụ nghi ngờ chính mình nhưng lại một mực cùng mình bảo trì khoảng cách nhất định không để cho mình tới gần nếu không phải là mình đưa nàng bắt lấy sợ là căn bản không đụng tới nàng ước vô tình cũng nhìn ra được nàng là cái rất bảo thủ người đến dụ hoặc chính mình cũng là sự tỉnh ra có nguyên nhân đại khái cũng là bởi vì chính mình thắng thiên định tuyết chỉ là lần này vì sao nàng b ậ y mà lớn như thế gan chẳng lẽ qua lâu như vậy nàng càng biến thái nhưng ước vô tình nhìn thấy bây giờ yêu linh linh sắc mặt liền lập tức thu hồi ý nghĩ của mình yêu linh linh hiện tại sắc mặt càng hồng nhuận thất nhưng lại vẫn như c ũ một mặt vũ mị nhìn xem ước vô tình tùy ý ớ c vô tình một trưởng mà lại nàng sợ về phía ư ớ c vô tình mặt tay cũng tại run nhẹ nhẹ nhìn thấy yêu linh linh bộ dáng này ư ớ c vô tình trong lòng âm thầm cười lạnh chỉ là một cái chưa nhân sự nữ hải cũng dám đem như vậy dụ nghi ngờ chính mình ư ớ c vô tình khí lực càng mãnh liệt dẫn tới yêu linh linh thua trận một trận l ầ m bẩm lúc này ư ớ c vô tình đem một tay k h á c cũng đánh ra ngoài chuẩn bị lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h tiến đánh một chỗ khác cường đại m à giới không cần đỉnh đầu đã bắt đầu bốc lên trận trận nhiệt khí yêu linh, linh một phát bắt được ức vô tình muốn đánh lén tay bị nhãn như tơ nhìn xem ức vô tình đừng đừng như vậy yêu linh linh trong mắt mang theo một tia nước mắt có chút cầu khẩn nói ra trong lúc nhất thời yêu linh linh thậm chí quên chính mình thế nhưng là đế cảnh cờ ư n giả tùy ý liền có thể bóp chết ước vô tình nhìn xem dạng này yêu linh linh ước vô tình trong mắt xuất hiện một tia ác thú vị ước vô tình chậm rãi tiến đến yêu linh linh bên hai thấp giọng nói hồi lâu không thấy ngươi trở nên càng thêm lớn mật nhưng bất quá cũng như vậy t r ư ờ n g bốn mươi bốn người ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau yêu linh linh hai mắt menu có chút túi thất đầu ngươi, ngươi quá xấu rồi ngươi thích ta sao ước vô tình trong mắt lóe lên mỉm cười chậm rãi mở miệng vui vui t ưa thích cái rắm yêu linh linh đột nhiên tỉnh táo lại một tay lấy ước vô tình đạp đổ trên mặt đất ước vô tình căn bản là không có cách p h ả n kháng trực tiếp bị nàng đạp đổ ha ha k a ca hiện tại thật sự là có đảm lượng dám đối với linh linh như vậy nếu là linh linh mất hứng k a ca có thể sẽ chết đã yêu linh linh trong mắt lóe lên một tia nổi giận nhưng rất nhanh liền hóa thành t i ể u mị nàng chậm rãi đi đến ư c vô tình bên người đưa tay khêu lấy ư c vô tình q u a miệng đáng giận ư c vô tình không cách nào phạt kháng không nghĩ tới yêu linh linh nhanh như vậy liền kịp phản ứng nằm trên mặt đất ước vô tình cảm giác được một trận khuất đục chư bỏ năm đó vợ ngưng sương ai có thể đối đãi mình như vậy khanh khách chính là cái này thân sắc linh linh đã đợi ba mươi năm yêu linh linh ánh mắt lộ ra thỏa mãn ý vị tại ước vô tình nhìn soi mói yêu linh linh chậm rãi túi người xuống yêu mị x i n h đẹp mặt cùng ước vô tình mặt dính vào cùng nhau vừa rồi ca ca như vậy đợi linh linh hiện tại linh linh nhưng là muốn trả lại á yêu linh linh dối ra quỳ lưới nhẹ nhàng tại ước vô tình gương mặt phất qua ta dựa、vào. cái này biến thái nữ nhân là muốn hủy ta sao quá xấu hổ ước vô tình trong lòng giận mắng hắn không cách nào mở miệng yêu linh linh thực lực cùng hắn t r ê n lệch thực sự quá lớn ước vô tình hiện nay căn bản là không có cách phản kháng cùng phát ra tiếng chỉ có thể nhìn yêu linh linh như thế tàn phá chính mình sớm biết liền không cùng nàng trở mặt khiến cho hiện tại chính mình phải thừa nhận như vậy khuất đ ủ qua một hồi lâu yêu linh linh mới thỏa mãn thu hồi đầu đ u ô i nhìn thoáng qua ước vô tình biểu lộ trên mặt nhịn không được lộ ra v ẻ tươi cười đắc ý đúng đúng đúng chính là cái biểu tình này linh linh thật rất thích yêu linh linh sắc mặt phím hồng nhìn xem ức vô tình bắt đầu thay ức vô tình c h ú t bỏ lớp hóa trang chuẩn bị cái gì nữ nhân này đ i ê n rồi ư ớ c vô tình t r ừ n g lớn hai mắt nữ nhân này vậy mà bắt đầu c h ú t bỏ lớp hóa trang chuẩn bị chẳng lẽ cô nam q u ả nữ có cần phải tới một trận g i ã ngoại chiến đấu đâu yêu linh linh cười duyên một tiếng lời kịch này rất quen thuộc ức vô tình bất đắc dĩ không nghĩ tới chính mình một thế anh danh lại muốn đổ vào nơi đây thật chẳng lẽ muốn nói đều không cho hắn nói ức vô tình căn bản là không có cách phản kháng thôi chẳng lẽ mình lại phải tại loại này đất cằn sỏi đã bị giỡ xuống ức vô tình nửa người trên quần áo đằng sau yêu linh linh đỏ lên nhìn xem ức vô tình thân thể cường tráng ánh mắt lộ ra mấy phần dị sắc thật không nghĩ tới k a k a nhìn g ầ y yếu nhưng trên thực tế lại như vậy cường tráng k a k a thật sự là chân nhân bất lộ tướng đâu yêu linh linh ánh mắt thăm thẳm trong mắt xuất hiện một tia vẻ khát vọng sau đó đã đến thời khắc mấu chốt yêu linh linh tiếp tục đ ộ n g thủ liền muốn áp dụng bước kế tiếp tùy ức vô tình vô lực phản kháng chỉ có thể nhận bệnh đủ một đạo lệnh nhạc thanh â m tức giận vang lên một vị cung trang nữ từ từ trong bóng đêm chầm rãi đi tới nhìn n g ư ờ i tới ước vô tình nhãn tình sáng lên không thầm nghĩ yêu nguyện vậy mà đi theo chính mình l ờ i như vậy cuối cùng có thể trốn qua một tiếp bất quá ước vô tình vậy mà cảm giác có một tia tiếp nối là tình huống như thế nào cảm giác tựa như chuyện tốt bị người nhúng vào một dạng nghe vậy yêu linh linh vội vàng đứng người lên đem ước vô tình che khuất nhìn về phía người tới nàng vậy mà không có cảm giác được người này khi nào tới nghĩ đến thực lực tất nhiên không kém ngươi là tuyết kiếm đế tôn nhìn thấy người tới hình dạng yêu linh linh s ữ n g sở ta vốn không muốn xen vào việc của người khác nhưng ngươi thật sự là có hơi quá hắn là ta hàn nguyện cùng cùng chủ nam nhân. ngươi dám đối với hắn đi như vậy chuyện xấu xa không có chút nào lòng xấu hổ yêu n g u y ệ t trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm tuyết trắng trực chỉ yêu linh linh còn không hiểu trên người hắn cơm chế yêu nguyện tâm thanh lạnh lùng nói hh ắ c ắ c tuyết kiếm đế tôn thật là lớn ghen tua chẳng lẽ linh linh làm ngươi muốn làm cũng không dám làm sự t ì n h tức giận chứ yêu linh linh cười h ắ c h ắ c t r ê u tức nói ra h ầ ngôn luật ngữ yêu n g u y ệ t ánh mắt ngưng tụ tức giận mở miệng nha nha xem ra linh linh đoán không sai thật sự là không nghĩ tới a năm đó đ ạ i danh đỉnh đỉnh hàn nguyệt s o n g tiêu vậy mà yêu cùng một cái nam nhân quả nhiên là làm cho người sợ hai thang p h ụ yêu linh linh cười nhẹ nhàng nói ra lập tức vừa nhìn về phía nằm dưới đất ước vô tình nhưng mà、Cà、ca ca s ắ c thực đặc biệt hấp dẫn người t u y ế t kiếm đế tôn ánh mắt không kém ít tại cái này h ồ ngôn l o ạ ngữ n đến chiến yêu nguyện một kiếm chém về phía yêu linh linh b a n g bạc kinh khủng kiếm quan g quét sạch thế gian người điên rồi yêu linh linh biến sắc giận dữ mắng mỏ một tiếng lập tức một thanh ôm lấy ước vô tình biến mất tại nguyên chỗ kiếm quan chỗ đến không có một mặt cỏ phương biên mấy và dặm mặt đất cũng bắt đầu giạt nước thấy vậy trăng cảnh yêu n g u y ệ t biết mình xúc động liền vội vàng tiến lên chống cự kia vang nơi đây có thể cũng may mắn thoát khỏi tại khó yêu linh linh ôm ức vô tình xuất hiện tại yêu n g u y ệ t trước mặt một mặt ý cười mở miệng nói ha ha tuyết kiếm đế tôn làm u ố n hủy chính mình hàn ngực l ã n thổ sao thả ta ra ước vô tình mở miệng nói trước đó yêu linh linh ôm lấy hắn thời điểm liền đã giải trừ hắn cơm chế yêu linh linh cũng không có cự tuyệt đem ước vô tình bưu ra ước vô tình lập tức mặc quần áo xong nhìn về phía yêu nguyện tạ liễu không có việc gì liền tốt yêu nguyện nói ra nàng nhìn về phía ước vô tình ánh mắt có chút né tránh yêu linh linh bất mặt nói uy uy không còn xem linh linh a ước vô tình không để ý đến yêu linh linh mà là tiếp tục hướng yêu n g u y ệ t mở miệng hỏi thanh ly không phải muốn ngươi giúp nàng chủ trì hàn n g u y ệ t cung sao chán yêu n g u y ệ t nghĩ nghĩ mở miệng nói ta không yên lòng ngươi cho nên muốn trước âm thầm bảo hộ ngươi chờ ngươi ra hàn b ự c tại trở về lập tức nàng vừa nhìn về phía yêu linh linh mở miệng nói ngươi nhìn hiện tại không phải liền là có người muốn đối với ngươi mưu đồ làm loại là sao nếu không phải ta xuất hiện kịp thời ngươi sớm đã bị nàng ngươi đã sớm ở bên cạnh thấy ư ớ vô tình chậm rãi mở miệng chán yêu nguyện có chút xấu hổ ta nhìn nàng không muốn giết ng cho nên liền không có độc thủ thôi ước vô tình bất đắc dĩ sau vừa nhìn về phía yêu linh linh ngưng âm thanh hỏi ngươi đến cùng muốn làm gì yêu linh linh hiện tại sắc mặt có chút bất mãn nàng rất là không thích mình tại trận thời điểm ước vô tình không nhìn mình cùng những nữ nhân khác nói chuyện thử ta chính là muốn cầm xuống ngươi không được sao yêu linh linh hử nhẹ một tiếng rõ ràng có chút tức giận năm đó ngươi dạng này đối với ta ta hiện tại trả lại thế nào x u ố n hồ nói đến đây yêu linh linh sắc mặt hơi có chút hồng nhọn phân tất x u ố n hồ ngươi lại không lỗ la ước vô tình ngươi không cần như vậy ước vô tình nhạt tiếng nói qua lâu như vậy ngươi coi như năm đó bất quá là một trò chơi hiện tại trò chơi đã kết thúc ngươi ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau nếu là ngươi còn đối với ta có toán ta xin lỗi ngươi t r ư ơ n g bốn mươi lăm xúc cảm thật tốt t r ư ơ n g bốn mươi lăm xúc cảm thật tốt h a i muốn lời xin lỗi của ngươi yêu linh linh tức giận nói ngươi cho rằng nữ hải tử trong sạch chính là một trò chơi sao là ngươi một câu nói xin lỗi liền có thể c h u y ể n quá khứ sao yêu linh linh trong mắt quật cường mạ b q u ấ t trong mắt đã có một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống cái kia ngươi muốn làm sao xử lý nhìn xem yêu linh linh con mắt ước vô tình bất đắc dĩ hỏi ta ta muốn ngươi cưới ta ước vô tình t r ừ n g lớn hai mắt lại tới một cái lời nói lanh thanh ly coi như cho dù tốt nói chuyện cũng sẽ tức giận đi hoặc lại một cái ước vô tình ngươi đến cùng còn thai họa mấy cái cô đương yêu nguyệt trêu tức nhìn về phía ước vô tình mấy cái ước vô tình nghĩ nghĩ giống như thật đúng là không ít nhưng đã nhiều năm như vậy các nàng đối với mình tất nhiên đã không có cảm giác đi nghĩ đến cái này ước vô tình lại nhìn một chút trước mắt yêu linh l i n hẳn h là không cảm giác đi có cưới hay không yêu linh linh vẻ mặt thành thật nhìn về phía ước vô tình trong mắt mang theo vài phần tâm thần mất định nàng sợ sệt nghe được ước vô tình cự tuyệt lần này nàng chính là vì việc này tới nếu ước vô tình đã có hai cái đạo lữ vậy tại sao không có khả năng thêm một cái chính mình đâu yêu nữ ngươi biết ta đã có đạo lữ ước vô tình nhìn về phía yêu linh linh bất đắc dĩ nói ra lãnh thanh ly ta không lời nào để nói nhưng này phượng ngưng sương dựa vào cái gì ta thế nhưng là nghe nói ngươi cùng nàng tại trong cổ lộ là cựu nhân đâu nàng có thể vì sao ta không được cái này ước vô tình không biết nên giải thích như thế nào hắn không biết có nên hay không cùng yêu linh, linh nói rõ chân tướng phượng ngưng sương bất quá là treo cái danh phận nàng c u n g ư ớ c vô tình cũng không quan hệ yêu nguyệt chậm rãi đi đến các nàng bên người nói ra danh phận yêu linh linh mặt mũi tràn đầy không tin đừng cho là ta không biết tính cách của nàng nàng cũng không phải như vậy vô tư người hơn nữa còn là tại phá hư chính mình thanh danh tình hụt dưới ư ớ c vô tình âm thầm phỉ báng làm sao lại phá hư danh tiếng cùng lao tử là đạo lữ là một kiện chuyện rất mất mặt sao nàng đối với ư ớ c vô tình cố ý nhưng ức vô tình đối với nàng vô ý chỉ đơn giản như vậy yêu nguyện giải thích nói thư ngử nàng sẽ như thế ta không tin yêu linh linh một mặt khinh thường t ố t ta không có khả năng đáp ứng n g ư ơ i ta đối với n g ư ơ i không có cảm giác ước vô tình nhàn nhạt mở miệng không có cảm giác sao yêu linh linh một mặt thất lạc nhưng tựa như nghĩ tới điều gì một mặt t r e o tức mở miệng nói không có cảm giác sao thế nhưng là vừa rồi ngươi thật giống như là có cảm giác đi nói yêu linh linh ánh mắt từ ước vô tình trên mặt chậm dại hương phía dưới ước vô tình nam tử bản tính thôi ước vô tình không có vấn đề nói cắt biến thái yêu nguyễn k i n h bỉ nhìn thoáng qua ước vô tình ước vô tình sắc mặt tối sầm cái này biến thái một từ chính mình là làm khó dễ sao chân chính biến thái là yêu linh linh mới đúng chứ hiện tại ước vô tình còn cảm giác mình trên mặt vẫn như c ũ n h ấ c múa người đi thiên ngoại thiên làm gì a yêu linh linh n g h i hoặc hỏi ngươi vì sao biết ta muốn đi thiên ngoại thiên ước vô tình sớm đã rất muốn hỏi nữ nhân này làm sao biết hắn muốn đi thiên ngoại thiên đoán yêu linh linh khép cười một tiếng lập tức biến s ắ c có chút vị cốt nói h ừ ta liền đoán ngươi là muốn đi tìm thiên đình tuyết thiên đình tuyết ước vô tình sửng sốt một chút ta đi tìm nàng làm gì ngươi đã gia nhập tiên đình sao mặc dù không biết vì sao nàng sẽ thả ngươi đi hàn người cung yêu linh linh một mặt không cao hứng ước vô tình trầm m ặ t một chút mở miệng nói ta không có gia nhập tiên đỉnh không có yêu linh linh xứng sở lập tức phá lên cười ha ha ha nguyên lai nàng là gặp người còn nói cái gì ngươi đã gia nhập tiên đỉnh thật sự là chết cười ta chờ ta nhìn thấy nàng nhất định hào hào chế rêu nàng một phen yêu linh linh yêu mị trong mắt xuất hiện một tia ác thú vị trên mặt ý cười vẫn như cũng nhịn không được ngươi cùng nàng có thù sao ước vô tình hỏi đương nhiên ta cùng nàng thế nhưng là yêu linh linh vừa định nói cái gì nhưng nhìn một chút một bên yêu n g u y ệ t không có nói ra chán ước vô tình rất là bất mãn đây không phải tại không t h o ả i m á i người sao chính mình vẫn muốn biết hai người này có cái gì cố sự đâu yêu n g u y ệ t ta về trước tránh nhưng là ta sẽ nhìn chẳng chẳng ngươi đừng nghĩ lấy đối với ước vô tình độc thủ không phải vậy cũng đừng trách ta không k h á c h k h í yêu n g u y ệ t hướng yêu linh linh uy hiếp một câu sau liền biến mất ở nguyên đ ị a thật là một cái h i ể u chuyện nữ a nhân tốt ước vô tình mỉm cười thì thào một tiếng ân yêu linh linh chừng lớn hai mắt ủy có thể hề nói linh, linh cũng rất hiểu chuyện tốt ngoan a ước vô tình không tự chủ s ờ lên yêu linh linh đầu yêu linh linh giật mình trên đầu xuất hiện hai cái tuyết trắng hồ nhi đoá nàng ánh mắt n g ư n g tụ có chút bất mãn trừ mẫu thượng nhưng không có ai dám dạng này s ờ đầu của mình nàng nhìn một chút ước vô tình thoáng có chút cương triều biểu lộ bất mãn trong lòng lập tức vừa mất m à t án đây là nàng lần thứ nhất tại ước vô tình trên mặt nhìn thấy biểu lộ hay là đối với mình thật thoải mái yêu linh linh neo cặp mắt lại thưởng thụ lấy giờ khắc này hai cái lỗ hai lắc tới lắc lui ư c vô tình kịp phản ứng liền tranh thủ tay thu về h ắ n nghe được yêu linh, linh câu nói kia để hắn nhịn không được đưa tay s ở lên đầu của nàng đây là theo bản năng hành vi trước đó thường xuyên sở liễu mộng hề đầu thật có lỗi a không cẩn thận ước vô tình xấu hổ cười một tiếng yêu linh linh thế nhưng là h ổ yêu thế nhân g i a i trì h ổ yêu trên người có hai đại cấm kỵ không thể đụng vào một cái là cái đôi một cái khác chính là đầu yêu linh linh trên đầu hai cái lỗ thai sụt xuống cùng tiết trắng tóc d u n g hợp lại cùng nhau để cho người ta nếu không nhìn kỹ nhìn không r a n ơ i này còn có một đôi h ổ nhi đoá không có không có việc gì nếu như là người nói không có vấn đề yêu linh linh dùng đến chỉ có chính mình nghe được thanh em nói ra ước vô tình đương nhiên là nghe rất rõ ràng thế là hắn lại hỏi cái kia có thể để cho ta sờ sờ lỗ thai sao năm đó ở trong cổ lỗ ước vô tình liền rất muốn sờ sờ yêu linh linh lỗ thai cùng cái đôi dù sao ai có thể cự tuyệt cáo mẹ đâu nhưng yêu linh linh chết sống không đem cái đôi của mình lỗ thai lộ ra để ước vô tình rất là nghi hoặc hiện tại rốt cục có thể nhìn thấy yêu linh linh h ồ nhĩ ước vô tình khẳng định muốn sờ sờ nhìn ngay vậy yêu linh linh h ồ nhĩ lại dựng đứng lên có chút khẩn trương nói ra ngươi ngươi muốn sờ nó làm gì rất đáng yêu ư c vô tình mình cười tốt ta nhưng n g ư ơ i muốn trước tòa hạng ta cần nhờ đến trên chân ngươi yêu linh linh do dự một chút đỏ mặt mở miệng nói chậm rãi đem h ồ nhi đụng hướng ức vô tình Tốt. ư ớ c vô tình tìm tới một khối đá ngồi xuống vội vàng kêu gọi yêu linh linh lỗ hồ nương có thể khẳng định so lỗ miêu chơi vui yêu linh linh chậm rãi ngồi và ức vô tình bên người ngày bình thường xinh đẹp vũ mị nàng bây giờ lại giống như tiểu nữ h à i giống như do dự không tiến nàng chậm rãi ké nằm ức vô tình trên đùi nhắm hai mắt lại ức vô tình nhãn tình sáng lên vội vàng dội ra hai tay hướng về hổ nhi sở soạn đi lên xúc cảm thật tốt ức vô tình tàn thắn nói ớt yêu linh linh sắc mặt phiếm h ồ n g nhịn không được hử nhẹ một tiếng trên hư không yêu nguyệt một mặt im lặng nhìn xem hai người không phải nói cần nói sao làm sao bắt đầu dạng này hai người này có bị bệnh không chứ bốn mươi sáu người không có khả năng sờ khát hồ ly chứ bốn mươi sáu người không có khả năng sờ khát hồ ly yêu nữ ngươi cùng tiên đình t u y ế t đến cùng là có thủ á n gì ước vô tình u ố t b ẽ yêu linh linh hồ nhĩ mở miệng hỏi yêu linh linh nữ h mày thử ngươi rất để ý chuyện này sao h i ế u kỳ thôi yêu linh trầm mặc nửa ngày mới chậm rãi mở miệng nói t i ê n đình cùng chúng ta yêu đình bốn là quan hệ thù địch ta cùng nàng năm đó một cái là yêu đình thần nữ cùng tiên đình t i ê n nữ lẫn nhau căm thù rất bình thường năm đó ta cùng nàng nổi danh tại thế hệ trẻ tuổi không người có thể cùng chúng ta sánh vai ta cùng nàng từ nhỏ bắt đầu tranh phong nhưng là người này cũng không làm gì được người kia thẳng đến về sau mẫu thượng để cho ta tự phong đợi cho hậu thế tại xuất thế nhưng ta biết nàng chỉ là muốn để cho ta tránh đi thiên đình tuyết thông tin ê cổ lộ quán quân chỉ có một cái hẳn là tại ta cùng thiên đình tuyết giữa hai người bình r a ta tự nhiên không muốn ta mới không tin mình không sánh bằng thiên đình tuyết nhưng mẫu thượng hay là cưỡng ép đem ta phong bế nói đến đây ước vô tình có thể rõ ràng cảm giác được yêu linh linh cảm xúc có chút xa suốt yêu linh linh tiếp tục mở miệng nói nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là thiên đình tuyết cũng bị phong bế đều là giống nhau ý nghĩ chỉ là về sau nàng trước ta một bước xuất thế vốn cho rằng lần kia cổ lộ chi tranh nàng hẳn là có quân nhưng ngươi lại xuất hiện người thắng nàng đưa nàng đánh bại ta còn nghe nói từ lần đó đằng sau nàng đạo tâm sụp đổ tu vì mất hết phía sau chẳng biết tại sao nhặt lại đạo tâm hơn nữa còn tại không đến hai mươi không không không năm thời gian thành đế ước vô tình trầm mặc khó trách tiên đình tuyết đối với mình cố chấp như thế nguyên lai là nguyên nhân này giống n à người n g như vậy nhất định là không thể tin được chính mình sẽ thua đi hơn nữa còn là thua ở trên tay mình năm đó ở cổ lộ bên trong tại cuối cùng chi chiến trước đó chính mình từng tương nộ với nàng vốn cho rằng sẽ cùng nàng một trận chiến không nghĩ tới nàng lại đối với mình chẳng thèm nó tới hoàn toàn mặc sát chính mình ngươi chính là ước vô tình t h ừ bất quá là vũ vạ nơi đây kẻ yếu tôi nếu là ngươi thật có thực lực vì sao không đi ra nơi đây tiếu ngạo tên giới mà là một mực tự phong nơi này hiện tại bản thiên nữ không muốn cùng ngươi một trận chiến bản thiên nữ cho ngươi thời gian ngươi ta trận chiến cuối cùng gặp hy vọng ngươi đừng tua ở trên tay người khác năm đó thiên đình tuyết có thể nói phách lối đến cực hạn những lời này ước vô tình hiện tại cũng còn nhớ rõ nhưng mà nàng xác thực có phách lối v ô i liếng thực lực của nàng liền xem như lúc đó đã năm thế xương quan chính mình cũng kém chút bại thiên đình tuyết có đáng sợ thiên phú thể chất càng còn có làm cho người đỏ mắt khổ đế đích hệ huyết mạch liền ngay cả ngay lúc đó ước vô tình đều bị nàng h u t mạch đắc chế yêu linh, linh phối hợp tiếp tục nói về sau ta cũng xuất thế nghe nói nàng bại trong tay n g ư ơ i đằng sau ta liền muốn lấy tìm tới ngươi xem một chút ngươi đến cùng phải hay không mặt xanh lanh vàng ba đầu s á u tay vậy mà có thể đưa nàng đánh bại nói đến đây yêu linh linh mở ra thân thể gương mặt đối với ước vô tình si ngốc cười nói về sau ta thấy được ngươi ngươi không phải mặt xanh lanh vàng cũng không phải ba đầu s á u tay mà là ta gặp qua đẹp mắt nhất nam tử nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta liền không nhịn được muốn suy nghĩ gì ước vô tình nghi ngờ nói muốn cho ngươi thần phục với ta sau đó trở thành ta yêu linh linh cười xấu xa nói ngươi cái gì đương nhiên là yêu linh linh một mặt cười xấu xa đương nhiên là trở thành nô lệ của ta h á t h á t đến lúc đó đưa ngươi mang đi ra ngoài cho thiên đình tuyết nhìn xem đưa nàng đánh bại nam nhân là làm sao thần phục với dưới chân của ta có thể ngươi bây giờ thế nhưng là rất giống ta một cái tiểu sùng của ta ước vô tình rêu rêu nói ngươi lại nói ta không để cho ngươi sơ soạn yêu linh linh đỏ mặt trách mắng nhìn xem cái bộ dáng này yêu linh linh ước vô tình trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ to gan ngươi có thể hay không biến thành bản thể để cho ta ôm một cái ư c vô tình hơi do dự một lát sau chậm rãi nói ra không đi, yêu linh linh bỗng nhiên ngồi thẳng người, một mặt nổi giận nhìn xem hắn. không được thì không được thôi, giống lớn tiếng như vậy làm gì. ước vô tình nhỏ giọng thầm thì. h ừ, yêu linh linh thở phì phò xoay qua đầu, không nhìn tới ước vô tình. tính toán, ta đi bắt một cái cáo hoang tính toán. ước vô tình phối hợp nói ra. không được, yêu linh linh lại bỗng nhiên quay đầu, chăm chú nhìn ước vô tình. ngươi không có khả năng sợ khác hồ ly. ngươi quản được quá rộng. ta mặc kệ, có ta ở đây, không có hồ ly dám tới gần ngươi. nghe vậy, ước vô tình có chút thất lạc nói ai. ta chính là muốn nuôi một cái n u thuận đáng yêu tiểu hồ ly đều không được yêu linh linh nhìn thấy ước vô tình thất lạc thân s ắ c trong lòng có chút không đành lòng coi như biết ước vô tình có thể là c h à n g lòng của nàng hay là mềm nún cái kia vậy ngươi nếu là có tiểu hồ ly ngươi sẽ làm như thế nào đối với nó ta sẽ một mực đưa nàng ôm vào trong ngực sẽ ôm nàng đi ngủ sẽ một mực s ủ n g ái nàng nàng muốn ăn cái gì liền ăn cái gì ngay vậy yêu linh linh sắc mặt lại bắt đầu hưng vận bộ dáng này không gì sánh được bên người làm lòng người ngỡ khó nhịp cái kia ta có thể có thể biến trở về bản thể nhưng nhưng ngươi nhất định phải nói được thì làm được mà mà lại ngươi không có khả năng chế rêu ta yêu linh linh thanh em rất nhỏ không dám nhìn hướng ư ớ c vô tình ư ớ c vô tình trên mặt lộ ra nụ cười như ý nhưng rất nhanh liền biến mất trở nên mười phần ôn nhu đương nhiên ta rất muốn nhìn một chút tiểu hồ ly ngươi đến cùng có bao nhiêu đáng yêu cái kia vậy ngươi nói sẽ ôm ôm đi ngủ là thật sao chán ngươi không nguyện ý lời nói liền không ngươi nhất định phải nói lời giữ lời tốt tốt, tốt. cái kia vậy ta thay đổi ngươi không có khả năng chế rêu ta đương nhiên sẽ không đ ạ t được ước vô tình trả lời yêu linh linh trên thân bạch q u a n g l ó e lên nguyên địa liền chỉ còn lại x ê m ý của nàng ân ước vô tình s ứ n g sở người đâu n à y không đối với cá o đâu giúp ta cất ký y phục yêu linh linh thanh em vang lên ước vô tình hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trên đất y phục ước vô tình đem y phục thu v à o lập tức liền nhìn thấy một cái màu trắng tiểu hồ ly đứng trên mặt đất nhìn xem chính mình không không hoàn toàn là màu trắng nó cái đôi lại là màu tím chỉ có cái đôi là màu tím để tiểu hồ ly này có vẻ hơi bật cười ước vô tình nhẹ nhàng đưa nó ôm lấy đặt ở trên tay. t ở Con hồ ly này ly hồ phi h ước ờ n nhỏ, g chỉ có ư vô tình một b à nhẹ tay lớn n ư Ước vậy, vô yêu cái còn chút. đáng đôi lại lớn so thân thể còn lớn hơn một、chút. Rất đáng yêu à? Ước vô tình hơn h n nhàng điểm một cái nó đầu lấy tay chậm rãi vớt v ẹ thân thể của nó khó trách ngươi là từ mâu n g u y ê n lai、like、cái đôi là màu tím ước vô tình cười nói ừ ngươi nếu là dám cười ta ngươi liền chết chắc yêu linh linh một thanh nhảy đến ước vô tình trên bờ bay không d i ữ nói ra làm sao biến thành bản thể cảm giác ngươi cùng trước tiệc có chút không giống ước vô tình nói ra từ vừa rồi bắt đầu ước vô tình cũng cảm giác yêu linh linh không giống trước đó vũ mị xinh đẹp mà là có chút ngây thơ thiếu nữ cảm giác h ừ yêu linh linh hừ nhẹ một tiếng nằm ngoài ước vô tình trên vai ngủ dậy cảm giác ai không phải đã nói để cho ta ôm sao ước vô tình bất mãn điểm một cái yêu linh linh đầu chớ cái dày có nhiều thời gian trong khoảng thời gian này ta một mực đi theo ngươi hiện tại ngươi trước lên đường đi đúng rồi để cái kia tuyết kiếm đế tôn trở về đi ta sẽ bảo vệ tốt ngươi yêu linh linh nói xong liền nhắm lại từ mâu nặng nề ngủ t i ế t đi chương bốn mươi bảy ngươi làm sao không mặc quần áo chương bốn mươi bảy ngươi làm sao không mặc quần áo ư ớ c vô tình có chút đau đầu hắn chính là muốn lột lột hồ ly nhưng không nghĩ tới hồ ly này triệt để dính bên trên chính mình ư ớ c vô tình yêu linh linh đâu yêu n g u y ệ t xuất hiện tại ư ớ c vô tình trước mặt nghi hoặc hỏi không đợi ư ớ c vô tình trả lời yêu n g u y ệ t liền nhìn thấy ư ớ c vô tình trên bờ vai tiểu hồ ly kinh ngạc nói nàng biến bản thể ân nàng còn nói muốn đi theo ta để cho ngươi không cần đi theo ta ư ớ c vô tình bất đắc gì nói nàng yêu n g u y ệ t có chút xem thường ngươi còn có thể tin tưởng nàng ta cho ngươi biết thế giới này trừ ta cùng thanh ly tuyệt đối đừng tin tưởng những nữ nhân khác nhất là nàng vừa rồi còn đối với ngươi làm những sự tình kia nếu không phải ta kịp thời xuất hiện ngươi cũng sớm đã bị nàng nói tóm lại không được tại ư ớ c vô tình trên bờ vai yêu linh linh chậm rãi mở ra từ mâu dùng đến thanh âm lười biếng nói ra t ố t vừa rồi chẳng qua là ta xúc động nhất thời bất quá cái này không phải cũng đại biểu ta chắc chắn sẽ không hại hắn thôi lại nói ta mới sẽ không giống một ít người một mực không dám hành động mà là nhìn xem người khác từng cái cùng hắn thân mật ngươi yêu n g u y ệ t ánh mắt n g ư n g tụ trường kiếm màu trắng lại một lần xuất hiện tại trong tay nàng ai chớ n à o yêu nguyện ngươi trở về đi hàn nguyện cũng còn cần ngươi đây không đến ba năm ta chắc chắn trở về ước vô tình q u ê n đủ ngươi là muốn đi tiên biện sao dù n g cái này đi đến mặt n h ậ p chiến trường yêu nguyệt trầm giọng hỏi ước vô tình trầm m ặ t một lát sau nói đối với ta muốn đi tiên biện bọn hắn không có lý do sẽ tự tiêu ta yêu nguyệt nhìn về phía ước vô tình con mắt phát hiện thần sắc của hắn không hề giống trò đùa thế là chân thành nói mặc dù không biết ngươi vì sao như thế chấp nhất muốn đi nhưng ta ủng hộ ngươi đến lúc đó ngươi có thể đi mặt thành tìm chúng ta hàn nguyện cùng người bọn hắn sẽ dành cho ngươi nhất định trợ giút ân ta nhớ kỹ ư c vô tình gật đầu thanh ly cùng mộng hề còn đang chờ ngươi còn sống trở về yêu n g u y ệ t nói xong liền xoay người muốn rời khỏi nhưng lại bị ước vô tình gọi lại chờ chút yêu n g u y ệ t hơi nghi hoặc một chút quay đầu lại tiến nhập một đạo ấm áp trong lồng ngực yêu n g u y ệ t thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời ngẩn người tại chỗ thế giới này quá ồn áo chiếu cố tốt chính mình ước vô tình ngữ khí ôn nhu mở miệng nói ân yêu n g u y ệ t thấp dọc ở mới ánh mắt đê mê không biết đang suy nghĩ gì ư ớ vô tình chậm rãi bông ra yêu nguyện cười nói được rồi ta muốn tiếp tục đi đường gặp lại nói đi cũng không đợi yêu nguyện trả lời ước vô tình thân hình liền lập tức biến mất tại nguyên chỗ sau một lúc lâu ước vô tình mới chậm rãi từ trong khe không gian đi ra hắn lúc này đã cách vừa rồi chỗ kia địa phương rất xa xé rách ước không năng lực như vậy chỉ có nhập thánh đằng sau mới có thể vận dụng ước vô tình cũng không thể duy nhất một lần sử dụng tới đi nhiều nhất chỉ có thể đến xa như vậy dù sao đây là tương đối tiêu hao linh lực hay là phi hành nhẹ nhõm một chút ước vô tình nhìn về phía hậu phương thấy không có người đi theo lập tức thở dài một hơi hắn liền sợ yêu nguyện nữ tử này đuổi theo đem chính mình giao h ứ n một lần còn tốt không đến yêu nguyện xứng sờ đứng tại chỗ sau một lát lấy lại thần thái gặp ước vô tình sớm đã trôn xa không khỏi phốc nợ nụ cười ha ha hay là nhát gan như vậy thử ngươi lại còn ôm nàng yêu linh linh một thanh nhảy đến ước vô tình trên đầu hai cái lông x ủ móng nuốt nhỏ nắm lấy ước vô tình tóc dùng cái này đến tuyên bố nàng đã tức giận dỗ dành không tốt loại kia tất yêu nguyện đã nhiều năm như vậy hay là l ẻ loi một mình ta cho nàng cái ôm ấp thế nào ước vô tình đem yêu linh xích linh lên đừng như vậy mang theo ta yêu linh linh thanh em mang theo một tia nổi giận điên cùng rẽ rồi lấy tất đừng làm đội ước vô tình đưa nàng đặt ở trên bờ bay lập tức liền bay về phía bầu trời tiếp tục đi đường cùng lúc đó đã có người trước ước vô tình một bước đến tiên viện ba người đi vào tiên viện cửa ra b ả o hai nam một nữ một vị mặt đầy râu gốc dạ đại thúc trung niên một vị tà mị yêu dị thanh niên tóc lam còn có một vị trên đầu đỉnh lấy hai cái lỗ hai thỏ thiếu nữ xinh đẹp thằng nhóc cứng đầu ngươi xác định có thể làm cho ta gia nhập tiên viện thanh danh của ta cũng không quá tốt đường thập tam nhìn về phía một bên vương cương trong mắt có một tia lo nghĩ vương、cương、nghe vậy ánh mắt lộ ra một phần bất mãn cái gì thằng nhóc cứng đầu ta là ngươi sư tôn nếu không phải ta đưa ngươi đưa vào chú linh giáo ngươi đã s ớ m chết thật có lỗi sư tôn ta nói sai bảo đường thập tam xấu hổ cười một tiếng nhưng trong lòng thì rất khinh thường nếu không phải nhìn ngươi còn hữu dụng lão tử đã sớm cho ngươi một bàn tay chỉ là ngự không cảnh giả cho ai nhìn đâu còn mẹ nó xin hỏi lão tử muốn tài nguyên tu luyện thử nghĩ hay lắm hôm nay dám lên phá phản g cảnh ngày mai liền dám lên t à tiểu thập ngũ vương cương sợ lên chính mình d â u rịa một mặt khẳng định nói đương nhiên ta cùng vị trưởng lão kế thế nhưng là sinh tử tri dao hắn chắc chắn g ú t ngươi tiến vào tiết viện huống hồ thực lực của ngươi không tệ nhất định lấy tại tiên viện cấm kỵ bảng lưu danh nói đến đây vương cương một mặt đắc ý nói ta muốn để tất cả mọi người nhìn xem ta vương cương mặc dù thiên phú chẳng ra sao cả nhưng bồi dưỡng đổ nhi thực lực lại so bất luận kẻ nào mạnh Tốt, vừa sư tôn chúng ta đi vào đi đường thập tam nói ra lập tức vừa nhìn về phía một bên thiếu nữ ô nhu nói ra tiểu thập ngũ chúng ta đi thôi tiểu thập ngũ một mặt cao hứng cười nói ca chúng ta thật có thể đi vào bên trong tu hành sao đương nhiên vừa sư tôn nói lời nhất định có thể tin đường thập tam cười nói trong lòng âm thầm hưng phấn lần này nhất định phải thông đồng mấy cái nữ thiên tiêu hh t tiểu t thập ngũ nhìn về phía vương cương hung hát nói thằng nhóc cứng đầu nếu là ngươi dám gạt chúng ta lời nói hậu quả ngươi hiểu t ố t tiểu thập ngũ đừng hung thằng nhóc cứng đầu a không đừng hung sư tôn đường thập tam trách cứ t ố t đi thôi vương cương hử nhẹ một tiếng không cùng tiểu thập ngũ so đo thời gian nửa tháng đi qua ước vô tình rốt cục đi tới hàn vực biên vực ư vô tình chậm dãi rơi xuống một tòa thành trì bên ngoài bất đắc gì nói nếu không phải ngươi đem truyền tống trận đều phá hủy ta sẽ còn đi bay lâu như vậy sao yêu linh linh nằm tại ước vô tình trên đầu một mặt nhẹ nhõm giống như là không nghe thấy ước vô tình oán trách thanh em giống như nàng vốn là cố ý lợi như vậy chính mình cùng ước vô tình liền có thể thời gian dài kể cận sớm biết liền để yêu nguyện đưa chính mình đi ước vô tình lầm bầm một tiếng lúc trước hắn muốn vừa đi vừa nhìn phong cảnh dạng này tương đối lùm thụ nhưng nửa tháng này chính mình cũng nhanh nôn để yêu linh linh mang chính mình tới nàng cũng không muốn ước vô tình đành phải từ từ bay nửa đương còn gặp mấy lần ra cướp nhìn thấy chính mình mặt tốt đến cướp bóc chính mình mặc dù toàn diết nhưng ước vô tình nguyên bản hảo tâm tình đều bị những giặc cấp kia làm hỏng nhìn trước mắt thành ước vô tình chậm rãi đi vào hắn hiện tại đeo mặt nạ không ai sẽ phát hiện hắn tiến vào thành ước vô tình tìm g i a n khách sạn dàn xếp xuống dưới ta muốn ngâm trong b ồ n tắm ngươi muốn cùng một chỗ sao ước vô tình đem yêu linh linh ném đến trên giường cũng không quay đầu lại hỏi đương nhiên linh linh rất là ưa thích ngâm trong b ồ n tắm nhất là cùng ca ca cùng một chỗ thanh âm k i ể u mị văng lên làm cho ước vô tình thân thể cứng đờ ước vô tình có chút cứng ngắt quay đầu thấy được hắn chung thân khó quên một màn ngươi làm sao không mặc quần áo t r ư ơ n g bốn mươi tám hy nhi t r ư ơ n g bốn mươi tám hy nhi n g ư ờ i cứ nói đi yêu linh linh gương mặt xinh đẹp từng đỏ cười nhẹ nhàng đạo ước vô tình thấy rõ ràng nàng thân thể đang rút rút y mà lại biên độ vẫn còn lớn để cổ nàng phía dưới cự vật đều run lên ước vô tình cũng không nói chuyện chỉ là l ặ n g lặng nhìn yêu linh linh hắn ngược lại là muốn nhìn cái này yêu linh linh muốn làm gì nhiều ngày như vậy ở chung xuống tới ước vô tình đã biết một sự kiện nàng chính là một cái ưa thích miệng này mạnh miệng thiểu nữ căn bản không dám có khí phách trước đó có khí phách cũng bất quá là đầu hóc phát nhiệt bị dục vọc làm cho hôn mê đầu còn không bằng phượng ngưng sương nữ nhân đ i ê n kia nàng chỉ chơi thực tế không chơi gư ơ n g yêu linh linh hắn bị cái gì cứ như vậy nhìn ta a thật xấu hổ yêu linh linh gương mặt xinh đẹp đã đỏ không còn hình dáng nhưng vẫn như c ũ không muốn nhận sợ hãi đến đến a ta chúng ta tới cùng nhau t ắ m yêu linh linh lắp bắp mở miệng nói con mắt không dám nhìn hướng ước vô tình có thể ước vô tình m ỉ m cười nói ánh mắt vẫn như c ũ rơi vào yêu linh, linh bạch thiết như ngọc trên thân chật chật chật xem ra ngươi không chỉ có là hồ ly hay là cái thần thú đâu ước vô tình cười xấu xa một tiếng mở miệng nói thật cái gì yêu linh linh nghi ngờ nói không có gì mau tới đây đi nước nóng đã chuẩn bị xong ước vô tình dỡ xuống y phục n ả y vào trong thùng nước yêu linh linh ngồi tại nguyên trên giường đỏ mặt ánh mắt hỗn loạn không biết suy nghĩ cái gì thấy thế ước vô tình khinh thường cười một tiếng hắn căn bản không tin nữ nhân này d á m đến chỉ nàng loại này sẽ chỉ miệng này ra hỏa làm sao dám nếu là trước đó lời nói ước vô tình khẳng định không k h á c khí nhưng bây giờ hắn đã có đạo lữ dạng này hẳn là có chút không tốt mà lại ư ớ vô tình nếu là đối nàng độc thủ nàng tất nhiên sẽ phản kháng chính mình khả năng sẽ còn bị đánh một trận thật hoài niệm ta tiểu thị nữ ước vô tình thản nhiên tờ dài không biết nàng hiện tại như thế nào là đã đi hay là đã lập gia đình hoặc là đã quê ta ước vô tình tự lẩm bẩm k h i nhi vạn pháp kiếm t ô n g ước vô tình dự định có thời gian đi xem một chút nàng nhìn nàng một cái qua thế nào năm đó thực lực của nàng mặc dù chẳng ra sao cả nhưng cũng là bởi vì năm đó tuổi của nàng còn nhỏ góp nhặt không đủ nếu là ở cho nàng thời gian nàng tất nhiên có thể tại trong trận chiến cuối cùng gặp gỡ chính mình ước vô tình chỉ biết là nàng là vạn pháp kiếm tông người nhưng lại không biết nàng tại vạn pháp kiếm tông đến cùng là thân phận gì cái gì tiểu thị nữ yêu linh linh một mặt hiền lành xuất hiện tại ước vô tình bên người ngồi s ổ n thân thể nhìn xem hắn chán đương nhiên là năm đó ta thị nữ trước kia mỗi lần đều là nàng tại phục thị ta bất quá bây giờ nàng cũng đã đi ước vô tình thần sắc có chút thất lạc h ừ ca ca thật là phong lưu ngươi hẳn là còn có rất nhiều hồng nhan chi kỳ đi yêu linh, linh một mặt g e n tung nói ra chán cái này sao ước vô tình có chút xấu hổ lập tức một mặt chính khí nói ra ngươi làm sao nói chuyện ta thế nhưng là thành tâm quả dục thủ thân như ngọc b ă n g thanh ngọc hiết nam nhân tốt làm sao lại như vậy đâu cắt khó trách thường hồng tiểu tử kia sẽ nói ngươi không biết xấu hổ yêu linh linh một mặt khinh thường ngươi đừng nghe tiểu tử kia nói lung tung tiểu tử kia chính là cái thiềm c ầ u hắn biết cái gì thiềm c ầ u đến cùng là cái gì vì cái gì năm đó ngươi tổng dạng này mắng thường hồng là yêu thú nào sao nhưng ta chuyên môn t r a xét một chút không có loại này yêu thú a yêu linh linh vẻ mặt vô cùng nghi h o ặ c đạo chán chính là người ta không thích hắn hắn nhưng vẫn là muốn cứng rắn kể cận người ta giống con chó một dạng đi theo người ta người ta nói cái gì hắn thì làm cái đó ước vô tình giải thích nói yêu linh linh sắc mặt trầm xuống một mặt bất tiện nhìn chằm chằm ước vô tình đừng như vậy ta không phải nói ngươi ta nói là thường hồng tiểu thử kia ước vô tình vội vàng khoát tay thế nhưng là ta cảm giác ngươi chính là đang nói ta yêu linh linh ủy khuất đứng lên điểm đạm đáng yêu không có không có chỉ có thường hồng loại kia xấu xí mới gọi thiềm cậu ngươi dạng này sao có thể dạng này gọi đâu ước vô tình bất đắc gì nói ừ tính ngươi biết nói chuyện yêu linh linh hừ nhẹ một tiếng trong mắt có không cách nào che giấu vui sướng cái kia vậy ta hỏi ngươi một sự kiện yêu linh linh hơi do dự nói ra ngươi nói cái kia cái kia ta sớm đã rất muốn hỏi cướp đi ngươi nguyên dương là ai nghe vậy ước vô tình trầm mặc hồi lâu nói ra nàng qua đời qua đời là tại trong cổ lộ sao đúng vậy a nhưng này bất quá là một trận ngoại ý muốn tôi h ta đối với nàng vô ý nàng đi ta cũng sẽ không khổ sở ước vô tình t ừ tồn ó i tôi đã yêu linh Linh trong lòng có chút khó chịu đổ đắc h o ả n g ngươi qua đây là muốn cùng nhau tắm rửa sao đương nhiên ta tiến bảo yêu linh linh chậm rãi tiến vào trong thùng đỏ mặt nhìn ước vô tình ước vô tình ngươi đừng sở loạn trước sở loạn chính là ngươi mới đúng chứ thử ai cho phép ngươi sở loạn ai ngươi làm sao biến thành hồ ly chúng ta tiện nghi nghĩ hay lắm cùng lúc đó hàn n g u y ệ t cung tuyết kiếm đế tôn có ý tứ là hắn ngay tại tiến về tiên viện trên đường hàn n g u y ệ t cung trong đại điện thiên tí thần nhìn trước mắt yêu nguyện nghi hoặc hỏi chính là yêu nguyện gật gật đầu ha ha không sai vậy bản đế ngay tại tiên viện chờ lấy hắn đại hàn đến chắc chắn hảo hảo bồi dưỡng thiên thí thần cười lớn một tiếng vậy liền tiền p h ấ c t h í thần đế tôn nhiều hơn chăm sóc hắn yêu nguyệt cung kính nói không sao thiên thí thần mỉm cười lập tức lại nói năm nay liền đến các ngươi hàn n g u y ệ t c u n g đóng giữ m ặ t nhập chiến trường các ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng ân yêu nguyệt gật gật đầu nói đều đã sắp xếp xong xuôi thám tử truyền đến tin tức những năm này thần giới khả năng có đại động tác các ngươi nhiều hơn coi trọng thiên thí thần nghiêm túc nói đại động tác hẳn là lại là một lần quy mô lớn xâm lấn yêu nguyệt trầm giọng hỏi thiên thí thần khé thở dài một cái chính là mà lại khả năng so với lần trước to lớn hơn bất quá cụ thể hay là cần chờ thám tử đến tiếp sau t i n t ứ c bất quá ngươi không cần phải lo lắng nếu là thật sự đến ngày đó ta tiên đỉnh cùng tiên viện chắc chắn xông lên phía trước nhất bên kia nhiều hơn dựa vào thí thần đế tôn yêu nguyệt cảm kích nói ra còn có một việc thiên thí thần sắc mặt có chút do dự thí thần đế tôn cứ nói đừng n g ạ i yêu nguyệt nhìn ra thiên thí thần lo lắng cười nói vậy bản đế liền nói thẳng chúng ta thiên nữ nàng tựa như đối với ức vô tình cố ý chán yêu nguyệt im lặng cái này ức vô tình không dứt sao tại sao lại là một cái còn một cái so một cái cường đại chuyện này ta không cách nào quyết định chỉ có thể nhìn ức vô tình tâm ý của mình yêu n g u y ệ t lắc đầu một mặt bất đắc dĩ nhưng trong lòng thì đã đem ức vô tình mắng mười mấy lần hoa tâm nam từ b i ế n thái không biết xấu hổ thôi đây cũng không phải là bản đế nên quan tâm vậy bản đế liền đi trước thiên thí thần than nhẹ một tiếng rất là bất đắc dĩ thiên đình tuyết nha đầu này hắn là nhìn xem lớn lên thật vất vả thấy được nàng thích một vị nam tử vị nam tử kia cũng đã có đạo lữ hắn biết thiên đình tuyết là cái người rất kiêu ngạo biết ức vô tình có đạo lữ đằng sau nàng là sẽ không lại đi tìm ức vô tình đáng thương nhà ta kết nhi những năm này ngươi trải qua quá khổ thật bất và gặp được người ngưỡng mộ trong lòng lại là kết cục này thiên thí thần trong nội tâm thở dài chương 49 diệt yêu nhân chương 49 diệt yêu nhân thiên thí thần sau khi đi yêu n g u y ệ t không khỏi nhìn về phía phương xa ước vô tình hy vọng ngươi sẽ không phụ thanh ly nếu không ta làm sao cũng sẽ không tha thứ ngươi sáng sớm ước vô tình có chút mơ hồ mở hai mắt ra hắn cảm giác lúc ngủ trên mặt ngứa một chút tỉnh rồi sao yêu linh, linh chậm rãi thu hồi đầu lưỡi một mặt ý cười nhìn xem ước vô tình yêu nữ ngươi đang làm gì ước vô tình đ ỗ n g nhiên đứng người lên xoa xoa trên mặt nước bọt yêu linh linh một mặt cười xấu xa không có rồi ai bảo ngươi ngủ ngon như vậy đâu linh linh thấy lòng ngớ ngay khó nhịp ước vô tình nhìn một chút thân thể nhẹ nhàng thở ra còn tốt nàng không n ú p nhích địa phương khác nữ nhân này gần nhất càng lúc càng lớn mật lại còn dám liếm chính mình đừng nóng giận thôi linh linh b ấ t quá là tại giúp ca ca rửa mặt không có chuyện gì yêu linh Linh cười nói đi thôi chúng ta tiếp tục đi đường ư ớ vô tình mặc được y phục nhàn nhạt, nhạt mở miệng nơi đây vẫn rất chơi vui đâu theo giúp ta đi dạo yêu linh linh giữ c h ặ t ư ớ c vô tình tay nói ra không được ta còn muốn sớm một chút đi tiên v i ệ n đâu ngươi lại không trực tiếp đưa ta tới ước vô tình l ư ờ m nàng một chút nói ra theo giúp ta tại cái này đi một vòng ta trực tiếp đưa người đi yêu linh linh cười nói lập tức lại nói bất quá ta cũng muốn đi theo người tiên v i ệ n người đi tiên v i ệ n ước vô tình h ố t mắt khẽ nhúc đ í c h ngươi làm sao đi các ngươi yêu đình không phải cùng tiên đình không cùng sao chúng ta cùng tiên đình không cùng tôi h cũng không phải cùng tiên v i ệ n không cùng lại nói tiên biện còn có rất nhiều chúng ta yêu đình người đâu ta đi theo ngươi không có chuyện gì yêu linh linh tùy ý nói ngươi vì sao muốn đi theo ta ngươi thế nhưng là một vị đại đế đi theo ta làm gì ước vô tình hỏi hắn vẫn muốn hỏi sự tình ta thích n g ư ơ i à? yêu linh linh hơi do dự rồi nói ra thôi n g ư ơ i đi theo liền theo đi dạng này ta còn nhiều thêm một cái đại đế hộ vệ đâu ước vô tình bất đắc dĩ đành phải theo nàng đi k h á n h khách muốn cho linh linh xuất thủ vẫn là phải nhìn linh, linh tâm tình ở yêu linh linh yêu mị cười một tiếng không bao lâu ước vô tình liền mang theo mặt nạ cùng yêu linh linh đi tại trên đường cái đi dạo ước vô tình nhìn về phía một bên vẹn vẹn đeo mạng che mặt yêu linh linh bất đắc dĩ nói ngươi dạng này không phải t ồ n t ồ n cho ta kéo cửu h à m sao yêu linh linh chỉ đeo mạng che mặt nhưng coi như như vậy cũng có thể nhìn ra nàng tuyệt đại phong hoa cùng ước vô tình toàn mặt che khuất tạo thành so sánh rõ ràng có lẽ là yêu linh linh cùng ước vô tình khí chẳng quá mức cường đại người đi đường chỉ dám chú mục không dám đến gần lại không dám đáp lời yêu linh linh cùng ước vô tình tại trên đường cái tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh cùng những người khác không hợp nhau hh dạng này mới có thể hiện lộ rõ ràng ca ca mị lự tôi có dạng này một vị mỹ lệ đạo lữ ai không hâm mộ đâu yêu linh linh cười hì hì nói thôi tùy ngươi vậy ước vô tình cũng không có nhiều lời dù sao coi như thật sự có phiền thoái gì một bàn tay chụp chết là được k a k a linh linh muốn cái kia yêu linh linh chỉ vào một chỗ lôi kéo ước vô tình đi qua ước vô tình bọn hắn cái này một đi dạo chính là cho tới chưa ước vô tình chẳng biết tại sao lại có chút mệt mỏi chậm rãi đi theo yêu linh Linh sau lưng k a k a ngươi chuyện gì xảy ra a nhanh như vậy liền hư yêu linh linh xoay người bất mắn nói ngay vậy ư c vô tình bất đắc gì nói chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn cơm đi ta thật đi dạo không nổi nữa yêu linh linh suy tư một hồi mới lên tiếng t ố t a ước vô tình lôi kéo yêu linh linh đi vào trong một nhà từ lâu trưởng quỹ mang thức ăn lên đưa rượu lên ước vô tình lớn tiếng nói vị đại gia này nơi đây đã bị diệt yêu nhân b a o xuống thực sự thật có lỗi trưởng quỹ liền vội vàng tiến lên một mặt ấ y này nói ra a được chưa ước vô tình nói xong quay người liền muốn rời đi nhưng lại kịp phản ứng cái gì nhìn một chút bên người yêu linh linh xong lại có người dám dạng này gọi diệt yêu nhân đây không phải muốn chết sao ước vô tình nói thầm người nói ai bao xuống yêu linh linh ánh mắt lộ ra mấy phần nguy hiểm t h ầ n s á c trầm giọng hỏi diệt diệt yêu nhân trưởng vĩ trong nháy mắt cảm thấy một cố vô cùng kinh khủng áp lực bao phủ tự thân lập tức run rẩy mở miệng nói diệt yêu nhân diệt yêu yêu linh linh hai mắt lộ ra s ắ c ý lập tức vung tay lên mấy bóng người trực tiếp từ trên lầu r ắ t xuống ngươi làm gì tôi ai vậy muốn chết sao đ ặ p yêu dám chọc chúng ta diệt yêu nhân mấy bóng người liên tục q á n trách chậm rãi từ mặt đất bỏ lên một mặt hung hãn nhìn một phía khi thầy yêu linh linh một khắc lúc, Trong mắt bọn họ lộ ra một ra bọn phần kinh n diễm, họ h lộ ước n Bọn hắn có thể cảm giác được, nữ nhân này mạnh đáng Ngươi? Ngươi là này g giác là là Làm có chút có cảm được, chỗ thể do dự. dám sao ai? đối sợ. ở v i h nhân thủ, ú n trong g ta diệt yêu nhân đậu thủ? Trong đó một yêu đậu đó vô ị nam tử một mặt hung hãn mở miệng nói. Đúng. một mặt mở tử Ước v tình trực tiếp chính là tắt qua một cái đánh cho nam tử đầu trực tiếp vòng vo vài vòng tại chỗ bọn mình quá phí lời là chúng ta muốn hỏi các ngươi mà không phải các ngươi đến chất vấn chúng ta hiểu không ước vô tình nhìn về phía mặt khác mấy cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất nam tử gặp bọn họ không nói lời nào ước vô tình đạm mạc mở miệng nói diện yêu nhân ai cho các ngươi lá gan dám dạng này gọi nói chuyện gặp bọn họ không nói lời nào ước vô tình thanh âm nặng một phần là là phía trên mệnh danh chúng ta chúng ta chỉ là vừa gia nhập van cầu ngươi vung tha chúng ta đi một tên nam tử nói xong trực tiếp hướng về ước vô tình đập lên đầu những người khác thấy thế cũng là vội vàng dập đầu một khác không dám do dự người ở phía trên ước vô tình hai mắt khẽ nhúc đ í c h tựa như nghĩ tới điều gì mở miệng nói có phải hay không thành chủ có thể làm cho diệt yêu nhân ở trong thành như thế ngang ngược thành chủ hẳn là chủ n h ư một trong coi như không phải vậy cũng nhất định có phần của hắn yêu tộc cùng nhân tộc mặc dù có mâu thuẫn nhưng chỉ là một chút không lớn không nhỏ mâu thuẫn thôi đã từng có cường giả tuyên bố qua yêu tộc cùng nhân tộc không được lẫn nhau tiến hành phạm vi lớn chèm g i ế t nếu có tuân tri tiên giới trung phạt hiện tại có người dám lấy diệt yêu nhân tự xưng c h i người kia tất nhiên cần nhận c h ừ n g trị không chỉ có là hắn toàn bộ ngay cả thế lực của hắn đều muốn bị liên lụy ha ha gặp bọn họ không nói lời nào ư vô tình hai mắt phát ra hai v ệ c thần quang trực tiếp để một người trong đó hồi phi yên diệt còn không nói sao ước vô tình nhàn nhạt mở miệng đ ừ n g giết ta ta nói ta nói chính là thành nỗi người này còn chưa nói xong thân thể liền trực tiếp n ổ t u n g thần hồn câu diện ước vô tình khen nhữ mày nhìn về phía yêu linh linh hỏi tình huống như thế nào có người ở trên người hắn hạ cầm chế hắn vừa rồi phát động cầm chế yêu linh linh trầm giọng nói người kia thực lực ít nhất là chuẩn đế yêu linh linh tiếp tục nói ngay vậy ước vô tình khỏe miệng khen n t xem ra chúng ta là câu được cá lớn lúc đầu tưởng rằng một đầu cá con không nghĩ tới là đầu cá voi việc này phía sau lại có đ ạ i đế cho nên hắn đến c ũ n g muốn làm gì đâu t r ư ơ n g năm mươi bản danh hộ an thành t r ư ơ n g năm mươi bản danh hộ an thành ức vô tình không có đang chú ý những tên kia bất quá là một chút không rõ ràng cho lắm tiểu lâu là thôi tự sẽ có người tới thu thập bọn hắn cụ thể công việc vẫn là phải hỏi một chút thành chủ đi ư ớ c vô tình nhìn về phía yêu linh linh nói ra ân yêu linh linh gật gật đầu lập tức liền vung tay lên đem ức vô tình mang đi sau khi hai người đi trưởng quỹ liền tranh thủ mấy vị diệt yêu nhân đỡ dậy một mặt phẫn hận nói thật sự là vô pháp vô tiền cũng dám tại chúng ta diệt yêu thành hướng diệt yêu nhân độc thủ ta chắc chắn đem việc này cáo chi thành chủ để hắn thay chư v ị làm chủ trong phủ thành chủ giang chính dương một mặt lo lắng ở trong phủ đi tới đi lui thành chủ cha ra được hung thủ là cái kia hai tên kẻ ngoại lai một vị người mặc khôi giáp thủ vệ chạy đến phụ cận cùng kính thanh âm quả thật là bọn hắn nói cho ta biết ai thả bọn họ tiến đến không phải cáo chi qua bọn hắn không thể cho đi nhân viên khả nghi sao giang chính dương một mặt sát ý nói ra thả thả bọn họ tiến đến người đã bị thuộc hạ giết hắn bị mấy khối linh thạch thu mua tội nên đến thủ vệ run dậy thanh âm nói ra mấy khối linh thạch giang chính dương một mặt hung ý, vì sao bản tọa đã mỗi tháng cho bọn hắn mười khối linh thạch thừa phẩm còn không biết dừng sao đều do hắn lòng tham không đ ấ y thủ vệ b ộ i và nói nhưng trong lòng thì âm thầm đậu đen rau muống nhà ai thủ vệ mỗi tháng chỉ có mười khối linh thạch thừa phẩm tức muốn lao tử giúp người bán mạng lại không cho lao tử linh thạch mười khối linh thạch ngay cả hải tử nhà mình đều nuôi không nổi mà lại nhìn thấy những cái kia diệt yêu nhân còn cần ngoan ngoãn dâng lên linh thạch nhớ tới chính mình tên kia minh đệ thủ vệ trong lòng liền rất là thương cảm chính hắn được hai vị đại nhân cho rất nhiều linh thạch còn phân cho các minh đệ x ả ra chuyện vì không liên lụy đến các minh đệ tự đáng chết giang chính dương giận mắng một tiếng lập tức biến sắc đ ỗ n g nhiên xông ra p h ủ đệ một mặt nặng nề nhìn về phía bầu trời trên bầu trời một vị mang theo mặt nạ vàng kim nam tử áo trắng chân đạp hư không chậm dại hướng phía dưới đi tới nam tử khí thế cũng không c ứ n g hãn nhưng giang chính dương lại nhìn không ra nam tử tu vi không khỏi trong lòng có chút lo lắng ngươi là người phương nào dám mạnh mẽ xông tới phủ thành chủ chẳng lẽ coi ta diệt yêu thành không người nào giang chính dương bắt khản cả giọng diệt yêu thành nhưng ta thế nhưng là nghe nói nơi đây không phải gọi hộ an thành sao làm sao lại biến thành diệt yêu thành ước vô tình một bên hướng phía dưới đi tới, một bên tử tồn nói. xem ra, có người muốn gây ra hai tộc nhân yêu mâu thuẫn. ước vô tình bên thay chuyển đến yêu linh linh thanh â m như vậy phải không. vậy bọn hắn lai lịch liền rất rõ ràng. ước vô tình thản nhiên cười một tiếng, trong lòng đã có đáp án. muốn bước lên hai tộc nhân yêu mâu thuẫn, chỉ có thần giới người. mặc dù tiên giới một mực tại phòng n g ừ a thần giới người s ầ m lấn, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ có một chút cá l ọ t lưới. bất quá con cá lớn này cũng không phải tốt như vậy bắt được, chí ít trước mắt chuẩn đế giang chính dương cũng chỉ là một con cờ thôi. bất quá coi như, như vậy ở trên người hắn hẳn là cũng có thể biết một chút đáp án ước vô tình nhìn xem giang chính dương ánh mắt khẽ nhúc ních ừ thanh này sớm đã đổi tên diệt yêu thành ngươi đến cùng là người phương nào dám đại diệt yêu thành công nhiên hành hung giang chính dương âm thanh lạnh lùng nói diệt yêu ngươi không phải không biết tên này nếu là truyền đi không ai có thể bảo vệ được các ngươi ước vô tình chậm rãi đi đến giang chính dương trước mặt ngữ khí bình thản lớn mật dám xâm nhập p h ủ t h à n h trụ một thanh â m văng lên một đám người mặc khôi giác binh sĩ cùng nhau chạy vào đem ước vô tình vây quanh giang chính dương trong mắt có chút do dự hắn nhìn không ra người này đến cùng là tu vi gì nhưng chỉ bằng hắn có thể vượt qua cảm giác của mình trực tiếp xuất hiện tại trên p h ụ thành chủ không liền nhất định không đơn giản bắt lấy hắn giang chính dương đã xác định việc này không có khả năng tốt chỉ có thể ra lệnh tìm kiếm hắn hư thực là một đám binh sĩ cùng nhau tiến lên công hướng ước vô tình h ừ ước vô tình hư lệnh một tiếng trực tiếp đem bọn hắn đánh bay ước vô tình khen nhữ mày hắn không muốn đối với nơi này binh sĩ đậu thủ dù sao nơi đây là bên vực những binh lính này đều là vì hàn vực đổ máu hạng người trung nghĩa ra tay với bọn họ nói nhiều nửa có chút không tốt ca ca nếu là không có khả năng giải quyết dứt khoát để linh linh đem nơi lấy tất cả mọi người dễ đi yêu linh linh thanh â m chuyển vào ư ớ c vô tình bên hai không cần ư ớ c vô tình trả lời không phải bạn bất đắc dĩ tình huống dưới cử động lần này không thể được dù sao nơi này vẫn như c ũ là hà b ự c vẫn như c ũ là nhà mình hương giang chính dương hai mắt khẽ nhúc đ í c h hắn nhìn ra được ư ớ c vô tình một k í c h này không mạnh chỉ có thánh cảnh l ư ợ c lượng tôi nhưng hắn hay là rất cẩn thận dù sao từ tin tức biết được hắn còn có một đồng bạn hiện tại chính mình tản ra thần thức dò xét lại là làm sao dò xét không đến lấy xuống mặt nạ của ngươi bản tọa ngược lại là muốn nhìn là ai to gan như vậy dám ở chỗ này hành hung giang chính dương ngưng tiếng nói ha ha ước vô tình cười lạnh một tiếng đang muốn nói chuyện sau l ư n g phủ thành chủ cửa ra vào liền vang lên ồn ào âm thanh ồn ào thành chủ đại nhân ngài muốn vì mấy vị này diệt yêu nhân đại nhân làm chủ a có người công n h i ê n sát hại diệt yêu nhân đại nhân đúng đúng diệt yêu nhân đại nhân thủ hộ chúng ta diệt yêu thành nhiều năm như vậy là chúng ta diệt yêu thành anh hùng không nghĩ tới lại bị hai cái kẻ ngoại lai không hiệu sát hại đơn giản thiên lý nam dung ước vô tình mày nhăn lại đến hắn không nghĩ tới những dân chúng này vậy mà như thế đối đại những n à y diệt yêu nhân ha ha giang chính dương cũng học ước vô tình cười lạnh một tiếng lập tức lớn tiếng mở miệng nói chư vị phụ lao chớ có x u ấ t ruột việc này ta đã biết ta chắc chắn cho các vị một cái công đạo xem đi dứt khoát để linh linh trực tiếp đem thành này diệt sạch nghe được yêu linh linh thanh âm ước vô tình khép cười một tiếng không ngại bọn hắn không ngăn cản được chúng ta ước vô tình thân hình lóe lên liền xuất hiện ở phủ thành chủ cửa ra bảo mắt lạnh nhìn những người này chính là hắn chính là hắn giết diệt yêu nhân đại nhân một thanh âm băng lên ước vô tình nghe tiếng nhìn sang chính là vị trưởng quý kia a tặc ngươi còn dám xuất hiện a tặc thành chủ đại nhân chắc chắn đưa ngươi đem giả công lý lấy thế mấy bị diệt yêu nhân đại nhân ước vô tình không nhìn bọn hắn chửi rủa c h ậ m rãi giơ tay lên nhẹ nhàng b u n g lên trong lúc nhất thời mọi người nhất thời cảm giác có đồ vật gì kẹt tại trong cổ họng đều không có cách nào lên tiếng lập tức bọn hắn ngược thật giống như bị cái gì đánh trúng vào mường dạng nhao nhao phun ra một n g ụ máu m tươi ngồi quý chân trên mặt đất lúc này bọn hắn rốt cục có chút sợ nhìn xem ư c vô tình trong ánh mắt trả ngập vẻ sợ hãi ư c vô tình ánh mắt đ ạ mạc đối diện với mấy cái này người hắn m u ố n không dự định để ý nhưng nổi ai bị như vậy n ư ợ t mạng cũng sẽ không đối bọn hắn nương tay hắn đối với những người này tính mệnh không thèm để ý nếu không phải nơi này là hàn b ự c bên trong hắn hoàn toàn không muốn quản quá nhiều trực tiếp diệt sạch được hắn cũng không phải hạ người lương thiện gì các hạ đến cùng muốn làm gì giang chính dương chậm rãi đi ra lạnh lùng nhìn xem ước vô tình không có không có ta chính là muốn hỏi một sự kiện tôi không biết thành chủ có thể nguyện cho ta cơ hội này ước vô tình ánh mắt sâu thẳm mỉm cười mở miệng người nghĩ thì hay lắm giang chính dương nói còn chưa dứt lời liền cảm giác một cỗ thông thiên sát ý trực chỉ chính mình hắn biết nếu là còn dám nói sai lời gì hắn hẳn phải chết để hắn không dám phản kháng lực lượng chỉ có thể là chân chính đại đế nghĩ đến cái này giang chính dương đã tuyệt vọng xem ra hôm nay hắn đã giữ nhiều lệnh ít giang chính dương nuốt một ngụm nước bọn toàn thân mồ hôi lạnh chảy r ò n g thấp giọng nói có thể có thể rất tốt ước vô tình gật gật đầu nhìn đám người mở miệng nói không biết các vị vì sao như vậy tôn sùng diệt yêu nhân đâu nói xong ước vô tình đem tên trưởng quỹ kia c ầ m chế trên người giải khai muốn nghe xem hắn nói thế nào trưởng quỹ có chút e ngại nhìn thoáng qua ước vô tình vội vàng túi đầu xuống không dám nói lời nào nói chuyện nghe được ước vô tình thanh â m trưởng vũ vội vàng lần đầu dùng đến thanh â m run dậy nói ra bởi vì bởi vì chư vị diệt yêu nhân đại nhân giữ vững chúng ta hộ an thành giết những cái kia xâm phạm yêu tộc chương năm mươi mốt giang chính dương chỗ yếu hại t r ư ơ n g năm mươi mốt giang chính dương chỗ yếu hại xâm phạm yêu tộc ước vô tình ánh mắt ngưng tụ nơi này cách yêu vực cách mấy cái địa vực làm sao lại có yêu tộc xâm phạm nhiều nhất là một chút hung thủ thôi mà lại không khả năng sẽ có yêu tộc tiến đánh hàn vực dù sao yêu tộc bên kia cũng có yêu đình trông coi không có yêu dám một mình khởi bình xâm phạm điều đó không có khả năng yêu tộc những năm này đều đang quản hạt bên trong trên cơ bản không có mạng lớn yêu tộc cùng nhau đi ra yêu vực tình huống càng không khả năng đối với nó nó địa vực độc thủ yêu linh linh thanh â m chuyển vào ước vô tình trong hai ước vô tình có chút suy tư hỏi ngươi xác định là yêu tộc mà không phải h u n g thú xác định trưởng bí lật g ậ t đầu gặp ước vô tình không có phản ứng tiếp tục nói đều là yêu tộc bọn hắn vị kế đa đoan thủ đoạn tàn nhẫn hướng về chúng ta mấy cái biên vực chi thành bệ công giết chúng ta đếm không hết người linh linh ngươi nói có phải là thật hay không ước vô tình hướng về yêu linh truyền â m nói không có khả năng chúng ta yêu tộc cũng là có nguyên tắc nhất định là có người hướng chúng ta r ộ i nước bẩn ngay vậy ước vô tình suy tư một lát sau chậm rãi mở miệng nói xem ra đây là một trận âm nhu to lớn l ừ a đến có thể đem yêu tộc cùng nhân tộc cái này vài vạn năm tới hòa bình đánh băng thần giới người thật sự là giỏi tính toán ước vô tình lời nói rất nhẹ nhẹ đến không ai có thể nghe được nhưng ước vô tình một bên giang chính dương lại là nghe rõ ràng giang chính dương b i ế n sắc trong lòng có loại dự cảm xấu việc này tạm thời gắt lại còn lại liền do ngươi hướng bọn hắn giải thích ước vô tình nhàn nhạt mở miệng nói xong liền không nhìn phía dưới đám người trực tiếp đi vào trong phụ thành chủ giang chính dương rất muốn chạy trốn rất muốn truyền tin cho phía trên nhưng hắn biết hiện tại có một vị đại đế đang theo dõi hắn hắn căn bản không dám có dư thừa động tác giang chính dương vung tay lên đem ức vô tình cấm chế giải khai l ẹ xuống muốn nói chuyện đám người cất cao giọng nói chư vị đây là một trận hiểu lầm vị đại nhân kia giết mấy cái diệt yêu nhân bất quá là mấy cái phản đồ coi như vị đại nhân kia không động thủ ta cũng sẽ tự mình động thủ chư vị còn phải cảm tạ vị đại nhân kia a phía dưới đám người nghe giang chính dương lời nói nao nhau, nhau tỏ ra hiểu rõ bọn hắn đối với giang chính dương không gì sánh được tín nhiệm căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều phân phát đáng m ư ờ i giang chính dương n â m nớp lo sợ đến trở lại phụ thành chủ bên trong đại sảnh lúc này ước vô tình chính thản nhiên đến ngồi tại chủ vị uống trà một bên còn có một vị áo trắng tóc trắng mang theo mạng che mặt nữ tử đang giúp hắn vào bay giang chính dương có chút hoảng sợ nhìn về phía phía trên giống như tiểu tức phụ giống như nữ tử hắn biết vị này chính là cái kia nhìn mình chằm chằm đại đế hắn có chút chân kinh vị này đại đế vậy mà tại giúp cái này khu khu thánh cảnh nam tử v à bay vậy vị này nam tử bối cảnh đến cùng nên cường đại cỡ nào không đối liền xem như vô thượng đạo thống cũng không có khả năng để một vị đại đế đi phục thị thánh nhân đi thế lực nào dám xa xỉ như vậy dự định nói sao ước vô tình nhìn thoáng qua giang chính dương chậm rãi mở miệng không biết các hạ muốn cho ta nói cái gì giang chính dương t h ấ p giọng nói a ước vô tình hai mắt ngưng lại giả bộ hồ đồ đúng không ta biết ngươi có ba vị phu nhân năm vị nhi tử ba vị nữ nhi ngươi muốn gặp bọn hắn sao giang chính dương con ngươi có bảo một mặt phẫn hận nói các hạ là không phải có chút quá mức h ọ không kịp người nhà ngươi cũng xứng nói câu nói này ước vô tình ánh mắt đ ố n g nhiên trở nên lạnh s á t mặt mỉa mai nhìn c h ầ m c h ầ m giang chính dương ngươi như vậy có thể từng nghĩ tới bị ngươi hại chết người có bao nhiêu ngươi có người nhà bọn hắn không có sao giang chính dương hô hấp trì trệ s á t mặt có chút tái nhợt ước vô tình tiếp tục nói lại nói t a đây là tại cứu ngươi nếu là ngươi nói lời đó chính là lấy công t r ụ tội nếu là không có nói các ngươi đều được lên đường nhưng mà vợ con của ngươi nhất định là muốn trước ngươi một bước ước vô tình trên mặt hiện lên một vòng nụ cười liên hòa ư ớ vô tình biết hắn tuyệt đối sẽ không t h y tiện nói ra ư ớ vô tình lừa nhác nghiêm hình ép hỏi trực tiếp bắt ắ h người n nhà đến uy hiếp hắn tình n hiếp là được. đ uy Ước vô a giang đánh đ hắn con cực, cực hắn vợ ố với hắn tầm q u t r ọ n đương nhiên, nếu là chính c cũng sai k ô vô tình có vô n tình biện pháp để hắn chi bàn hàn Ngươi! Giang g gì, giao. có việc ước có chi c tiết pháp số để dương căm tức nhìn ước vô tình lại không thể làm gì ước vô tình thành công hắn chỗ yếu hại chính là người nhà ta nói nhưng các ngươi cần cứu ta bọn nhỏ chỉ cần cứu được bọn hắn ta tất cả đều bàn giao giang chính dương thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói con của ngươi ước vô tình x ư n g sở lập tức hỏi bọn hắn xảy ra chuyện gì trên người của ta có cấm chế, nếu là ta nói ra nửa điểm liên quan tới chuyện của bọn hắn liền sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. ta như đi không sao, nhưng ta cấm chế lại là cùng ta bọn nhỏ nối liền cùng một chỗ, nếu là ta chết, bọn hắn cũng sẽ chết. giang chính dương thở dài nói. có đúng không. ước vô tình một mặt không tin. nếu ta lời này là giả, nhất định chết không i ê n lành. giang chính dương thanh â m kiên định, một mặt nghiêm túc. nhìn một chút ước vô tình, hắn ngưng âm thanh hỏi, ta cần nghiệm chứng thân phận của ngươi, không phải vậy. ta không yên lòng. hắn sợ xẻ ư ớ vô tình cũng là người của bọn hắn, tới này chỉ là thăm dò chính mình. ước vô tình ánh mắt nhất động đưa tay phóng tới trên mặt nạ chậm rãi lây xuống ta là ước vô tình giang chính dương chừng lớn hai mắt một mặt không thể tin ngươi là vị kia vô tình công tử trong mắt của hắn chạy ra một hàng thanh lệ nước nợ nói rốt cục hàn n g u y ệ t cung rốt cục nhớ tới chúng ta hộ an thành sao phái ngài tới đây cứu vớt chúng ta sao hắn vừa nhìn về phía yêu linh linh r u n giọng nói vậy vị này nhất định là hàn n g u y ệ t cung c u n g chủ hàn ý ỉa đế tôn đi thuộc hạng gặp qua áo lạnh đế chờ chút ước vô tình đánh gây giang chính dương lời nói bất đắc gì nói nàng không phải không phải giang chính dương s ừ n g sốt một chút lập tức có chút tức giận nói hàn y đi ở đế tôn mấy lần cứu chúng ta hàn b ự c tại trong nước lửa công đức vô lượng người bình thường muốn gặp nàng một lần cũng khó khăn ngươi không chân quý coi như xong lại còn đi tìm những nữ nhân khác ước vô tình đây không phải trọng điểm ngươi nên đưa ngươi hải tử mang tới xem một chút ước vô tình chấn an một bên muốn phát tác yêu linh linh một mặt bất đắc dĩ nói giang chính dương có chút tức giận bất bình rời đi thử thật muốn đem hắn một bàn tay trục chết yêu linh âm thanh lạnh lùng nói được rồi h u ố n hồ hắn nói cũng không tệ ta không chân quý coi như xong còn đi tìm những nữ nhân khác ước vô tình cười nói thử vậy ngươi trở về tìm n ắ n g a ta đi là được yêu linh linh hừ nhẹ một tiếng t h ở phì phò xoay qua đầu không nhìn tới ước vô tình tuất đừng nóng giận ước vô tình nhẹ nhàng kéo lại yêu linh linh tinh tế ngọc thủ mềm mại thử ta mới không có dễ dàng như vậy sinh khí yêu linh linh hừ lạnh một tiếng sắc mặt có chút hỏa hoan xuống tới ngươi có biện pháp giải trừ cấm chế kia sao nếu là không c ó đoạn sai đây chính là thần giới người sợ h ạ n cùng chúng ta khác biệt ta dù sao hẳn là không có cách nào yêu linh linh nói ra không biết bất quá có thể thử một lần ước vô tình mỉm cười lập tức âm thầm hướng hệ thống hỏi hệ thống thật có thể chứ ngươi không có gạt ta đi trước đó ước vô tình liền hỏi qua hệ thống hệ thống bảo hoàn toàn không có vấn đề tùy tiện giải trừ đương nhiên bản hệ thống cũng sẽ không g ặ t người chỉ cần ký chủ đem linh lực của mình rót vào thân thụ cầm chế nhân thân thể bên trong liền có thể phá giải rồi vô cùng đơn giản đơn giản như vậy ước vô tình x ư n g sở khó hiểu nói vì cái gì nguyên nhân là ký chủ bất tử thần k u nhưng nguyên nhân cụ thể liền muốn ký chủ chính mình đi phát hiện chương năm mươi hai thần cách chi lực chương năm mươi hai thần cách chi lực rất nhanh giang chính dương liền dẫn mấy vị nam tử nữ t ử đi tới bên trong đại sảnh nhìn thấy ước vô tình mấy người bọn họ đều sửng sốt một chút nhưng tựa như nghĩ đến cái gì trong hai mắt nổi lên vẻ cuồng nhiệt còn không hành lễ giang chính dương gặp mấy người cứ thế tại nguyên chỗ vội vàng khiến trách gặp qua vô tình công tử mấy người vội vàng chắp tay hành lễ ước vô tình có chút bất đắc dĩ xem ra chính mình hình dạng đã ở trên trời vực t r u y ề n ra trước đó không có lúc đi ra còn bị lánh thanh ly cùng phượng ngưng sương cố ý đẻ xuống không để cho mình chân dung chuyển đến ra nhưng hiện tại xem ra là đã mọi người đều biết bất quá cũng không có việc gì chờ đến tiên viện chính mình cũng không có tất yếu ẩn g i ấ u đi dù sao mình chỗ r ử a đủ cứng không cần đa lễ ước vô tình chậm rãi đứng người lên đi đến trong mấy người ở giữa dùng diện sinh thánh đồng nhìn một chút tình huống của bọn hắn linh h ả i bên trong cấm chế nhìn như không có bất kỳ cái gì nguy hại nhưng nếu là phát động h ẳ n phải chết không nghi ngờ ước vô tình thì thào một tiếng công công tử ngươi đang nói cái gì một vị tướng mạo tú lệ nữ tử đỏ mặt nói ra con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ư ớ vô tình lại không có ý tứ dừng lại lâu vô sự sau đó không nên phản kháng linh lực của ta ta sẽ không hại các ngươi ước vô tình nghiêm túc nói mấy người nhìn nhau một chút lập tức vừa nhìn về phía chính mình giang chính dương trong mắt có chút do dự bọn hắn mặc dù rất sùng bái ước vô tình nhưng ước vô tình t á t phong bọn hắn cũng là biết đến động một chút lại giết người không phải người tốt lành gì giang chính dương nhịu n h u mày tức giận nói các ngươi choáng vang sao nếu là vô tình công tử sẽ hại các ngươi lao tử mang các ngươi tới gặp hắn làm gì mà lại vô tình công tử thế nhưng là h à n g y y ở đế tôn đạo lữ hại các ngươi đối với hắn có chỗ tốt gì lao tử làm sao sinh các ngươi mấy cái này ngu xuẩn bị mắng một cái như vậy mấy người cũng yên tâm lập tức xoay người nhìn về phía ước vô tình c â u tử chúng ta chuẩn bị xong nhìn xem bọn hắn giao lưu ước vô tình âm thầm nói thầm nhà này gió rất nghiêm à nhìn mấy người kia như không có chuyện gì xảy ra biểu lộ xem ra là bình thường không ít bị mắng ước vô tình gật gật đầu đem linh lực lan ra tiến vào mấy người kia linh hải bên trong cùng hệ thống nói một dạng ước vô tình linh lực vừa chạm vào đụng phải những cấm chế kia những cấm chế kia liền giống như lửa gặp được nước lập tức tan g ã thậm chí không có bất kỳ cái gì sức chống cự không bao lâu mấy người c ầ m chế trên người liền bị ức vô tình linh lực tiêu diệt sạch sẽ ức vô tình mở hai mắt ra nhìn về phía giang chính dương mở miệng nói đến ngươi giang chính dương s ứ n g sở ta ta cũng có thể giải trừ sao thế nhưng là ta so với bọn hắn cường hắn hơn đừng nói nhảm nhanh lên、Tốt. giang chính dương lên tiếng hai mắt nhắm lại mở ra linh hải ức vô tình linh lực chậm rãi tiến vào giang chính dương linh hải bên trong cảm thụ một chút hắn c ầ m chế xác thực hắn cấm chế so với hắn mấy đứa bé càng thêm cường đại nhưng không quan hệ chỉ cần dùng nhiều chút thời gian thôi lâu chừng đốt nửa n é n nhang ước vô tình cuối cùng là đem cơm chế trò triệt để thanh trừ ước vô tình khép cười một tiếng t ố t chúng ta nên trò chuyện chút giang chính dương cảm thụ một phen tự thân trong mắt khó tránh khỏi kích động vội vàng cảm kích nói đa tạ vô tình công tử đại ân không thể bảo đáp ta chắc chắn biết gì nói đấy giang chính dương nhìn mình mấy đứa bé gặp bọn họ ngây ngốc nhìn xem ước vô tình sắc mặt tối sầm h é t lớn các ngươi đặc m e o nhìn cái gì còn không mau cảm ơn vô tình công tử cảm ơn vô tình công tử ước vô tình khoát tay á o đi xuống đi ta và các ngươi phụ thân còn có việc muốn trò chuyện là mấy bị hài tử lại thi lễ một cái quay người rời đi mấy bị nữ tử còn lưu luyến không rời nhìn mấy lần ước vô tình rất nhanh trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có ước vô tình ba người vô tình công tử giang chính dương hít sâu một hơi chậm dãi nói đến năm năm trước có một ít yêu t ộ c không biết ra sao mục đích đối với chúng ta hàn b ự c biên b ự c vài tòa thành chỉ triển khai mãnh liệt tiến công bọn hắn người dẫn đầu là một vị đế cảnh đại yêu rất nhanh chúng ta liền sắp không chịu nổi nhưng chính đang bọn hắn sắp đem chúng ta hộ an thành công h ã n thời điểm bọn hắn lại chẳng hiểu ra sao lui binh cũng không phải lui binh mà là thối lui đến trong vòng mấy trăm、giảm. đối với chúng ta nhìn c h ă m c h ă m khi đó chúng ta mấy vị thành chủ đều không thể hướng hàn nguyệt cung cầu viện bọn hắn đế cảnh cường giả đem chúng ta bốn bề tất cả đều phong bế vốn cho rằng chúng ta đã giữ nhiều lãnh ít nhưng không biết từ đâu xuất hiện mấy trăm vị cường giả đi vào chúng ta trong thành người mạnh nhất là đế cảnh trực tiếp đem những yêu tộc kia chém giết hầu như không còn liền xem như yêu tộc vị kia đế cảnh đại yêu cũng là bị chém giết không có chút nào sơ hở bọn hắn tự xưng là diệt yêu nhân nghe đến đó ước vô tình hai con ngươi khẽ n ú c đích cười lạnh một tiếng nói xem ra là tự biên tự diễn một t u ồ n kịch t bất quá chi phí cũng thật sự là đủ lớn giang chính dương gật gật đầu tiếp tục nói ta từng đi qua m ạ t nhật chiến trường mặc dù bọn hắn nấp rất kỹ nhưng ta vẫn là nhìn ra bọn hắn đế cảnh cường giả là người thần tộc có chỉ có thần giới người mới có thần cách chi lực thần cách chi lực ước vô tình có chút suy tư nghĩ đến hệ thống nói bất tử thần cách hẳn là cái này cùng thần giới có quan hệ thần cách chi lực một bên trầm mặc thật lâu yêu linh Linh mở miệng nói xem ra chúng ta thả một cái thai họa tiến đến có thần cách chi lực thần giới người chỉ có thể là thần giới chín đại thế lực đỉnh cấp một trong người chính là giang chính dương gật gật đầu ta phát hiện bí mật của bọn hắn nhưng bọn hắn cũng phát hiện ta bọn hắn đem ta bắt dùng của ta người nhà uy hiếp ta ta chỉ có thể thỏa hiệp kết quả chính là ngươi chỉ có thể đ ể diệt yêu nhân thế lực ở trong thành dần dần lớn mạnh hơn nữa còn muốn ngươi thay bọn hắn l ầ t ấy ước vô tình nói ra đúng vậy a giang chính dương thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói diệt yêu nhân thanh thế tại chúng ta vài tòa trong thành trì dần dần lớn mạnh vô số có chí thanh niên đều tranh nhau chen lấn gia nhập trong đó mà lại mỗi một cái gia nhập người đều bị vị tiêu tên là cốt đại nhân chuẩn đế thiết hạ cấm chế xem ra nơi đây chúng độc rất sâu mà lại rất khó trị tật gốc ước vô tình bất đắc dĩ nói t yêu, yêu, yêu, yêu, yêu linh i không tốt linh giới hời hợt nói ra không thể a tiền bối giang chính dương vội vàng mở miệng quỳ xuống xin tiền bối đang ngậm nghị phương án nếu là thực sự không được tại tại không cần khẩn trương ước vô tình khoát tay não biện pháp tự nhiên có không cần suốt ruột người có biện pháp nào yêu linh linh nghi ngờ nói ân ước vô tình cười thần bí kỳ thật rất đơn giản để bọn hắn quên yêu t ộ c công thành sự tình l i ề n tốt tiêu chử chi nhớ của bọn hắn sao nhiều người như vậy rất khó đi cái này v à i tòa thành c h í ít có mấy chục triệu người mà lại nếu là như vậy hẳn là sẽ đối với các thành dân không tốt lắm đâu giang chính dương có chút do dự nhìn không ra ngươi vẫn rất mềm lòng không sao ta chỉ có phân t í c ước vô tình n h à n nhạt mở miệng lập tức lại nói hiện tại ta cần biết vị kia cốt đại nhân người ở phương nào chương năm mươi ba vong linh chi hải chương năm mươi ba vong linh chi hải vị kia cốt đại nhân Hắn、hiện ắ n h nay hẳn là tại những khác v à i tòa thành bên trong nhưng mà vô tình công tử giết cái kia mấy tên diệt yêu nhân sự t ì n h nhất định là sẽ khiến chú ý của hắn hiện tại hắn hẳn là muốn tới nghe được giang chính dương lời nói ước vô tình mỉm cười nhìn về phía yêu linh linh yêu linh linh gật gật đầu thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ hiện tại chúng ta chính là ở đây chờ lấy hắn ước vô tình nói ra Tốt, lại có người dám ở này diệt yêu thành giết người của chúng ta t h ừ có ý tứ một đạo áo b à o đen bao phủ thân ảnh ở trong hư không chậm rãi phi hành thanh em khản khản làm cho người nghe mười phần khó chịu liên đ ệ bản thân làm đi chiếu cố hắn đi hy vọng giang chính dương tên kia không có giết hắn thân ảnh mặc h ắ c b à o n g ừ n g lại nhìn về phía phía dưới phủ thành chủ chậm rãi rơi xuống trong đại sảnh giang chính dương hình như có nhận thấy nhìn về phía bên ngoài ngưng trọng nói tới ngươi có thể là đối thủ của hắn sao ước vô tình hỏi chán giang chính dương có chút xấu hổ gãi gãi đầu nói ra ta không phải đối thủ của hắn mặc dù cùng là chuẩn đế nhưng hắn cảnh giới cao hơn ta ước v tình không có trả lời mà là nhìn về phía đi vào bên trong đại sảnh người áo đen trong mắt mang theo vài phần hiếu kỷ cùng tìm tòi nghiên cứu đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thần giới người hắn muốn nhìn một chút thần giới người cùng tiên giới đến cùng có cái gì không giống với a người áo đen lấy bên trong đại s ả n h hai người có chút không rõ ràng cho lắm giang chính dương người này là ai vì sao có thể ngồi ở chủ vị phía trên khàn khàn âm thanh chói thai văng lên làm cho ước vô tình nhịn không được nhịn nhĩ mày thanh â m này cảm giác chính là cuốn họng có cái dép lê giống như giang chính dương nhìn về phía ước vô tình gặp người sau nhẹ gật đầu hắn liền trực tiếp đứng người lên từ t ô nói vị này chính là rét diệt yêu nhân hung thủ cái gì người áo đen tức giận nói ngươi chính là dạng này trừng trị hắn chờ chút không đợi giang chính dương trả lời ước vô tình liền đứng người lên khi ngươi nói cốt đại nhân không biết ngươi đến cùng là thần giới phương nào thế lực người nghe vậy cốt đại nhân trong áo bào đen lộ ra hai đạo hung ác ánh mắt hắn âm thanh lạnh l ù n g nói xem ra ngươi biết thật nhiều bất quá biết quá nhiều không phải chuyện tốt gì dạng này nhưng là một chết sau đó hắn vừa nhìn về phía giang chính dương cười lạnh nói xem ra ngươi là không quan tâm ngươi hải tử chết sống giang chính dương trong mắt dâng lên xác ý các ngươi thần giới một đám năng lực kém vọng tưởng b ố t lên hai tộc nhân yêu chiến tranh coi là thật không có người có thể trị các ngươi sao a người áo đen cười lạnh một tiếng chỉ bằng cái này chưa quật khởi thiên tiêu ước vô tình sao ước vô tình ánh mắt khẽ nhúc đích cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn có thể nhận ra mình dù sao mình chân dung sớm đã chuyển khắp thế giới ha ha lần này thật sự là niềm vui ngoài ý mến để bản thân làm gặp được ngươi cứ như vậy bản thân làm chính là một cái công lớn người áo đen cười lớn một tiếng tiếng cười trói thai làm cho giang chính dương cùng ước vô tình nhữ mày ngươi cho rằng ngươi có cơ hội không ước vô tình nhàn nhạt mở miệm ha ha coi như ngươi có đại đế t ọ a c h ấ n cũng vô dụng bản thân làm có là biện pháp người áo đen cười lạnh một tiếng lập tức đ ố n g nhiên xuất thủ vô tận hắc khí đánh út về phía ư ớ c vô tình hắc khí k h í tức tử vong tràn ngập áp lực cường đại làm cho ư ớ c vô tình có chút khó chịu thử giang chính dương lập tức tiến lên ngăn trở một cái bàn tay to lớn ẩm vang rơi xuống hóa giải một chiêu này yêu nữ đ ộ n g t h ủ đi ư ớ c vô tình bất đắc dĩ vốn còn muốn từ gia hỏa này trong miệng đạt được một chút tin tức nhưng gia hỏa này lại trực tiếp xuất thủ ức vô tình cũng lười chơi tiếp tủ ân c ố t đại nhân hơi nghi hoặc một chút nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng lập tức xuất ra một chiếc hắc khí bờn quanh cái chén lơ lửng giữa không trùng trực tiếp bị xuống ước vô tình xứng sở này làm sao trực tiếp bị nữa nha vong linh chi thần xin mời lắng nghe ngài trung thành con dân kêu gọi giúp ta dọn sạch ngu mội mất linh phạm linh c ố t đại nhân c h ắ c tay trước ngực thanh âm mười phần thành kính ước vô tình nhìn về phía hắn tay cũng chỉ là sương cốt không có nhục thân trong chén chậm rãi p h i ê khởi một trận hắc vụ dần dần ngưng tụ thành hình người nhưng lại chỉ có thể để cái chén khẽ chấn động không cách nào đánh gây thi pháp cốt đại nhân cười lạnh một tiếng ngu mội phạm linh chỉ là đại đế lại há có thể làm bị thương ta thánh bôi yêu linh linh một đôi mị nhãn có chút nhau lại tuy ý nói dạng này à nhưng ta cũng không phải chỉ là đại đế nói cánh tay nhỏ bé của nàng bên trên nổi lên một trận kỳ dị ngọn lửa màu trắng trực tiếp hướng về thánh bôi trục tới f h a n k dần dần hình thành hình người hắc khí trực tiếp phá tán không có chút nào b ế t tích liền ngay cả thánh bôi bên trên hắc khí cũng là biến mất hầu như không còn cốt đại nhân hắn trong lúc nhất thời cứ thế ngay tại chỗ không thể tin nhìn một màn trước mắt ngươi Ngươi tuyệt đối không thể nào là mới vào đế cảnh cốc đại nhân run dậy thân thể lớn tiếng nói ta khi nào nói qua ta là mới vào đế cảnh yêu linh linh một mặt khinh thường lập tức sắc mặt trầm xuống xem ra ngươi là vong linh chi h ả i người chết trước đó yêu vực một tòa thành không hiểu biến mất không thấy gì nữa chính là các ngươi ra tay đi khó trách ta nói làm sao có thể có yêu tộc sẽ đến này công thành n g u y ê n lai là các ngươi yêu linh l i nhìn n h thoáng qua ước vô tình gặp hắn hơi nghi hoặc một chút dáng ẻ giải thích nói vong linh chi hại là thần giới chín đại thế lực đỉnh cấp một trong những cái kia năng lực kèm có chút bí pháp có thể điều khiển thi thể tại mặt nhận chiến trường bên trong thế nhưng là chúng ta tiên giới đại định dạng này ha ước vô tình gật gật đầu trong lòng âm thầm nói thầm bí pháp này không sai thật là khiến người tâm động ha ha các ngươi chờ lấy coi như g i ế ta t thì như thế nào kế hoạch còn tại kéo dài các ngươi không ngăn cản được cốt đại nhân âm thanh lạnh lùng nói ồn ả o yêu linh linh một trưởng vô hứng hắn áo bào đen trong nháy mắt vỡ nát chỉ còn lại có một bộ khung xương màu trắng hai mắt địa phương có hai c â ngọn lửa xanh lục nha khung xương rất dăn chắc thôi yêu linh linh vùi tay nghi ngờ nói ước vô tình chậm rãi đi đến khung sương trước tán thưởng một tiếng có thể chống đỡ yêu nữ một trường xem ra khung sương này không sai thử ta bất quá là lưu lại hắn một mặt thôi yêu linh linh khinh thường nói cốt đại nhân ngẩng đầu nhìn ước vô tình một mặt cảm thấy hứng thú dáng vẻ rung giọng nói ngươi ngươi muốn làm gì ha ha yêu nữ giết hắn ý thức tôi h ta vừa vặn còn thiếu một cái phòng thân vũ khí ước vô tình mở miệng nói diện yêu linh, linh xương sở khó hiểu nói vì sao không phải muốn hỏi chút tin tức hữu dụng sao không cần g i a hỏa này sẽ không nói hắn có thể bị thần giới người phải tới liền biết hắn nhất định thủ khẩu như mình chúng ta hỏi không ra cái gì yêu linh linh nghĩ nghĩ cũng đối thế là một đạo ngọn lửa màu trắng bị nàng ném ra ngoài trực tiếp đem cốt đại nhân trong đôi mắt ngọn lửa xanh lục bao phủ Á á á, các ngươi trở lấy ta thần giới rất nhanh liền sẽ đem bọn ngươi những này tiền giới phạm linh đổ sát hầu như không còn rất nhanh tại cốt đại nhân tiếng kêu gọi bên trong ngọn lửa xanh lục liền bị ngọn lửa màu trắng tiêu diệt hầu như không còn không xương đổ vào nguyên n i ệ không sai vật này không thể so với loại phòng ngự đế phí kém ước vô tình cầm lên khung s ư ơ n g gõ gõ sau đó thu nhập trong n h ậ n chữ vật t ố t nên đi giải quyết thành dân chuyện ngươi nhanh lên ước vô tình đối với ngốc đứng tại chỗ giang chính dương hô một tiếng liền cùng yêu linh linh đi ra bên ngoài phủ ân Tốt. giang chính dương đội vàng ứng thanh đuổi theo hai người t r ư ơ n g năm mươi b ố thần ma c h i thủ t r ư ơ n g năm mươi b ố thần ma c h i thủ đi đến phủ thành t r ủ bên ngoài ước vô tình chậm rãi đeo lên mặt nạ hướng giang chính dương nói ra trong thành thánh tôn cảnh trở lên ngươi bắt đến đây đi còn lại giao cho ta、Tốt. giang chính dương gật gật đầu thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ có biện pháp gì n g ư ơ i thật có thể tiêu trừ bọn hắn đoạn ký ước kia lại không tổn thương đến bọn hắn yêu linh linh nhìn về phía ước vô tình không hiểu hỏi ngươi hẳn phải biết ta là lần này trong cổ lộ một chiêu chấn áp những thiên tiêu kia đi ước vô tình cười cười nói ra b i ế t thật thật bất khả tư nghị toàn bộ người của tiên giới nếu không phải có người tận mắt chứng kiến nhất định là sẽ không có người tin tưởng yêu linh linh một mặt sợ h ã i thằng phục chiêu kia không phải ta mạnh nhất chiêu thức bất quá lại là dùng tốt nhất đó là hệ thống cho nhiệm vụ ban thưởng một môn thật kỹ tên là b á i thần nguyên bản đức vô tình còn không biết vì sao gọi thật kỹ dù sao tiên giới công pháp chỉ chia làm chủ tu tâm kinh cùng các loại thần thông cùng các loại bị pháp chủ tu tâm kinh chia làm phàm phẩm cùng đế phẩm cùng tiến phẩm trong đó tiên phẩm chỉ biết là có chỗ tồn tại lại chưa từng có người từng chiếm được liền xem như những cái kia vô thượng đạo thống cao nhất cũng chỉ là tu luyện đế phẩm đương nhiên cũng có khả năng vô thượng đạo thống có nhưng cũng chia làm mấy đẳng từ yếu đến mạnh theo thứ tự là một đến chín phẩm người bình thường có thể được đến cựu phẩm đã là cảm ơn trời đất chủ tu tâm kinh mạnh yếu cũng đại biểu tương lai con đường có thể đi bao xa thay thế biểu cùng cảnh giới chiến lược nhưng cũng không thiếu một chút thiên tư c h ắ c tuyệt người lấy p h à n phẩm tâm kinh quét ngang đương đại v ề phần thần thông chính là c h ủ loại đa dạng từ mạnh đến yếu theo thứ tự là thiên địa huyền hoàng còn có mạnh nhất đế cấp thần thông đương nhiên những này cũng là muốn xem ai sử dụng cường giả nói liền xem như yếu nhất hoàng cấp thần thông cũng có thể chấn áp hết thảy cuối cùng chính là một chút bí pháp loại này là thưa thất nhất dù sao có thể xưng đến bí pháp nhất định là uy lực không tầm t ư ờ n g hơn nữa còn có một chút diệu dụ ước vô tài nhất tu tâm kinh chính là chân chính tiên kinh thông tiên tiên kinh năm đó ở ước vô tình tại lăng tiên tông cấm địa đạt được tiên tổ lưu lại nửa phần trên thông tiên tiên kinh nửa bộ chính là đế phẩm ước vô tình vốn cho rằng đã là cả bản thẳng đến về sau tại trong cổ lộ đạt được nửa bộ sau thông tiên tiên kinh ước vô tình mới nhận thức đến đó chính là chân chính tiên phẩm hiện nay nhìn thấy thần giới người ước vô tình mới phát hiện hệ thống cho mình mấy môn thần kỹ lai lịch ra sao ngươi so năm đó mạnh hơn nhiều lắm mà lại ngươi bây giờ sợ là liền xem như thánh tôn cũng là tùy ý chém dứt đi hh không hổ là linh, linh coi trọng nam nhân yêu linh linh nhìn về phía ước vô tình một mặt s ù n bái trong mắt hình như có ngôi sao chất độc nghiễm nhiên một bộ tiểu mê mộ dạng ước vô tình mỉm cười từ chối cho ý kiến hắn hiện tại s á t thực giết thánh tôn như giết chó dù sao góp nhặt lâu như vậy chính mình vượt chỉ tiêu một chút thế nào rất nhiều người tại đăng thiên cảnh góp nhặt hồi lâu cũng là bởi vì đăng thiên cảnh là một cái đường d à n h giới nếu là ở đăng thiên cảnh đi đủ xa con đường tương lai liền sẽ càng thêm thông thuận đương nhiên cái này cũng không bao quát những cái kia một mực kẹn tại đăng thiên cảnh không thể đi lên người bọn hắn không phải là không muốn nhật thánh chỉ là không có khả năng rất nhanh giang chính dương về tới nơi đây tại phía sau hắn còn có hơn mười vị tu sĩ trong đó có nam có nữ đều là thánh tôn cảnh trở lên ước vô tình gật gật đầu xem ra cái này hộ an thành trung lưu chiến lực còn không ít thánh tôn trở lên người có nhiều như vậy bất quá c ũ n g đối dù sao cũng là biên v ự c chi thành t h a n h chủ gọi chúng ta tới đây đến tột cùng có chuyện gì một tên thần sắc lạnh lùng thanh niên hỏi cái này giang chính dương không biết nên như thế nào mở miệng ước vô tình beo lên mặt nạ rõ ràng là không muốn bại lộ thân phận nhưng nếu là nói ước vô tình là hàn nguyện cung người mặc cho ai đều có thể đoán ra ư c vô tình thân phận dù sao người của tiên giới đều biết hàn nguyệt cung chỉ có ước vô tình một vị nam tử ước vô tình cười cười nói ta là hư môn người tới đây tra rõ diệt yêu nhân một chuyện hư môn là hàn b ự c trừ bỏ hàn nguyệt cung bên ngoài thế lực tối cường nhưng vẫn như cũ thụ hàn nguyệt cung còn hạn là hàn nguyệt cung phụ thuộc tông môn thường hồng rời đi thông thiên hãng cổ lộ đằng sau chính là gia nhập nơi đó hiện tại đã lăn lộn đến vị trí tông chủ dạng này a thanh niên lạnh lùng trầm tư một hồi mở miệng nói ta cũng cảm giác diệt yêu nhân không thích hợp bọn hắn xuất hiện thật trùng hợp một vị khắc trung niên nhân bất mã nói chúng ta diệt yêu nhân có thể có vấn đề gì các ngươi đây là vẽ v i cho thêm chuyện ra cử động lần này quá làm cho bọn ta trái tim b ă n giá g chính là phía sau hắn mấy vị tu sĩ cũng phụ hoạn nhìn ra được mấy người kia đã g i a nhập diệt yêu nhân ước vô tình nhịu nhữ mày xem ra liền xem như một chút cường giả cũng đã g i a nhập diệt yêu nhân không chỉ tại một chút thánh cảnh trở xuống người trung nhiên nhân nhìn về phía ước vô tình trầm giọng nói ra các hạ có biết ta diệt yêu nhân đúng vậy tại ngươi quản hạt bên trong lại ta diệt yêu nhân cũng không yếu cho các ngươi hư môn nói lời vô dụng làm gì trực tiếp đánh hắn một vị tướng mạ hung hãn nam tử lớn tiếng nói ân giang chính dương mở t r ư ờ n g hai mắt nhìn về phía nam tử hung hãn nam tử hung hãn vội vàng cúi đầu không dám kêu gọi trung n i ê n nhân không hiểu hỏi thành chủ ngươi thế nhưng là chúng ta diệt yêu nhân thống lĩnh vì sao như vậy bao che người ngoài này giang chính dương còn chưa lên tiếng ước vô tình liền lạnh lùng nói ngươi nói nhiều ước vô tình trực tiếp đậu thủ hai mắt nổi lên thật u ằ n g tay phải nhẹ nhàng bung lên đến lúc đó thiên c u n g ảm đạm một bàn tay trên không trung ngưng tụ toàn thân k i m q u ằ n g thần thánh không gì sánh được nhưng lại có như là m ã n xà giống như đường vân màu đen mỗi đạo đường vân đều ma khí ngọc trời làm cho người sợ hãi cả hai kết hợp huyền áo không gì sánh được tất cả thiên địa tối trong thành vô số người nhìn xem không trung như rất giống ma bàn tay lao n h a o vô cùng hoảng sợ nhưng lại nhịn không được nguyên địa quan sát như thế thần thông cả đời khó gặp nếu là có thể lĩnh nộ m ộ t h a i đem được í t lợi vô cùng trung nhiên nhân một mặt hoảng sợ nhìn xem không trung tự trường trong lòng vậy mà tràn ra một tia sợ hãi ước vô tình sử dụng thần thông này đằng sau hắn liền nhìn ra ước vô tình chỉ là nhập thánh cảnh nhưng như thế thần thông vậy mà có thể làm cho mình vị này hợp đạo cảnh sinh ra sợ hãi đây là đế cấp thần thông thần ma c h i thủ nam tự hung hãn một mặt sợ hãi hắn cảm giác đến một trường này cũng khóa chặt chính mình tiểu bối ngươi dám trung n i ê n nhân hét lớn một tiếng phóng tới c ự t r ư ở n g kia một q u y ề n đánh phía c ự t r ư ở n g bài sơn đ ả o hải chi thế làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ước vô tình hai mắt phát lệnh khẽ đọc một tiếng diệt c ự t r ư ở n g ẩm vang cùng trung n i ê n nhân đụng nhau một tiếng oanh minh trung n i ê n nhân bị trực tiếp đánh bay ra ngoài q a n h một tiếng rơi xuống mặt đất trung n i ê n nhân ho ra một mụt máu tươi chậm dại đứng người lên cười lớn một tiếng ha ha bản tọa khiên x u n g tới bản tọa tiếp tục chống đỡ lời này vừa nói ra mọi người ở đây đều không còn gì để nói gia hỏa này bị nhập thánh cảnh đánh thành dạng này còn cười được ư vô tình mặt không đổi sắc không nhìn cách đó không xa cản rỡ cười to trung n g u ê n nhân, nhân mà là nhìn về phía đám người từ tốn nói lần này có thể phối hợp ta đã điều tra sao hắn cử động lần này cũng là vì nhìn xem chính mình thực lực cụ thể hắn đã sớm muốn tìm một cái hợp đạo cảnh người thử một chút nhìn xem hiệu quả như thế nào mà trung n g u ê n nhân, nhân kia chính là chuẩn bạch hiện tại xem ra mình muốn đối phó bình thường hợp đạo cảnh đại năng vẫn tương đối dễ dàng hợp đạo cũng là phân mạnh yếu gia hỏa này rõ ràng chính là mới vào hợp đạo hơn nữa còn là yếu nhất một nhóm kia t r ư ơ n g năm mươi lăm nhét hồn chú t r ư ơ n g năm mươi lăm nhét hồn chú tự nhiên tự nhiên chúng ta nhất định vô điều kiện phối hợp mấy vị tu sĩ liền vội vàng hành lễ ước vô tình chậm rãi lên k h ô n g hai mắt nổi lên sáng trói thần quang khẽ đọc một tiếng b á i thần giờ k h ắ c này mọi người ánh mắt chiếu tới chỗ đều tối xuống vạn vật yên tĩnh phía dưới thành dân trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng trước đây khác biệt lần này bọn hắn hoàn toàn không dám ở phía dưới quan sát muốn chạy trốn nhưng không làm nên chuyện gì chỉ có thể đứng tại chỗ run dậy ước vô tình sau lưng xuất hiện một đạo thông thiên thân ảnh lần này thân ảnh tướng mạo vẫn như c ũ chưa từng hiện hiện ra nhưng đã có nhất định hình dáng nhìn ra được là một vị nam tử thông thiên uy áp làm cho vô số người không rét mà r u n không dám nhìn thẳng đạo này thân ảnh to lớn vô cùng quý xuống ước vô tình chậm rãi mở miệng thanh âm không lớn nhưng lại giống như thần minh pháp lệnh thần thánh không gì sánh được làm cho người không dám phản kháng ầm ầm lúc này trừ bỏ yêu linh linh mấy người chỉ cần là tại hộ an thành bên trong người tất cả đều cùng nhau quý xuống không có một tia ý phản kháng ước vô tình thần quang sáng trói trong đôi mắt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ hắn cũng không muốn đối với người bình thường sử dụng này t h ầ n kỹ nhưng không có cách nào đây là gì thần thông không có ấn tượng a giang chính dương nghi ngờ nói nhìn xem ước vô tình yêu linh linh ánh mắt lộ ra mấy phần lo nghĩ không biết đang suy nghĩ gì lúc này ước vô tình từ bên hông xuất ra một cái toàn thân màu đen tiểu linh đăng linh đăng này nhỏ không hợp thói t h ư ờ n g ngay cả ước vô tình một ngón tay cũng không bằng linh đăng tại ước vô tình trong tay chậm rãi phóng đại thẳng đến một bàn tay lớn nhỏ ước vô tình trong miệm nói lẩm bẩm nhẹ nhàng lắc lên linh đăng đinh linh linh đinh linh linh đây chính là đế cấp thần thống nhất m ô n chú tác dụng cũng không chỉ như vậy ước vô tình cảm giác mình như vậy sử dụng có chút lớn tài tiểu dụng tiếng c h u n g này mang theo một phần ma lực làm cho người nhịn không được trầm luân xuống dưới yêu linh linh sắc mặt cổ quái nhìn xem ước vô tình nàng vừa rồi chăm chú nghe một chút ư ớ c vô tình than nhẹ chính là cái gì kết quả lại nghe được một hai ba bốn năm sáu bảy tám một con cựu hai con dê ba cái dê toàn dân người chế tác bọn họ mọi người tốt ta là luyện tập hai năm rưỡi yêu linh linh một mặt cổ q á i chú n ữ này cực kỳ kỳ quái không bao lâu ước vô tình dừng lại trong tay động tác linh đang lần nữa thu nhỏ bị hắn hệ đến phát q u a n chỗ dùng nhếp hồn chú lúc trong miệng không n i ệ m n i ệ m có từ luôn cảm giác không chuyên nghiệp cho nên hắn sử dụng thời điểm liền nữa thích nói lung tung chút nói ý là cổ thần nói nhỏ ước vô tình thu hồi thần kỹ rơi xuống xuống dưới phía dưới đám người nao nhau, nhau thanh t ỉ n h liếc mắt n h ì nhau n không rõ ràng cho lắm đã Tốt. giang chính dương một mặt kinh ngạc hỏi ân những cái kia gia nhập diệt yêu nhân trên thân người cấm chế cũng bị ta thuận tiện giải trừ ư vô tình vì ý nói ra kế tiếp là bọn hắn ư vô tình nhìn về phía một bên mấy vị thánh tôn tu sĩ làm gì thành thật một chút ngươi nếu không tới a rất nhanh ước vô tình liền thanh trừ hoàn tất cùng mang theo yêu linh linh tiến về những thành trì khác nơi nào đó mấy bóng người tập hợp một chỗ lao cốt đã chết xem ra là bị đế giả phát hiện thật là một cái ngu xuẩn xem ra thánh b ô i cũng bị cướp đi không sao bị đế giả phát hiện lời nói nhất định là không cách nào thực hành lập tức từ bỏ kế hoạch kia còn lại không cần để ý tới các ngươi làm tốt chính mình sự t ì n h không cần lộ ra sơ hở là thằng đến ban đêm ước vô tình mới xử lý tốt sự t ì n h n ằ m n g o à i giang chính dương chuẩn bị cho hắn trong phòng, thở dài một tiếng, rốt cục giải quyết xong, ngủ đi, ngày mai liền đi tiếp viện. Tốt, tin tức này ta đã truyền cho tuyết kiếm đế tôn, hắn sẽ phái người đến điều tra. yêu linh linh nhẹ nhàng thay ước vô tình bỏ g ó n g ô nu cười một tiếng. ân, yêu nữ, ngươi hẳn là có việc hỏi ta đi. ước vô tình h í p mắt hỏi. khanh khách, quả nhiên không gạt được ngươi. yêu linh linh khép cười một tiếng. đó là ta tại thông tin ê cổ lộ bên trong lấy được thật kỹ. ư ớ vô tình thẳn như nói. đoán được, nhưng mà linh linh hiếu kỳ chính là ca ca vì sao có thể sử dụng yêu linh linh trong mắt có chút ý cười nhưng mà ca ca không muốn nói lời nói linh linh liền không hỏi linh linh tin tưởng ca ca yêu linh linh gặp ư ớ c vô tình không có lên tiếng tiếp tục nói kỳ thật ca ca thần k ỹ linh linh gặp qua là thần giới thần điện nhất mạch chuyển thừa thần kỹ trừ bỏ thần điện có thần cách chi lực người không người có thể luyện sử dụng nếu là bình thường thần kỹ thì cũng thôi đi chúng ta cũng là có thể luyện thành linh linh cũng biết một ít thần kỹ nhưng chuyển thừa thần kỹ cũng không đồng đạo linh linh nhìn ra được nói không sao nhưng nếu là những lao gia hỏa kia nhìn ra tất nhiên sẽ truy vấn mọi、người. ước vô tình niệm n h u mày hắn không nghĩ tới cái này b á i thần lai lịch lớn như vậy cái kia so với càng mạnh thần minh biến có phải hay không càng kỳ quái hơn ta tại thông tin ê cổ lộ sử dụng tới người ở ngoại giới hẳn là đều thấy được ước vô tình đạo không ngại thần điện nhất mạch không thường ra tay này thần kỹ càng không thường sử dụng liền ngay cả linh linh cũng là chỉ gặp qua một lần cho nên không có bao nhiêu người có thể nhận ra yêu linh l i nói h n đến đây sắc mặt nghiêm túc lên nhưng khẳng định có một chút lao ra hỏa biết này thật kỹ cho nên ngươi phải chú ý ta cùng thần điện không quan hệ có gì phải sợ ước vô tình thản như nói vậy ngươi có thể giải thích vì sao có thể tu luyện thần kỹ sao yêu linh linh hỏi đương nhiên ước vô tình có vô số lấy cơ giải thích dù sao bản thân hắn liền cùng thần giới không có quan hệ về phần mình vì cái gì có thể tu luyện chuyển thừa thần kỹ đại khái là bởi vì lúc đó hệ thống nói bất tử thần c á c h đ i t ố t ta tốt ta yêu linh Linh không còn thuyết phục mà là chậm rãi nằm xuống kaka đi ngủ lạ ngươi liền không thể ngủ một phòng c h á c sao kaka trước đó không phải nói muốn ôm linh, linh đi ngủ sao ngươi bây giờ cũng không phải hồ ly vậy bây giờ đâu ước vô tình nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp yêu linh linh trên đầu mọc da màu trắng t h a i cáo hậu phương lại mọc da màu tím đuôi cáo ba a cái này đi ước vô tình hai mắt sáng lên ngày thứ hai ước vô tình đi đến ngoài phòng dội ra lưng mọi một mặt thỏa mãn xúc cảm thật tốt so lỗ hai đều tốt ước vô tình khép cười một tiếng cái gì xúc cảm thật tốt yêu linh linh sắc mặt phiếm hồng từ trong nhà đi ra cười nhẹ nhàng hỏi người đoán ước vô tình nói ra nên lên đường ước vô tình lại nói vô tình công tử các ngươi tỉnh ta chuẩn bị xong đồ ăn m ư i lên bàn đi giang chính dương từ đằng xa đi tới không cần gặp lại nhớ kỹ để cho ngươi hải tử giữ bí mật ước vô tình khoát tay h à o nói tự nhiên ta đã đem bọn hắn đến ký ức xóa đi giang chính dương cười nói thật hung hạ ca ước vô tình bất đắc dĩ cái này đều có thể hạ thủ được đi bước xuống một câu sau ước vô tình liền cùng yêu linh linh bay về phía không trùng rời đi nơi đây ai giang chính dương thở dài một tiếng thầm nói thật sự là thiếu niên phong lưu có hàn y lìa đế tôn cùng c ử u thiên đế tôn lại còn có mặt khác đạo lữ hơn nữa còn đều là đại đế ta mấy cái kia nhi tử có thể so sánh được người ta một cọng lông liền tốt không được lão tử muốn đi đánh một chút bọn hắn giang chính dương giận đùng đùng đi đến tìm chính mình hảo hải tử cha sao ngươi lại tới đây a Ô,、oh, cha ngươi đánh ta làm gì đánh cho chính là ngươi không chỉ là ngươi chờ chút ngươi mấy cái đệ đệ đều muốn đánh cha tha mạng a